tất phương nhất tộc một vị thiên kiêu đánh ra đến chân h ỏ a khí đem chân thân hiện hiện ra từng cái có một chân dị thú xuất hiện trên bầu trời giống như kim ố cũng giống như phượng hoàng nhưng càng giống như quà đen đây là một loại thần dị yêu thú tất phương hai cánh c h â n động giữa thiên địa có hỏa diễm c h ố n g rông sinh ra sau đó hướng doanh nhất quay chung quanh mà đi doanh nhất đứng ngạo nghễ trên bầu trời mặc cho từ những ngọn lửa này tại thân thể của mình chung quanh thiêu đốt ha ha liên ngọn lửa này đối bản thần tử vô dụng doanh nhất nói xong có chút háo i ệ m nhẹ nhàng thổi đạo đạo thế giới chi lực từ đó tuân ra trực tiếp đem giữa phiến thiên địa này tất cả hỏa d i ễ m toàn bộ thổi t á t một vị khác tất phương nhất tộc thiên kiêu cũng kinh ngạc tại doanh nhất thủ đoạn lật tay ở giữa nắm chặt một m ù i lửa màu đỏ bảo kiếm đạo đạo kiếm quang hiện lên ở giữa phi tốc hướng doanh nhất v ọ t tới ha ha tại bản thần tử trước mặt đùa người kiếm để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm đạo Trường tên là Thiên tiên. nhất nói trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm gây, đó là doanh gia một này ngoại Doanh nói hiện doanh gây, gia chiêu phi kiếm là là đó đã chu thiên bên trong tất cả kiếm tu đều cảm nhận được một cô cường đại kiếm ý phảng phất thần tử càng đến quân vương đây là có chuyện gì t r u n g quanh có kiếm tu kinh ngạc phát hiện mình phối kiếm tại không nghe sai khiến chiến minh bắt đầu thật cường đại kiếm đạo thủ đoạn ở một bên quan chiến một vị áo xám thiếu niên lẳng lặng ở trong lòng c ả m thán loại này cấp bậc công kích chỉ sợ mình cũng phải dốc hết thủ đoạn mới có thể đón lấy a cường đại hồng nông g tử khí phun trào hiện ra vô tận thần dị động tiên bên trong kinh khủng pháp lực ngưng tụ ở giữa còn có kiếm đạo tiên khí giết chóc tiên khí pháp lực tiên khí ngũ hành tiên khí âm dương tiên khi mấy đạo tiên khí cùng một chỗ phun g trào doanh nhất vận dụng mình không ít thủ đoạn lại một lần nữa nghiệm chứng của mình kiếm đạo đây hết thể đều trong nháy mắt hoàn thành doanh nhất cũng hướng lên trước mắt vung ra một kiếm thậm chí liền trong tay cây đoàn kiếm kia ném ra ngoài xoắt đám người chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng hiện lên nhưng mà tất cả thái dương sơn tiên kiêu đều cảm thấy trên cổ tê dần hơn một trăm vị thái dương sơn tiên kiêu toàn bộ bưng bít lấy cổ không thể tin được nhìn về phía doanh nhất hào hào hào đây là đầu lâu rơi xuống đất thanh âm trận trên mặt tiên tình im mắng chỉ có trôi này kiếm gãy vẹo một tiếng bay trở về doanh nhất trên tay doanh nhất lẳng lặng trên bầu trời bước lên phía trước mỗi đi một bước đều có gợn sóng không gian tại dưới chân xuất hiện áo trắng như tuyết giống như tiên nhân lâm trần chiêu này tên là thiên ngoại phi tiên thanh âm nhàn nhạt vang lên sau một khắc liền là vô số không đầu thân thể phun máu tươi t u n g t o a c h ẳ n g cảnh giết doanh nhất âm thanh âm vang lên sớm đã đợi chờ đã lâu doanh gia chư vị thiên kiêu toàn đều lách mình mà ra đây là một trận chân chính đ ộ xác bị doanh nhất một kiếm trọng thương đông đảo thái dương sơn thiên kiêu lại không sức chống cự thuần thục bị doanh gia thiên kiêu tàn sát hầu như không còn thân tử sáu người này xử trí như thế nào doanh gia đám người đem thái dương sơn bốn vị thái tử cùng hai vị tất phương nhất tộc không đầu thiên kiêu bắt giữ lấy doanh nhất trước mặt cho dù là mất đi đầu lâu cảnh giới đến thánh nhân cảnh giới tu sĩ cũng rất khó tử vong trừ phi là nhục thân nhận lấy không thể bù đắp trọng thương sáu người đã sớm bị doanh nhất một chiêu kia hù dọa thật là đáng sợ đây là thánh nhân vương có thể phát ra chiêu thức sao xem ảnh một ha ha doanh nhất vây tay một cái sáu đạo không đầu tình khu toàn bộ nổ tung lên đạo đạo huyết vụ bên trong sáu đạo trong suốt chân linh như bay bỏ chạy nhưng là liên tiếp bị doanh nhất sử dụng trọng đồng đạo q u a đại ca t a m ca thứ ca ngũ ca thất ca tại xa xôi trong sơn động bế quan hai vị áo đỏ thiếu niên toàn đều miệng phun máu tươi hét to bắt đầu loại này đến từ huyết mạch đà kích cơ hồ khiến hai người t ẩ u hỏa nhập ma muốn chết không giết người này t a thể không làm người một vị áo bảo đỏ thanh niên nói ra bác ca chúng ta đã đến thời khắc mấu chốt không thể phân tâm không báo thù này trong lòng bất an trong lòng bất an không cách nào tu hành vị này háo bào đỏ thiếu niên trực tiếp xuất quan khí thế kinh khủng chấn động chung quanh sinh linh đó là thái dương sơn thứ tám thái tử trời ạ hắn xuất quan xem ra sốt u ruột đi đường a đã xảy ra chuyện gì các ngươi còn chưa thu được tin tức tin tức gì thái dương sơn chín đại thái tử chỉ còn hai vị này cái gì cái này sao có thể hh ắ c ắ chết c hết ở doanh gia thần tử trên tay doanh gia thần tử t đúng vậy à, doanh gia thần tử thực lực quá cường đại đầu tiên là một kiếm chém kim ô bảy thái tử sau đó lại một kiếm đả thương nặng đông đảo bộ tộc kim ô thiên tiêu kinh khủng như t h ế đồng dạng bị buộc xuất quan còn có tất phương nhất tộc lão lục đồng dạng là tất phương nhất tộc ở trong xuất sắc nhất thiên kiêu thứ nhất tại tất phương nhất tộc lao thất còn đang bế quan tình huống phía dưới thực lực của hắn là cường đại nhất đương nhiên còn có lao không lao đại lao nhị cùng một chỗ tùy hành lão lục doanh gia thần tử thực lực quá cường đại liền xem như n g ư ờ i ta mấy người liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn huống chi doanh gia cái khác thiên kiêu sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bộ tộc kim ô lão bắt cũng xuất quan t ă n g thêm hắn đâu cũng quá sức nếu là kim ố l á o cựu hoặc là thất đệ tại liền tốt lao tam lao tư chết không rõ ràng thù này không thể không báo ta đều là biết một người nếu là có thể tìm hắn liên thủ doanh nhất hẳn phải chết không nghi ngờ ai huyền thiên tiên vực bên trong cũng không chỉ doanh nhất một vị tuyệt thế thiên tiêu có một vị thiên diệt lao thực lực cường đại vị t h ầ n khó lường nghe đồn cùng doanh nhất tại huyền thiên đế lộ giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong ta cũng đã được nghe nói hắn huyền thiên đế lộ bên trong nổi danh thiên tiêu chỉ là hành tung của hắn q u bí tại cái này trung cực đế lộ bên trong như thế nào tìm hắn chỉ cần ra được giá tiền thủy tinh cung người tự nhiên có thể tìm tới hắn lại là cái này thủy tinh cung nghe nói chín đại tiên vực đều có thế lực của bọn hắn cái này phía sau chỉ sợ không đơn giản à không quản được nhiều như vậy ta đã truyền tin kim Âu lao bát để hắn chậm chút đ ộ n g thủ đã như vậy quyết định như vậy đi lần này muốn để doanh nhất chết không có chỗ trôn tất phương nhất tộc thiên tiêu cấp tốc tại trung cực đế lộ bên trong liên hệ thủy tinh cung thiên tiêu sau đó đi mua thiên diệt lao tung tích làm những tin tức này tự nhiên đi tới doanh nhất trong tay thiên diệt lão có chút ý tứ doanh nhất tại một trận chiến này phía trên biểu hiện lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang k e n làm tốc độ chuyển khắp trung cực đế lộ lấy lực lượng một người ngăn t r ở trăm vị thánh nhân cảnh giới thiên kiêu trong đó còn có sáu đại tuyệt thế thiên kiêu đội hình làm cho tất cả mọi người nghị luận ở mỹ đặc biệt là hắn một chiêu kia thiên ngoại phi thiên lần này thái dương sơn thứ chín thái tử thế mà còn có thể ngồi yên nghe nói thứ tám thái tử đã xuất quan thứ chín thái tử một khi xuất quan chỉ sợ sẽ là gió canh mưa m á u trả thù mọi người đều biết thái dương sơn chín đại thái tử quan hệ vô cùng tốt thất phương nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ doanh gia trụ sở bên ngoài một chỗ trên cành cây một đạo á o sám thân hình lẳng lặng ngồi xếp bằng thiên ngoại phi tiên tên rất hay nhưng là lệnh bài nhất định phải cầm tới nói không bắt được trọng điểm giáo một cái đồng dạng là một chỗ âm trầm chi địa bên trong một vị áo đen thân ảnh cũng lẳng lặng n h ỉ non thiên ngoại phi tiên doanh gia quả nhiên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp ở kiếp trước có doanh vô địch c h ấ n áp kiểu thiên lần này lại ra tới một cái doanh nhất bất quá lần này chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ nữa doanh nhất biểu đệ thực lực càng ngày càng tương đại chúng ta tranh thủ thời gian tu hành mới được không thể bị hắn rơi xuống quá xa tất cả cựu thiên tiên vực thiên kiêu đều bị doanh nhất chiêu này khiếp sợ đến cũng đều ở trong lòng thôi diễn mình có hay không ngang nhau lực công kích thủ đoạn đối mặt mình dạng này chiêu số có thể không có thể đỡ nổi tất cả suy nghĩ cái vấn đề này thiên kiêu đều chiếm được đáp án liên là có có thể ngăn cản có thể tại trung cực đế trên đường thiên kiêu đều là có có chút tài năng hiện tại càng là như vậy mỗi vị cường đại thiên kiêu đều có mình vô địch đạo tâm chỉ có doanh gia chư vị thiên kiêu đang tự hỏi vấn đề này về sau lắc đầu liên tục dù sao bọn hắn chân chính cùng doanh nhất trung đụng mới sẽ minh bạch có bao nhiêu tranh lệch chương ba trăm ba mươi bốn lần này cần để doanh nhất nợ máu trả bằng máu doanh nhất tại đế trên đường tạo thành hành động còn lâu mới có được kết thúc đối đầu mấy trăm thánh nhân một kiếm đả thương nặng bọn hắn đều bị mọi người nói chuyện say sưa doanh nhất đem lần thu hoạch này mấy trăm thánh nhân thiên đạo ấn ký ra sức doanh ra đám người bảy vị cường đại thiên kiêu thiên đạo ấn ký thì mình cầm trước mỗi một vị đều là màu lam ấn ký có hai vị thiên đạo ấn ký thậm chí còn hiện ra màu xanh lá đây đã là rất cao cấp, cấp thiên đạo ấn ký doanh nhất đem cái này bảy vị thiên đạo ấn ký toàn đều thu lên cũng không có cho bất luận kẻ nào hắn muốn lưu đến cuối cùng đến lúc đó nhìn xem ai cần lại cho ai đám người đều đang nghị luận doanh nhất thực lực thời điểm doanh nhất thì tại doanh gia trụ sở bên trong lần nữa bế quan đi qua một trận chiến này doanh nhất đối tại của mình kiếm đạo lại có hiểu mới một chiêu này thiên ngoại phi tiên còn có thể càng thêm cường đại dung hợp nam đạo tiên khí thiên ngoại phi tiên càng gia chỉ hơn mình cường đại pháp lực cùng lực lượng thần hồn mới có như thế uy lực cường đại nhưng là nếu là có thể dung hợp càng nhiều tiên khí gia chỉ càng nhiều lực lượng vậy mình một chiêu này đem sẽ trở nên càng thêm cường đại muốn biết mình cũng không chỉ có năm đạo thiên khí mình khoảng chừng chín đạo thiên khí còn có cái k h á c các loại thủ đoạn vô số doanh nhất lẳng lặng thể ngộ lấy đây hết thảy không ngừng tại mình động thiên bên trong tôi diễn ở chỗ này doanh nhất có thể không chút kiên kỵ thí nghiệm một lần lại một lần một chiêu lại một chiêu một kiếm lại một kiếm thẳng đến vô số lần về sau doanh nhất có thể đem mình tất cả tiên khí đều dung nhập kiếm chiêu bên trong một chiêu một thức đều có hủy thiên diệt địa chi uy doanh nhất cũng không có đình chỉ tôi diễn Đem kiếm đạo phát triển đến đó đồng đỡ đồng đồng đó đâu. kiếm mạnh, khác lĩnh vực. Nếu là cái khác triển cái cái chiêu thức tại gia chiêu trong lúc đó cũng có thể đồng thời giúp đỡ nhiều loại sức mạnh, hoặc là đồng thời nhiều loại chiêu số đồng loạt ra tay. Đó là cái nếu loạt trong hoặc phát lĩnh thức thể cảnh tay, tượng ra cũng vực, lúc có sức là là là gì số doanh nhất lần nữa tại động thiên bên trong thôi diễn bắt đầu theo doanh nhất thôi diễn một đạo càng ngày càng rõ ràng pháp xuất hiện ở trước mặt hắn đây là dung hợp chi đạo theo dựa vào chính mình vô cùng cường đại hồng mông thánh thể có thể đem rất nhiều loại chiêu thức thủ đoạn dung hợp bắt đầu đây là tất cả những người khác đều làm không được sự tình cứ như vậy doanh nhất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đắm chìm trong tự sáng tạo công pháp trong vui sướng ngoại giới thời gian cũng chậm rãi chạy xuôi trong nháy mắt mười ngày trôi qua trung cực đế lộ biên giới địa khu co vào lợi hại hơn tốc độ cũng nhanh hơn càng ngày càng nhiều thiền kiêu bắt đầu khởi hành hướng khu vực trung ương mà đến điều này cũng làm cho khu vực trung ương đông đảo thế lực bắt đầu động thủ thu hoạch bắt đầu làm những n à y thế lực lớn cũng bắt đầu lúc động thủ toàn bộ đế lộ bên trong cũng đã là gió tanh mưa máu quá nhiều thiên kiêu thực lực chưa chắc có cơ hội có thể tới một trăm người đứng đầu nhưng là nếu là có thể tại thiên đạo ấn ký phía trên thu hoạch được đẳng cấp cao nhất liền có thể trực tiếp tiến vào một trăm người đứng đầu cho nên ngoại trừ doanh nhất loại này mình có năm chắc thiên tiêu cái khác thiên tiêu cơ hồ toàn bộ bắt đầu xuất thủ toàn bộ đế lộ đều bày biện ra giết cho cảnh tượng ngoại giới tiên vực bên trong cũng có vô số đại lão đều đang yên lặng chú ý trung cực đế lộ cảnh tượng đương nhiên trong khoảng thời gian này duy chỉ có thái dương sơn cao thủ tâm tình không tốt nhà mình thiên tiêu bị doanh gia thần tử giết nhiều như vậy doanh gia thần tử còn không có xuất quan chẳng lẽ một lần nho nhỏ chiến đấu liền để tu vi của hắn lại đột phá tiếp s a o có lẽ vậy cái này mới là loại này cấp thiên tiêu khác cùng phổ thông tiên tiêu không giống nhau địa phương lao cựu không phải cũng một suất quan sao lao cựu thiên phú chúng ta là biết đến lần này trung cực đế trên đường hắn chắc chắn hái được vòng n g về quế thái dương sơn chỗ sâu hai vị lão giả một bên chú ý đế lộ một bên lẳng lặng, lặng đ à m luận trung cực đế trên đường một chỗ địa điểm một đám người cũng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì không nghĩ tới doanh gia thần tử thực lực đã cường đại đến loại trình độ này đúng vậy a lợi như vậy chúng ta báo thủ vô vọng a thiên diễn đạo cung bên kia thiên kiêu nói như vậy thiên diễn đạo cung vẫn như c ũ ủng hộ chúng ta diệt trừ doanh nhất đường của bọn họ cũng tại tìm cơ hội thái dương sơn thiên kiêu không phải cũng tại tìm cơ hội à liên hệ bọn hắn chúng ta liên thủ ta cũng không tin doanh nhất một mực trốn ở doanh gia trụ sở bên trong hh ắ c ắ c đã liên hệ tốt nghe nói thái dương sơn lần này làm chuẩn bị đầy đủ muốn đem doanh nhất triệt để g i ế t không tuyệt h ổ mắc hiện tại vạn sự sẵn sàng liền đợi đến doanh nhất đi ra xem ảnh một đúng vậy à doanh gia trụ sở bên trong thiên kiêu đ ô n g đảo bên cạnh còn có người của khương t gia rất khó ra tay vẫn là phải đợi doanh nhất đi ra một chỗ khác trong sân động mấy vị thiên kiêu cũng đang lẳng chờ tin tức b ọ nhất nhất nhất thần đ bí thiên diệt lão lẳng lặng cầm xuống trên đầu áo bào đen tuấn tú diện mạo lộ ra ngoài đồng thời một cỗ thánh nhân vương khí tức hoàn toàn hiện lộ ra rất tốt lần này cơ hội của chúng ta càng lớn hơn ba vị thánh nhân vương cường giả thất phương một chân một vị thiên kiêu nói ra còn không chỉ đâu có ý tứ gì hiển nhiên muốn cho doanh nhất chết không ngừng chúng ta a có ý tứ huyền thiên tiên vực bên trong bị doanh gia diệt môn bảy thế lực lớn cũng tìm ta nhiều lần sau lưng của bọn hắn tựa hồ còn có những người ủng hộ khác đã như vậy liền để vậy bọn hắn phái tinh nhuệ nhân thủ tới một khi có doanh nhất tin tức chúng ta lập tức xuất phát đám người khẽ gật đầu doanh gia trụ sở bên trong doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra một cỗ thần dị khí tức từ trên người hắn phát ra sau đó lại biến mất doanh nhất cũng biến thành càng thêm thâm bất khả trác công tử người xuất quan ân xem ra lại qua không thiếu thời gian đúng vậy a mấy ngày nay mọi người đều bắt đầu gia tăng tốc độ thu thập thiên đạo ân ký người tại sao không đi a ta muốn trông coi công tử doanh vân nhẹ g i ọ n g nói ra xem ra đế lộ co vào tốc độ nhanh không thiếu tựa như công tử chúng ta người truyền đến tin tức đế lộ bên ngoài đã thu sạch co lại xong đã như vậy chúng ta cũng nên ra ngoài đi đi thuận tiện tìm một chút thiên đạo ân ký tới tốt doanh phá quân bọn hắn đều tại tu hành ta cái này đi đem bọn hắn gọi qua doanh vân lanh lợi rời đi doanh nhất ngược lại là sắc mặt có chút âm trầm Rất Nhất tốt, thần tử biết Thái thứ tám thái tử tỉnh. tử, ta tới. đều đang đợi đúng đám u Doanh Doanh bản không? Hiện nhiên Dương Sơn người Công tử, chúng phá sự q ân đám người lần lượt đ ế này Tất cả chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, công tử, tùy thời có thể lấy xuất phát. lấy cả chuẩn chưa? công có xong Đúng Ấn, lần n bị vậy, muốn bao nhiêu làm một chút thiên đạo ấn ký tới mới là doanh nhất nói xong dẫn đầu hướng ra phía ngoài mà đi doanh nhất ra ngoài tin tức trong nháy mắt chuyển đến người hữu tâm trong thai sau đó chuyển đến chỗ có chú ý doanh nhất thiên tiêu trong thai ha <cười> ha doanh nhất lần này ngươi thế nhưng là có phiền t o á i lần này nhất định phải để doanh nhất nợ máu trả bằng máu không sai nợ máu trả bằng máu chương ba trăm ba mươi lăm thân phụ tám đạo tiên khí thần bí thiên tiêu doanh gia trụ sở bên ngoài người háo bảo cho cơ h ộ i là cái thứ nhất nhìn thấy doanh nhất đi ra tại doanh nhất mang theo năm cái tùy tùng tiến đến chặn giết cái khác thiên tiêu thời điểm cũng là hắn lặng lẽ đi theo sau trong khi hành động doanh nhất lòng có cảm giác đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một nơi nào đó nơi đó bị một mảnh rừng rậm nơi bao bọc cái gì dị thường đều không có công tử thế nào không có việc gì có cái, cái đuôi nhỏ ta đi doanh phá quân vừa muốn ra tay liền bị doanh nhất ngăn cản phá quân ngươi sợ sợ không phải là đối thủ của hắn doanh phá quân cũng là xứng sở thực lực của hắn tại đế lộ bên trong nhưng là cao thủ chân chính doanh nhất lại còn nói mình không phải đằng sau người này đối thủ doanh nhất lẳng lặng lập ở trên không trung hai mắt như điện tiếp cận đường phía sau một mảnh rừng rậm trong rừng rậm s á c thực có một vị áo xám thanh niên ẩn tàng trong đó không hổ là thượng cổ trọng đồng thế mà có thể phát hiện bản tọa ẩn nấp thủ đoạn áo bào xám người trẻ tuổi cũng không làm bộ trực tiếp nên ngang đi ra cứ như vậy lẳng nhìn xem doanh nhất doanh nhất chân mày hơi nhữ lại trước mắt người này lại có thể cho hắn từng kia uy hiếp cảm giác đây chính là doanh nhất lần thứ nhất tại cùng tuổi thiên kiêu trên thân cảm nhận được loại khí tức này trước mắt người này tuyệt đối là doanh nhất trước mắt thấy qua tất cả thiên kiêu bên trong cường đại nhất một vị không có cái thứ hai ngươi là người phương nào doanh nhất trọng đồng muốn xem thấu người trước mắt lại phát hiện bất luận mình như thế nào vận chuyển thượng cổ trọng đồng giống như gặp đối thủ không cách nào tại trên người của đối phương nhìn ra một k i a hữu dụng khí tức chỉ là mượn nhờ thượng cổ trọng đồng lực lượng doanh nhất bản năng phát hiện có người theo hắn ha ha thượng cổ trọng đồng thể chất quả nhiên cường đại thế mà có thể phát giác được bản tọa tồn tại thiếu niên áo bảo cho mỉm cười thân hình loại lên đi vào trên bầu trời cùng doanh nhất bảo trì tại cùng một cấp độ sau đó đôi doanh nhất nói ra bản tọa đã sớm nghe nói doanh gia thần tử thiên phú tuyệt luân hôm nay đặc biệt đến đây lính giáo lính giáo đế lộ bên trong đạt tới các hạ loại trình độ này người làm sao có thể không có tiếng t â m gì càng không khả năng len lén đi theo bản thần tử sau l ư n g đến lính giáo bản thần tử thủ đoạn ngươi có mục đích gì doanh nhất trực tiếp hỏi ngược lại ha ha doanh nhất ngươi ngược lại là thông minh Bản người, người t ha c ha ha cho n tới r ê n n g ư bây giờ đều là bạn thần tử cầm đồ của người khác hôm nay ngược lại là có chút ý tứ bất luận ngươi muốn cái gì ngươi xác định mình có bản lĩnh từ b ả n thần tử cầm trên tay đến sao xem ảnh một doanh nhất thân hình có chút hướng về phía trước khí thế của tự thân đang chậm rãi tăng lên ha ha nghe nói ngươi có một chiêu tên là thiên ngoại phi tiên bản tọa ngược lại là cũng muốn mở mang kiến thức một chút người áo b à o cho nói xong thân hình đồng dạng hướng về phía trước uy thế kinh khủng trực tiếp cùng doanh nhất đối kháng bắt đầu song phương còn không có động thủ tại khí thế phía trên đã bắt đầu giao phong doanh nhất nóng lòng không đợi được để mấy vị tùy tùng thối lui đến nơi xa trực tiếp đối thiếu niên áo b à o cho một quyền đợt ớ i tới tốt lắm thiếu niên áo bảo cho cười tiến lên đón đồng dạng là một quyền hung hăng cùng doanh nhất năm đâm đối mặt vê anh hai người thân hình đều lui về sau một chút ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng công tử giao thủ không rơi vào thế hạ phong người trẻ tuổi doanh phá quân ở phía sau nhìn khiếp sợ không thôi ha ha vị này người á o bảo cho không đơn giản ta tính không ra hắn bất kỳ tin tức gì huyền cơ tử cũng mở miệng nói ra cái này mới là nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình mình thế mà tính không ra người thiếu niên trước mắt này bất kỳ tin tức gì thiếu niên này chỉ sợ có ý đồ có ý tứ mặc dù doanh nhất chỉ là tùy ý một quyền không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào nhưng là cái này cũng tuyệt không là bình thường thiên kiêu có thể tùy ý liền đ ó lấy cái này cũng nói trước mắt vị này thực lực của thiếu niên cường đại doanh nhất cười thân hình l ó e lên tốc độ khủng khiếp lại là toàn diện bạo phát đi ra thân hình liên tục lấp l ó e phía dưới t ừ n g đạo kiếm quan g tại áo xám thiếu niên bốn phương tám hướng xuất hiện sau đó hoàn toàn đúng lấy áo xám thiếu niên mà đi lại là lục tiên kiếm quyết áo xám thiếu niên cao giọng cười nói thân hình thế mà trong nháy mắt trở nên tối nghĩa bắt đầu tính cả chung quanh thời không phảng phất đều trở nên tối nghĩa bắt đầu doanh nhất đều tốc độ rõ ràng cảm nhận được ảnh hưởng thiếu niên áo b à o cho bên người kiếm quan g c à n g là chậm như ốc s e n cái này là tuyệt đối cường đại đích thời không lực không chế lượng hắn cũng không phải diệp ra cái kê thời không thân thể tại sao có thể có cường đại như thế thời không lực không chế lượng liên công tử cũng so ra kém hắn xa xa huyền cơ tử đều liên tục nhũ mày có chút nghĩ không thông ngược lại là doanh nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì đối lên trước mắt thiếu niên áo b à o cho cười cười một đạo thế giới chi lực tại trên thân thể hắn bao trùm nháy mắt sau đó một mạch một triệt để thoát khỏi cái này tối nghĩa thời không thân thể của hắn lại lần nữa trở nên lấp l ó e không yên đây là tốc độ quá nhanh tạo thành hiện tượng thế giới lực lượng cái này sao có thể ngươi làm sao lại đạt được một k i a thế giới lực lượng thiếu niên áo bảo cho theo bản năng coi là doanh nhất thi triển thế giới chi lực là doanh nhất từ ngoại giới lấy được nhưng xưa nay không nghĩ tới đây là doanh nhất động thiên bên trong tu ra tới ha ha bản t h ầ n t ử thủ đoạn cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng doanh nhất nói xong trong tay đã cầm một thanh kiếm gãy cái kia chính là mười ngày trước đó thi triển thiên ngoại phi t i ê n thanh kiếm kia kinh khủng pháp lệnh trong nháy mắt ngưng tụ đạo đạo tiên khí tại doanh nhất động thiên bên trong phun g trào một cố cường đại tuyệt luân kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa phảng phất sau một khắc liền muốn đem thiếu niên áo bảo cho chém xuống dưới ngựa thiếu niên áo bảo cho nhìn thấy doanh nhất kiếm trong tay cũng là hơi s ư n g sờ loại cảm giác này so với lúc trước nhìn doanh nhất đối người khác thi triển còn gặp nguy hiểm nhiều lắm doanh nhất tuyệt đối lại có tiến bộ lúc trước còn không có loại này trí mạng cảm giác thiếu niên áo bảo cho không do dự nữa kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào sau đó trực tiếp quanh thân phát ra hảo quan sáng chói quan mang phảng phất có linh tính tán mà không phát quay t r u n g quanh tại áo bảo s á m thân thể thiếu niên t r u n g quanh tiếp lấy từng đạo tiên khí bắt đầu hiện hiện một đạo hai đạo ba đạo năm đạo sáu đạo bảy đạo tám đạo tám đạo tiên khí cái này sao có thể trời ạ doanh nhất mấy vị tùy tùng đều thấy c h ó n g bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như thế thiên tiêu dòng giã tám đạo tiên khí vây quanh thiếu niên áo bảo cho bên người sau đó trên tay hắn ngưng tụ thành một đoàn nháy mắt sau đó hóa thành một đạo quang mang trực tiếp xuyên tấu không gian bắn về phía doanh nhất m i tâm ha ha cùng thời khắc đó một đạo kiếm quang sáng trói trực tiếp từ doanh nhất mì tâm trô bắn ra vô cùng cường đại kiếm mang chạm phá thiên địa thời không ngạnh xinh xinh đem đạo ánh sáng của kia đẻ ép trở về vê anh quang mang bị phá ra trong nháy mắt kiếm khí uy thế vẫn như cũ không giảm đối thiếu niên áo bảo cho mặt thẳng bắn đi chương ba trăm ba mươi sáu áo xám thiếu niên thân phận trong truyền thuyết nhân vật kinh khủng kinh khủng kiếm khí đâm rách thời không nháy mắt sau đó đi tới áo xám trước mặt thiếu niên mà lấy áo xám thiếu niên cảnh giới cũng đồng dạng giật mình tại doanh nhất một chiêu này cường đại kinh khủng kiếm khí để áo xám thiếu niên sinh lòng cảm x đây tuyệt đối là hắn gặp qua cường đại nhất tiên kiêu không có cái thứ hai h ừ một tiếng h ừ lạnh vang lên áo xám thiếu niên quanh thân trong nháy mắt phát ra hảo quang màu vàng quang mang lóa mắt trình độ trước đó chưa từng có cả người trong nháy mắt biến thành một cái quang đoàn nháy mắt sau đó quang đoàn phía trên có một đạo thần dị tia sáng hiện lên đem doanh nhất kiếm quang hoàn toàn ngăn tại bên ngoài xảy ra chuyện gì doanh phá quân bọn người ở tại loại này cường quang mang quấy nhiều phía dưới cái gì cũng không thấy rõ áo xám trên người thiếu niên xảy ra chuyện gì ngược lại là doanh nhất mượn nhờ trọng đồng nhìn ra một chút mánh khỏe thì ra là thế hôm nay liền đến mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thủ đoạn nếu là nói vừa mới vẫn chỉ là suy đoán hiện tại đã có thể xác định trước mắt vị này á o s á m thiếu niên liền là hắn suy nghĩ trong lòng người kia doanh nhất l g ờ i cầm trong tay kiếm gãy thân hình lõe lên đi tới thiếu niên áo b à o cho bên người lần nữa thi triển vô cùng cường đại kiếm chiêu lần này không phải thiên ngoại phi tiên mà là chu tiên kiếm quyết một cỗ cực hạn sát khí để á o s á m thiếu niên đều ở trong lòng kinh hãi đạo đạo kinh khủng kiếm quang tại doanh nhất toàn lực thi triển phía dưới mỗi một đạo kiếm quang đều đâm rách thời không đội á o xám thiếu niên phong tỏa mà đến đây không phải lục tiên kiếm quyết áo xam thiếu niên hiển nhiên không có được chứng kiến loại này kiếm quyết lợi hại nhưng là trong lòng bản năng chiến đấu để hắn toàn lực ưng pho ứng đối kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào từng đạo gợn sóng không gian tại bên cạnh hắn hình thành cuối cùng chung quanh thời gian đều bị ảnh hưởng doanh nhất chém ra vài đạo kiếm khí toàn bộ tràng không có c h ạ n g tại tới có c h ạ n g tại tương lai không có đ ố i trước mắt người áo bảo cho tạo thành bất cứ thương t ổ n lợi gì lại đến doanh nhất thời gian dần trôi qua v ư n g tay v ư n g chân kinh khủng pháp lực phun trào phía dưới đạo đạo thế giới chi lực hiện hiện lại một lần nữa rút kiếm mà lên thân hình đi thẳng tới áo xám thiếu niên bên người đôi áo xám thiếu niên đâm thẳng tới áo xám thiếu niên sắc mặt không thay đổi đưa tay xuất ra một đạo vòng tròn trực tiếp đem doanh nhất kiếm gãy đẩy ra vòng tròn phía trên quang hoa lưu chuyển h i ệ n nhiên không phải là phản vật kiếm gãy cũng giống như gặp được người khiêu khích nhẹ nhàng chiến m i n h lấy sau một khắc doanh nhất lại lần nữa vung vẩy kiếm gãy đạo đạo kiếm quang đem áo xám thiếu niên quanh quẩn trong đó cuối cùng hợp thành một cái kiếm trận đưa nó triệt để báo phủ kinh khủng kiếm mang bắt đầu ở chung quanh hình thành từng đạo kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy doanh nhất động thiên bên trong lượng lớn pháp lực đơn giản vô cùng vô tận tại cường đại pháp lực cơ sở phía trên doanh nhất có thể một chiêu tiếp lấy một chiêu không gián đoạn sử dụng thanh này kiếm gậy thi triển cường đại kiếm chiêu lục tiên kiếm trận áo xám thiếu niên thấy thế đem trong tay vòng tròn hướng lên ném đi trong nháy mắt biến thành một cái cự đại màu trắng bạc mối quan hệ đem cả phiến tiên địa đều bao phủ lại vô cùng kinh khủng không gian chi lực để chung quanh kiếm trận chém ra kiếm mang toàn đều chẳng không đạo đạo không gian pháp tắc tại áo xám thiếu niên ba đậu phía dưới có chút kiếm mang còn va chạm nhau đến cùng một chỗ không có một cái nào thành công rơi xuống á thật là lợi hại thời không năng lực t r ư ờ n g khống chỉ sợ cái gì thời không thần thể cũng so ra kém ngươi đi không hổ là nhân vật trong truyền thuyết chờ đợi kiếm trận tán đi doanh nhất lẳng lặng đứng tại thiếu niên áo b à o cho đối diện lẳng lặng mở miệng nói ra a ngươi biết bản tọa là ai áo x a m thiếu niên cũng không động thủ lần nữa ngươi làm muốn cái này a doanh nhất lật tay ở giữa từ động thiên bên trong móc ra một tấm lệ n h bài chính là ngày đó trong lúc vô tình lấy được cường giả bí ẩn cánh tay phải lệ n h bài thiếu niên áo bảo cho trong mắt hơi hít doanh nhất đã đoán được thân phận của hắn tự nhiên cũng sẽ không lại che lấp cái gì xem ảnh một ha ha doanh gia thần tử quả nhiên bất p h ẳ m nếu nói ngươi không phải một cái nào đó thời kỳ thượng cổ lão quái vật truyền thế bản tọa đều có chút không tin tại sao có thể có ngươi cường đại như vậy thiên tiêu cho ngươi doanh nhất đem lệnh bài trong tay vứt cho áo xám thiếu niên ngươi cứ như vậy cho ta áo xám thiếu niên có chút không dám tin tưởng không phải là không thể giết ngươi chỉ là không có tất yếu hy vọng ngươi khôi phục thực lực chân chính lại đến một trận chiến doanh nhất bình tĩnh nói giết bản tọa ha ha ha có ý tứ doanh nhất ngươi là b ả n tọa thấy qua cường đại nhất thiên kiêu hy vọng ngày sau gặp lại ngươi đừng cho b ả n tọa thất vọng à. thiếu niên áo bảo cho nói xong thu hồi lệnh bài quay người rời đi bên người không gian chi lực lóe lên người đã biến mất không thấy điểm cuối cùng cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng doanh nhất nỉ non nói ra xa xa mấy cái doanh nhất tùy tùng cũng đều chạy tới hỏi công tử ngươi không sao chứ ta có thể có chuyện gì công tử thiếu niên kia thế mà tu ra tám đạo tiên khí đơn giản không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à đây tuyệt đối là cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất ta đều tính không ra hắn bất kỳ tin tức gì huyền cơ tử cũng ở bên cạnh nói ra công tử hắn đi như thế nào cầm tới hắn muốn tự nhiên rời đi hắn thật từ công tử nơi này cầm đi vật hắn muốn không thể nào công tử ngươi một đánh qua hắn doanh vân ở một bên cười hì hì nói các ngươi a ta để hắn thôi muốn muốn giết hắn s á c thực không dễ dàng với lại sẽ chọc cho một chút đại nhân quả công tử ngươi biết hắn là ai huyền cơ tử tò mò hỏi hắn liền là trong truyền thuyết vị tia đem tự thân chia ra làm sáu tuyệt thế tiên vương vừa mới hao sám thiếu niên hẳn là trong đó một phần sáu cái gì trong truyền thuyết vị kia c h ắ c không được ta suy tính không ra bất cứ tin tức gì của hắn thì ra là thế một phần sáu liền có cường đại như thế thiên phú nếu là lục hợp một chẳng phải là có tuyệt thế thiên tư không sai sở dĩ cầm trong tay hắn nó thân thể của hắn manh mối cho hắn cũng là hy vọng tương lai hắn có tư cách làm đối thủ của ta đi dù sao đ ỉ n h phong chi lộ quá mức cô độc doanh nhất thản nhiên nói vừa mới giao thủ mình vẫn như cũ không có dùng ra toàn lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên áo b à o cho đã vận dụng một chút không thuộc về hắn lực lượng mới đưa chiêu kiếm của mình ngắn trở thực lực của mình đối so thế hệ tuổi trẻ q u á cường đại hy vọng đế lộ bên trong có thể có một ít tiền hướng tiêu để cho mình buông tay buông chân đi đánh nghe nói cái kia thái dương sơn thứ chín thái tử thực lực không tệ đáng tiếc một mực đang bế quan xem ra không đem cái khác quá giết chết xong hắn là sẽ không xuất quan doanh nhất thầm nghĩ lấy đối mấy vị tùy tùng nói ra các ngươi không muốn đi theo ta đi điều tra một chút diệp ra thời không thần thể diệm ngọc k h a n ở nơi nào ta đi giết mấy người sau khi trở về nói cho ta biết Là, chương ô n người n g tử, mấy l mệnh tìm nhau nhau doanh n về sau gia rời đi, đi g ờ i i cha d ệ ba n doanh h Chỗ, ấ trăm t ba mươi bảy thiên tiên sinh linh phục kiến sơn vạn linh cùng thủ tịch thiên tiêu cái kết là vị nào thiên tiêu tốt khí tức cường đại trời nạp một vị thánh nhân vương đi mau loại nhân vật này không phải chúng ta có thể chọc được t r u n g quanh thiên tiêu đều bị doanh nhất khí thế hụ dọa cũng có người nhận ra doanh nhất đem tin tức của nó báo cáo nhanh cho những người khác doanh nhất xuất hiện với lại một thân một mình khoảng cách doanh g i a trụ sở càng ngày càng xa một chỗ thần bí trong sân động tụ tập c h ú n g cường đại cỡ nào thiên tiêu trong đó có thái dương sơn thứ tám thái tử thánh nhân vương cảnh giới tất phương nhất tộc tất phương lão lục thánh nhân vương cảnh giới một thân hắc bảo tiên h d i ệ t lão đồng dạng là thánh nhân vương cảnh giới ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có một vị tiên phong đạo cốt người khoác đạo bảo thiếu niên cũng đồng dạng là thánh nhân vương cảnh giới thực lực ngoài ra còn có một số thánh nhân đ ỉ n h phong cảnh giới thiên tiêu giống tất phương nhất tộc cái khác hai vị thiên tiêu bảy thế lực lớn còn xuất lại thiên t i ê u các loại tổng cộng hơn mười vị thánh nhân đ ỉ n h phong chư vị tin tức chuyển đến doanh nhất đi ra một thân một mình đi thu thập thiên đạo ấn ký đi lần này chúng ta tụ tập ở đây chính là muốn để người nhà họ doanh biết cái này trung cực đế lộ cũng không phải bọn hắn một nhà định đoạt thứ tám thái tử trước tiên mở miệng không sai doanh gia thiên kiêu khi người quá đáng lần này muốn để doanh nhất chết chúng ta những người này liên thủ n g ha ĩ không r đế trên đường trên t còn có người nào có có ha ể cản. h ha ha, đã như vậy liền lên đường đi đám người nao nao h thi triển thủ đoạn hướng về doanh nhất vị trí mà đến bất quá thời khắc này doanh nhất lại đối mặt với lấy khắc một đám người vây quanh doanh gia thật tử ngươi chỗ này là có ý gì muốn cùng ta vạn linh c u n g khai chiến sao ha ha ngươi chính là phụ kiến sơn danh xưng là hạo thiên tiên vực cường đại nhất thiên tiêu doanh nhất trước mặt là một vị kim bảo thiếu niên toàn thân trên dưới đều phát ra cái này kim quang nhàn nhạt, nhạt ba động khủng bố không ngừng thô dây thánh nhân vương cảnh giới càng là hiện lộ không thể nghi ngờ chính là tại hạ doanh gia thần tử có gì chỉ giáo nghe nói ngươi là tại vạn linh cung cấm điệu bên trong thai ngén mà ra tiên tiên sinh linh thực lực cường đại đặc biệt là nhục thân b i ệ t cường không biết là thật hay giả làm sao ngươi muốn mở mang kiến thức một chút sao phục kiến sơn lẳng lặng tiến về phía trước một bước một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng lan ra để chung quanh thiên kiều liên tiếp lui lại có ý tứ nhục thân cường đại như thế thiên kiều thậm chí s o chân long con non còn phải mạnh hơn một kia doanh nhất không chút nào bị khinh bị hơi thở ảnh hưởng trọng đông lấp loe ở giữa đã đem phục kiến sơn thực lực nhìn cái đại khái nghe nói doanh gia thần tử tại nhục thần tu vi phía trên cũng có phần có tâm đắc không biết có thể hay không chỉ giáo một phen p h ụ c kiến sơn hai mắt nhìn chằm chằm doanh nhất nói ra ánh mắt bên trong tràn ngập tràn đầy c h i ế n ý đây là gặp được cường đại đối thủ cảm giác hưng phấn ha ha b ả n thần tử nhưng không hưng thú doanh nhất không hưng lắm p h ụ c kiến sơn cho dù đối với phổ thông thiên kiêu tới nói rất cường đại nhưng là đối với doanh nhất thật sự mà nói là còn kém chút ý tứ liền ngay cả xuất sắc tám đạo tiên khí lục thần thứ nhất, doanh nhất cũng đều là thu tay đánh h u n g chi là phúc kiến sơn làm sao ngươi xem thường ta xem ảnh một phục kiến sơn trực tiếp tiến về phía trước một bước làm là tiên tiên sinh linh phục kiến sơn một mực có sự kiêu ngạo của chính mình nhưng là tại vạn lình cung bên trong một mực có một ít t i ê n h kiêu bởi vì là huyết mạch của mình vấn đề âm thầm trào phúng mình mặc dù bị mình bàn g i ế t nhưng là hiện tại phục kiến sơn một mực đối với người khác như thế nào đối đãi mình rất mất cảm ha ha người còn chưa xứng doanh nhất thản n h ư n ó i doanh nhất lời nói cũng triệt để chọc giận phục kiến sơn chỉ gặp hai tay của hắn có chút hướng về phía trước làm ra một cái g i a o nhau t h ủ thế một đạo kinh khủng pháp lực chùm sáng liền trực tiếp đối doanh nhất bắn đi qua Thân phụ trọng đồng doanh nhất trực tiếp lách mình né tránh một mặt tâm trầm nhìn về phía phục kiến sơn rất tốt dám đối b ả n thần tử đ ộ n g thủ doanh nhất lời còn chưa nói hết thân hình liền đã đi tới phục kiến sơn bên người tốc độ khủng khiếp để phục kiến sơn căn bản không kịp làm ra phản ứng liền đã trúng vào doanh nhất nằm đ ấ m Vâng, phục kiến sơn thân ảnh trong nháy mắt bay ra tầm mắt của mọi người bên ngoài doanh nhất lắc đầu trong lòng cảm thán hơi yếu bất quá toàn lực của mình một quyền đối phương hẳn là sẽ không trực tiếp chết ta một quyền đánh bay phục kiến sơn doanh nhất cũng không có thu tay lại đã hắn dám đối bạn thần tử xuất thủ c ũ n doanh gia thần tử làm sao đột nhiên phải hướng chúng ta đậu thủ doanh nhất quanh thân tản gia nhàn nhạt hảo quang ngọc tím thân hình nhanh chóng chất động mỗi một lần xuất hiện đều sẽ chém ra một kiếm mỗi một kiếm đều có thể mang đi một vị vạn linh cung thiên kiêu tính mệnh sau đó thuận tay đem bọn hắn thiên đạo ân ký cho nhận lấy cứ như vậy cùng sau lưng phục kiến sơn hơn mười vị thiên tiêu một cái đều không chạy mất chết hết ở doanh nhất dưới kiếm doanh gia thần tử có phải điên rồi hay không trực tiếp đối vạn l i n h cung thiên tiêu phiến xuất thủ giết nhiều người như vậy nơi xa có rất nhiều thiên tiêu đều đang len lén quan sát đến bên này không hổ là đã bước vào thánh nhân vương thiên tiêu bình thường thiên tiêu tại doanh gia thần tử trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn a đúng vậy a không biết phục kiến sơn đi đâu sẽ không để cho doanh gia thần tử một quyền đấm chết đi làm sao có thể phục kiến sơn thế nhưng là tiên thiên sinh linh nghe nói từ vạn linh cung cấm điệu một khối tiên thạch bên trong thai ngén mà ra thiên tư tuyệt thế nhục thân càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đám người đang nói nơi xa một đạo kim sắc quan g mang bay bắn tới thẳng đối doanh nhất mà đi vê anh doanh nhất huy kiếm chạm phá màu vàng ánh sáng ánh mắt nhìn về phía nơi xa một bóng người đã đứng trên bầu trời chỉ là ở trong mắt doanh nhất phục kiến sơn đã bị trọng thương vừa mới toàn lực của mình một quyền cũng không phải tốt như vậy nhận doanh nhất người thế mà tùy ý đổ sát ta vạn linh sơn thiên tiêu không sợ làm cho song phương chiến tranh sao phục kiến sơn đối doanh nhất nói ra hiện nhiên vạn linh sơn chết một chút t i ê n kiêu chính hắn đều không có cảm giác gì ha ha p h ụ c kiến sơn nghe nói ngươi tiên thiên sinh linh thể nhục thân rất mạnh hôm nay bản thần tử liền muốn nhịn doanh nhất nói xong đã lướt tới trên tay một thanh bảo kiếm hiện ra kiếm khí trực tiếp chẳng tới p h ụ c kiến sơn một bên nền tảng ngăn cản một bên lui lại đồng thời hướng xa xa vạn linh cung t i ê n kiêu trụ sở bên trong phát ra tin tức vạn linh cung bên trong cũng không phải là chỉ có một vị thánh nhân vương hắn đã hiểu mình không phải là đối thủ của doanh nhất trước phải nhanh cầu viện xem ra các ngươi vạn linh cung t i ê n kiêu cũng không muốn để ngươi trở về a doanh nhất đã sớm nhìn ra ý nghĩ của hắn hơi khẽ cười nói không có khả năng ta chính là vạn linh cung thủ tịch p h ụ c kiến sơn chậm chạp không thấy có người đến giúp trong lòng cũng có đáp án doanh gia thần tử ta vạn linh cung trên dưới mấy ngàn thiên tiêu thiên đạo ấn ký đổi ta một cái ngươi cảm thấy thế nào p h ụ c kiến sơn lặng lẽ hướng về doanh nhất truyền âm nói ra ha ha có ý tứ doanh nhất dừng lại động tác trên tay cười n ỉ nó nói chương ba trăm ba mươi tám p h ụ c kiến sơn nhận chủ doanh nhất chủ động xuất kích dùng ngươi vạn linh cung mấy ngàn thiên tiêu thiên đạo ấn ký đổi lấy ngươi một cái mạng doanh nhất cũng một nghĩ đến cái này phục kiến sơn vì bảo mệnh e m hiểm như thế làm sao đổi đã bọn hắn bất nhân đừng trách ta bất nghĩa ta biết vạn linh cung tiếp xuống một cái kế hoạch hành động có thể sớm tiết lộ cho ngươi các ngươi người nhà họ doanh sớm mai phục tốt đến lúc đó giết bọn hắn một trở tay không kịp phục kiến sơn tiếp lấy liền đem vạn linh cung thiên kiêu tiếp xuống động tĩnh nói cho doanh nhất nguyên lai vạn linh cung thiên kiêu chuẩn bị đi phục kích một cái khác thực lực hơi yếu một chút bất hủ thế lực ha ha rất tốt bất quá bản thần tử khi nào đáp ứng ngươi doanh nhất nói xong thân hình l o a lên kinh khủ pháp lực ngưng tụ ở giữa một nắm đấm hung hăng nện xuống vây anh phục kiến sơn thân hình ứng thanh mà bay nhưng là còn không có bay ra ngoài bao xa lại bị một trận hấp lực cường đại h ú t trở về miệng phun máu tươi phục kiến sơn kinh hãi nhìn qua nắm chặt cổ của hắn doanh nhất ngươi ngươi ngươi không giữ chữ tín ha ha xuống địa ngục đi tìm người coi trọng chữ tín đi thôi doanh nhất nói xong trên tay có chút dùng sức trực tiếp đem phục kiến sơn cổ bẻ gãy một cỗ kinh khủng hấp lực từ doanh nhất trên bàn tay chuyển đến phục kiến sơn nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát số dưới đây là thật tà ác công pháp nghe đồn tiên tiên sinh linh trong cơ thể đều có một đạo trước tiên linh khí nghĩ đến doanh gia thân thể chính là vì cái này a trước tiên linh khí có trợ giúp tu sĩ tu hành đây cũng là tiên tiên sinh linh quá thiếu nguyên nhân có quá nhiều tiên tiên sinh linh còn chưa trưởng thành bắt đầu liền đã bị người đập thủ doanh nhất hút khô phục kiến sơn nhục thân tiện tay ném ở một bên sau đó mở bàn tay bên trong có một cái trong suốt chân linh chính là phục kiến sơn chân linh doanh nhất cầu ngươi thả qua ta ha ha ngươi cho rằng bản thần tử là loại kia thả hổ về rừng người sao ta nguyện phụ ngươi làm chủ ngươi nhưng tại chân linh bên trong bố trí xuống ấ n ký tùy thời lấy tính mạng của ta ngươi đã mất đi nhục thân làm là tiên thiên sinh linh cơ sở một đạo chân linh còn có cái gì giá trị doanh nhất lẳng lặng hỏi ngược lại thân tử ta còn có một đạo tiên thiên bí thuật kết hợp một chút thiên tài địa bảo liền có thể tái tạo nhục thân không thể so với trước kia kém có chút ý tứ đã như vậy ngươi liền trở thành bản t h ầ n t ử người đi vung ra t h ầ n hồn doanh nhất thuận lợi tại phục kiến sơn chân linh bên trong bố trí xuống cấm chế có thể nhất n i ệ m quyết định sinh tử của hắn về sau mới tại thả hắn rời đi phục kiến sơn chân linh đ à o thoát về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa không qua nhất cử nhất động của hắn đều tại doanh nhất khống chế bên trong xem ảnh một cựu t i ê n tiên vực nào đó một chỗ thần dị chi địa bên trong mấy vị kim bảo lão giả nhìn xem một màn này hừ lạnh nói ra doanh gia thần tử khi người quá đáng thật làm ta vạn linh cung không người sao không sai doanh gia đã tại đế lộ bên trong đắc tội nhiều như vậy thế lực không biết bọn hắn cuối cùng kết cuộc như thế nào cái kia việc không liên quan đến chúng ta hiện tại là phục kiến sơn đứa nhỏ này bị doanh nhất thôn vệ mình trước t i ê n linh khí đã mất đi thành tiên các cơ một khôi phục chỉ sợ là khó càng thêm khó mấy vị vạn linh cung lão tổ mặc dù tại đế lộ bên ngoài nhìn thấy doanh nhất đánh bại phục kiến sơn nhưng không có phát giác được doanh nhất thủ đoạn nhỏ còn một lòng nghị phục kiến sơn còn có thể khôi phục hay không vấn đề ta vạn linh cung nội tình khôi phục một cái tiên thiên sinh linh mà thôi không nói chơi lão phu quan tâm hơn là vừa vặn cùng doanh nhất giao thủ thậm chí thi triển ra tám đạo tiên khí vị kia tiên kiều rốt cuộc là ai không sai thế mà chúng ta liên thủ đều không phát hiện được không đến hắn bất kỳ tin tức gì trừ phi là có siêu cấp cường giả vì hắn che lấp hoặc là liền là hắn tự thân mang theo một loại nào đó tuyệt thế bảo vật doanh gia thần tử từ trước đến nay bá đạo lần này thế mà cũng làm cho hắn chạy thoát thiếu niên này tuyệt đối phải chú ý một chút ta đã phái người đi t r a không chỉ là vạn linh cung cựu thiên tiên vực tất cả thế lực khi nhìn đến vị này thiếu niên áo b à o cho dùng ra tám đạo tiên khí về sau toàn đều khiếp sợ đến tám đạo tiên khí đây chính là đã tiếp cận cực hạn chín đạo tiên khí nhất định phải t r a ra hắn là ai kết quả là đông đảo thế lực vì điều tra một thiếu niên bối cảnh bắt đầu xuất động rất nhiều cường giả vãng lai tại chư thiên ở giữa Thậm chí có người đúng i tới、thủy、Tinh cung muốn trực tiếp mua vị thiếu niên tin lại nổi giá trời. Ừ, thiếu niên tin Tinh lại giá trôi binh. Thủy trực tức, trả trên một tức, Thủy không Hừ, cho này Cung muốn muốn căn bản Cung mua ra đế vị bị để đ là điên đại khái s u ấ t là thủy tinh cung cũng không biết vị thiếu niên này tin tức cho nên ra giá cao cản trở tất cả mọi người không có thế lực ra được mười chôi đế binh những người còn lại cũng gật gật đầu đế lộ bên trong doanh nhất giết không thiếu vạn l i n h cung tiên h tiêu càng kích phá phục kiến sơn n h ụ c thân cưỡng ép cướp đi phục kiến sơn trước thiên linh khí làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình phục kiến sơn thế nhưng là danh s ư n g hạo thiên tiên vực đệ nhất nhân mặc dù hạo thiên tiên vực còn có mấy vị thiên h kiêu đều đều không p h ụ nhưng là cũng đủ thấy phục kiến sơn thực lực cường đại hiện tại thế mà bị doanh nhất cướp đi trước thiên linh khí đành phải chân linh đào thoát xem ra doanh nhất thực lực so chúng ta nghĩ còn mạnh hơn một chút bất quá không quan hệ ta đám người liên thủ lại thêm cựu thiên chu ma đại trợt đừng nói một cái thánh nhân vương cảnh giới doanh nhất liền xem như đại thánh cảnh giới cường giả tới cũng đi không nổi thái dương sơn thứ tám thái tử một bên nhanh chóng đi nhanh vừa hướng chung quanh thiên kiêu nói ra không sai t i ể u thiên chu ma đại trận chính là ta thiên diễn đạo cung tuyệt thế chất pháp dùng để trận giết một cái doanh nhất thật sự là đại tài tiểu dụng chúng ta sắp đến doanh nhất quần vọng tự đại đơn độc ra ngoài lần này nhất định phải để doanh nhất có đến mà không có về thiên diệt lao cũng thản nhiên nói đám người nao h nhao gật đầu ra thóc hướng về phía trước tiến lên vạn linh cung trụ sở đã gần ngay trước mắt doanh nhất liền ở phụ cận đây nhưng là không đợi đến đám người tìm tới doanh nhất một đạo kiếm quang sáng trói liền đã từ tiền phương chém tới người nào thứ tám thái tử thân ở đội ngũ phía trước nhất trực tiếp tế ra một cái màu đỏ lông vũ trên lông vũ bắn ra một đạo hồng quang trực tiếp đem trước mắt kiếm quang đánh nát ha ha các ngươi không phải đang tìm bản t h ầ n t ử sao hiện tại bản t h ầ n t ử tới một vị thiếu niên áo trắng lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người doanh nhất hắn làm sao biết chúng ta đi tới nơi đây đám người còn ở trong lòng nghĩ đến thứ tám thái tử liền đã đ ộ n g thủ hắn nhìn thấy doanh nhất về sau cùng một bên tất phương nhất tộc thiên tiêu nhẹ gật đầu liền trực tiếp xông tới doanh nhất nạp m n t đi thứ tám thái tử nói xong kinh khủng pháp lực trong nháy mắt hóa thành ngập trời bể lửa đối doanh nhất bao phủ tới doanh nhất mặt không đổi sắc đồng dạng thái dương chân hỏa vẫn như cũ không cách nào làm bị thương hắn vô tận hỏa diễm tại doanh nhất bên người đốt cháy lại không cách nào tổn thương doanh nhất mảy may doanh nhất trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hào quang màu tím ngăn cách tất cả thái dương chân hỏa ha ha doanh nhất ngày này sang năm liền là ngày d ỗ của ngươi thứ tám thái tử cười lạnh trong tay màu đỏ lông vũ càng phát thần dị thẳng đến trên lông vũ nổi lên một đạo sâu ánh sáng màu đỏ sau đó hóa thành một cái tam túc kim ô đối doanh nhất vào tới chương ba trăm ba mươi chín cựu thiên chu ma đại trận mời thần tử đánh giá đây là thượng cổ tam túc kim ô lông vũ thứ tám thái tử từ thái dương sơn bên trong mang ra bên trong lẩn chứa một đạo thượng cổ tam túc kim ô còn sót lại linh hồn t h ằ n b a o chim cũng dám làm càn doanh nhất nói xong trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm mặc dù không phải cái kia thanh kiếm gậy nhưng là cũng đồng dạng là một thanh tiên khí kinh khủng kiếm khí từ tư mã bát phương ngưng tụ cuối cùng xuất hiện tại doanh nhất trên tay bảo trên thân kiếm sau đó hung hăng chém về phía trước một đạo kinh khủng kiếm quang tựa như xuyên thấu không gian chém tới cái kia tam túc kim ô hư ảnh phía trên vê anh tam túc kim ô một lần nữa hóa thành một cái lông vũ trôi giặt đến thứ tám thái tử trên tay. có chút bản lãnh bất quá vẫn là muốn chết thứ tám thái tử nói xong trực tiếp từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi huyết dịch trong nháy mắt ở trước mặt của h ắ n hóa thành một đạo kim ô hư ảnh nháy mắt sau đó xông vào trên tay kia lông vũ bên trong mời tiên tổ giáng lâm giết địch thứ tám thái tử biết doanh nhất rất khó đối phó dứt khoát không còn tự mình ra tay ngược lại trực tiếp triệu hồi ra thâm tàng lông vũ bên trong tiên tổ chi linh là ai đang kêu gọi ta một thanh â m ở chung quanh giữa thiên địa vang lên sau đó liền là một đạo chân thực kim ô từ lông vũ bên trong trụi da khi thế kinh khủng vi á thiên địa cái này chi kim ô tại thời kỳ thượng cổ trí ít cũng là một vị tiên vương cấp bậc cực giả hiện tại chỉ để lại một cái lông vũ tại thế cũng không còn cách nào khôi phục kim ô nhìn một chút trước mắt thứ tám thái tử khẽ gật đầu liền là ngươi triệu hoán ta đi ra cầu tiên tổ giết địch kim ô quay đầu nhìn về phía doanh nhất sau đó cũng nói ba chân bên trong ở giữa cái kia kim ô c h â n trực tiếp nhấc lên một chút một đạo kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đối doanh nhất mà đi chết nhiều năm như vậy còn dám ra đây xen vào việc của người khác doanh nhất nói xong mi tâm lạch đột nhiên vỡ ra sau đó một tay nắm từ đó dối ra cái này mấy trong nháy mắt bị lớn che khuất bầu trời tay cầm tản ra cường hành vô cùng khí tước đây là doanh gia một vị lão tổ lưu lại tại doanh nhất trên thân lưu hạ thủ đoạn vì lấy phòng ngựa vắn nhất hiện tại doanh nhất đem vừa vặn dùng tới kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp đem tam túc kim ô phát ra pháp lực triệt để đập nát sau đó trên bầu trời cũng không đình chỉ trực tiếp đối xa xa tam túc kim ô mà đi tam túc kim ô phảng phất nhận lấy khiêu khích trực tiếp vỗ cánh bay lên nên lên thiên không phía trên bàn tay lớn vê anh hai đạo thủ đoạn kiềm chế lẫn nhau cuối cùng ai cũng không có làm sao a y thứ tám thái tử hôm nay ngươi liền có thể cùng ca ca của ngươi nhóm đoàn tụ doanh nhất nói xong nhóm thân hình vượt làm hướng về phía trước cầm trong tay bảo kiếm hướng về thứ tám thái tử chém tới xem ảnh một hiệu chết vào tay ai còn không thể biết thứ tám thái tử cảm thụ được tình huống chung quanh về sau trực tiếp từ không gian pháp khí bên trong rút ra một thanh t r ư ờ n g thương đón nhận doanh nhất đ ư ờ n g kiếm cùng thương v à chạm nhau trong nháy mắt thứ tám thái tử thân ảnh liền đã bay ra ngoài thật xa thật l à lớn lực lượng thứ tám thái tử ở trong lòng khiếp sợ đồng thời thân hình lại cấp tốc trở về cầm trong tay trường thương hung hăng đâm đi qua kinh khủng pháp lực trong nháy mắt tại đầu thương n g ư n g tụ ra một đạo tam túc kim ô hư ảnh doanh nhất mỉm cười trường kiếm vẩy một cái một đạo kiếm quang trực tiếp bắn ra cường đại kiếm khí phảng phất có thể đâm phá không gian trực tiếp đón nhận tam túc kim ô thứ tám thái tử thân hình lại một lần lưu lại mình nắm chặt trường thương tay cầm đều đã bắt đầu có chút phát r u n doanh nhất thủ đoạn so với hắn nghĩ còn cường đại hơn kết thúc a doanh nhất thân hình l ó ạ i lên đ ố i thứ tám thái tử mà đi trên thân quang mang lấp l o ạ ở giữa một đạo không cùng luân quan bế kiếm khí chém ra thứ tám thái tử tâm thần chấn động một câu cực h ạ n khí tức nguy hiểm từ bốn phương tám hướng chuyển đến kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào tại thứ tám thái tử bên người hình thành một đạo lại một đạo kinh khủng bình chướng triệt để đem hắn bao phủ ở bên trong nháy mắt sau đó một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên thứ tám thái tử cái này mới phản ứng được cái này căn bản không phải phổ thông kiếm chiêu đây là chuyên môn chạm nhân thần hồn một chiêu mấy ngày trước đây thất đệ liền là chết tại một chiêu này phía dưới vê a n g thứ tám thái tử chỉ cảm thấy tâm thần tê dần sau đó mắt tối sầm lại kém chút từ trên bầu trời ngã xuống n g á y mắt sau đó nhìn thấy trên cổ mình một khối ngọc bội đã hoàn toàn vỡ vụn thật là lợi hại một kiếm nếu không phải ta có bảo bối này che chở thần hồn chỉ sợ chưa hẳn chống đỡ được một kiếm này thứ tám thái tử thầm nghĩ lấy trên mặt lộ ra kinh hãi vô cùng biểu lộ ha ha nguyên lai、like、có thần hộ mệnh hồn bảo bối cũng không biết bảo bối này có thể hộ ngươi mấy lần doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó bảo kiếm trong tay kiếm quan g bay múa lại là một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí chém tới thứ tám thái tử tâm thần có chút không tập trung điều này hiển nhiên cùng bên trên một kiếm giống nhau là chuyên môn chạm nhân thần hồn k i ế m chiêu thực sự để cho người ta khó lòng phòng bị quyết tâm trong lòng thứ tám thái tử từ trong cơ thể bước ra một dọn tinh huyết đây cũng không phải là phổ thông tinh huyết mà là đến từ trong tộc một vị lão tổ đồng thời cũng là mình nhất m ạ c h kia một vị lão tổ chuyên môn lưu lại một dọn tinh huyết vì tại thời khắc mấu chốt liền xuống thứ tám thái tử một tên đạo này tinh huyết bị thứ tám thần ứ t h hồn của thái tử phía trên cấu trúc lên một đạo phòng ngự thần quang sau đó doanh nhất kiếm quang liền đã đột nhiên mà tới vê anh trung quy là trong tộc lão tổ tinh huyết đem doanh nhất một chiêu này hoàn toàn ngắn trở、ừ. tiểu thủ đoạn cũng không thiếu doanh nhất nói xong thân hình đột nhiên hướng về phía trước trực tiếp thu hồi bảo kiếm đồng thời một quyền nện ở thứ tám thái tử trên mặt thứ tám thái tử thân hình cứ như vậy trong nháy mắt bay ra ngoài thẳng đến đụng phải vô số núi đá mới ngừng lại được ha ha doanh nhất ngươi quả nhiên rất lợi hại bất quá lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thứ tám thái tử có chút đứng dậy một thanh biến mất ngoài miệng máu tươi hung hăng đối doanh nhất nói ra thứ tám thái tử vừa dứt lời phiến thiên địa này đột nhiên dâng lên từng đạo con mang Ngáy một ắ t sau đó mỗi m đạo q vị người mang đều lẫn nhau đều t ê khoác n thành h một ự đạo i trận pháp, đem bào thanh niên lẳng lặng đứng trên bầu trời kinh khủng pháp lực từ trên người hắn chạy ra đến sau đó chậm dai dung nhập cái này cựu thiên chu ma đại trận cựu thiên chu ma đại trận thiên diễn đạo cung người tiểu sinh bất tài là thiên diễn đạo cung đạo thứ hai tử rất tốt thiên diễn đạo cung thế mà đối bản thần tử xuất thủ doanh nhất lạnh lùng nói ha ha doanh gia thần tử sớm nghe nói n g ư ơ i thiên tư vô song hôm nay liền là muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của n g ư ơ i mà thôi thiên diễn đạo cung đạo t ử nói xong cánh tay vung lên một đạo kinh khủng pháp lực từ đại trận bên trong tuân ra thẳng đối doanh nhất chấn áp tới cựu thiên chu ma đại trận chi chấn áp kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đánh tới doanh nhất chỉ cảm thấy trên đầu vai trong nháy mắt nạp ước và lần một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trên mà đến muốn đem hắn triệt để trấn áp ở chỗ này chương ba trăm bốn mươi chiêu này tên là nhất kiếm tây lai cựu thiên chu ma đại trận là thiên diễn đạo cung truyền thế tên trận uy lực cực lớn nghe đồn mười mấy tên chân tiên cường giả đã từng dựa vào trận này chu giết tiên vương cực giả là cựu thiên tiên vực bên trong chứ danh trận pháp thứ nhất kinh khủng lực lượng khổng lồ từ doanh nhất đầu vai truyền đến để doanh nhất thân hình cấp tốc rơi xuống mặt đất đồng thời nhanh trong hướng phía dưới rơi vào đi thiên diễn đạo cung thật to gan doanh gia tổ địa mấy vị lão tổ thấy cảnh này nhao nhao hử lạnh nói ra những năm này tại rất nhiều chuyện phía trên thiên diễn đạo cung làm việc đều rất kỳ quái chúng ta đã đang t r a bọn hắn ừ nếu là thật sự có vấn đề gì lão phu không ngại đi diễn trời tiên vực đi một lần doanh nhất thân hình không ngừng hạ xuống phía trên áp lực lại một chút cũng không có giảm bớt a mã tê g i ả trọng đồng bên trong có vô tận thần quang lưu t r u y ề n nháy mắt sau đó doanh nhất quanh thân đều tản ra nhàn nhạt bạch quang cả cá nhân trên người áp lực trong nháy mắt nhỏ không ít doanh nhất đạp chân xuống thân hình trực tiếp xông tới a doanh gia thần tử ngươi ngược lại là có chút bản lãnh t hiện diễn đạo đạo tại có chút kinh n g hắn nhưng là rất rõ ràng rất cựu á i này c thiên, thiên chu ma đại trận tại doanh nhất trước mặt đã không có chút nào bí mật có thể nói thấy do đến trận pháp doanh nhất cũng sợ hai thán phục tại đại trận cường đại loại này cấp bậc trận pháp chỉ sợ địa lộ bên trong tơi ư có người có thể đỡ nổi a cựu thiên chu ma đại trận chi chu ma thiên diễn đạo cung đạo tử nhẹ nhàng vừa quát trên tay pháp ấ n cấp tốc biến hóa t ừ n g đạo kinh khủng sát phạt chi lực từ chung quanh xuất hiện có vô tận kiếm quang có cắt trời lao mang có kinh khủng lôi đỉnh có thần dị hỏa diễm mỗi một loại đều cực hạn cường đại để chung quanh thiên kiêu liên tục chấn kinh đây chính là trong truyền thuyết cựu thiên chu ma tổng cộng có chín loại cực hạn sát phạt chi lực mỗi một loại đều kinh khủng vô biên để thân xông vào trận địa pháp người không cách nào ngăn cản cho dù là những người này không cách nào phát huy cựu thiên chu ma uy lực chân chính nhưng là hiện tại đến xem cũng có bốn loại cực hạn lực lượng xuất hiện đây cũng không phải là phổ thông thiên kiêu có thể đỡ nổi doanh gia thần tử thế mà thân hãm loại trận pháp này bên trong khó khăn à? đúng vậy à, mấu chốt các ngươi thấy không chủ trì trận pháp lại có mấy vị thánh nhân vương cảnh giới cường đại thiên kiêu trời ạ toàn bộ đế trên đường thiên kiêu bên trong có mấy vị thánh nhân vương đúng vậy à, ta nhìn trọn vẹn bốn vị thánh nhân vương cường giả với lại cái khác hơn mười người tất cả đều là thánh nhân cảnh giới đình phong dạng này quá cường đại a đúng vậy a thiên diễn đạo cung đạo tử kim ô tám thái tử tất phương nhất tộc thánh nhân vương thiên tiêu còn có vị kia áo bảo đen thiếu niên bất quá vị này thần bí áo bảo đen thiên tiêu là ai a thiên diễn đạo cung cường giả thế mà trực tiếp đối doanh gia thần tử xuất thủ đây là chúng ta không nghĩ tới đúng vậy a thiên diễn đạo cung cùng doanh gia hẳn là không có thủ gì oán mới là h ừ đế trên đường ngay cả mình nhà thiên kiêu đến cuối cùng đều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh làm sao hướng người khác không sai ta nhìn thiên diễn đạo cung lần này thiên hạ thủ vi cường cũng là có mấy phần đạo lý doanh gia thần tử h i ệ n nhiên là cái này đế trên đường cường đại nhất thiên tiêu thứ nhất xem ảnh một có càng ngày càng nhiều thiên tiêu cảm nhận được động tĩnh bên này đều sang đây xem náo nhiệt không nhìn không biết xem xét giật mình trận này cho có chút quá h à o hoa nhiều như vậy thiên tiêu thế mà tại săn bắn doanh gia thần tử đối mặt bốn loại vô cùng cường đại công kích tại bốn phía hình thành doanh nhất cũng không có bất kỳ cái gì bối rối chính hắn cũng đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút các thế lực lớn áp đáy hòm b ạ n sự lần này rốt cục lĩnh giáo thiên diễn đạo cùng truyền thế trợ pháp động thiên bên trong mạnh mẽ pháp lực trong nháy mắt phun trào doanh nhất trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng kiếm ý bắt đầu ngưng tụ nháy mắt sau đó t i ể u thiên chu ma trong đại trận ngưng tụ ra kiếm quang phát cái kia phảng phất như gặp phải đối thủ hung hăng hướng doanh nhất chẳng tới cùng lúc đó một bên khác đao mang cũng hướng doanh nhất chém tới doanh nhất trên đầu có từng đạo lôi đình đánh xuống dưới chân cũng bắt đầu dâng lên thần dị hỏa diễm tiêu đốt lấy hết thảy doanh nhất bảo kiếm trong tay l o i lên một đạo kiếm quang từ bên trong hư không chém đúng ra kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi h o à n vũ trong nháy mắt đón nhận đối hắn chém tới đạo kiếm con kia sau đó doanh nhất thân hình nhất chuyển một đạo kinh khủng quyền ấn phát xuất quyền ấn đằng sau có đạo đạo thần dị hư ảnh hiện hiện đó là côn bằng doanh nhất một quyền này ở trong còn có côn bằng trí tôn thuật thân ảnh ngay tại doanh nhất xử x u ấ t thủ đoạn ngăn trở một đao một kiếm thời điểm động thiên bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng thú nhỏ nháy mắt sau đó xuất hiện tại doanh nhất đầu vai có chút há mồm đem tất cả bổ về phía doanh nhất lôi đỉnh toàn bộ thôn vệ về phần phía dưới hòa diễm doanh nhất căn bản là không có quản mặc cho nó như thế nào đốt cháy cũng đốt không hỏng mình hồng mông thánh thể chút lòng tin này vẫn phải có. doanh nhất thu quyền ôm tiểu bạch lảng lặng nhìn về phía thiên diễn đạo cung đạo tử nói ra cựu thiên chu ma đại trận liền chút bản lãnh này sao h ừ doanh nhất đừng muốn cản rỡ thiên diễn đạo cung đạo tử trong tay pháp ấn biến đổi trong miệng nói lẩm bẩm t ứ linh hợp nhất chu ma n g á y mắt sau đó đại trận bên trong gió nổi mây phun kinh khủng sóng pháp lực để t r u n g quanh thiên địa không gian đều có chút bất ổn đa o quang k i ế m quang lôi quang ánh lửa bốn loại cực h ạ n thuộc tính trong nháy mắt hợp lại làm một hóa thành một cái bốn loại màu sắc bàn tay lớn hướng về phía doanh nhất vô xuống bốn loại lực lượng quen thuộc hợp lại là một để bàn tay lớn uy lực đã vượt qua đại thánh cấp bậc đạt đến cao hơn trí thánh thủ đoạn một chiêu này nhìn ngữ ư như thế nào ngăn cản trời ạ một chiêu này uy thế cũng quá cường đại chỉ sợ có trí thánh thực lực doanh gia thần tử nguy hiểm không nghĩ tới cựu thiên chu ma đại trận đối với thực lực tăng phúc cường đại như vậy đối mặt bốn loại màu sắc bàn tay lớn doanh nhất không có chút nào bối rối một cỗ kinh khủng thế giới chi lực tại h ắ n động thiên bên trong phong trào xen lẫn chín đạo tiên khí thế giới chi lực thuận thần hồn của doanh nhất dẫn đạo đi tới doanh nhất trong tay đoạn trên thần kiếm một c h ố lượng lớn pháp lực dâng trào ở giữa doanh nhất trong tay kiếm gãy có chút phát run doanh nhất cánh tay phải có chút nắm chặt kiếm gãy sau đó hung hăng hướng về phía trước ném một cái đám người chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ trước mắt bay qua n g á y mắt sau đó cựu thiên chu ma đại trận bên trong tứ sắc cự thủ liền bị triệt để chạm phá cái này sao có thể lần này ngay cả thiên diễn đạo cung đạo tử cũng khiếp sợ không thôi kiếm gãy chạm phá cự thủ cũng không có lập tức đình chỉ ngược lại là hướng về phía trên cựu thiên chu ma đại trận mà đi từng đạo hào quang sáng chói hiện hiện cựu thiên chu ma đại trận cứ như vậy bị doanh nhất một kiếm x doanh nhất bạch t h i tung bay đứng ngạo nghễ trên bầu trời nhàn nhạt nói ra chiêu này tên là nhất kiếm tây lai chương ba trăm bốn mươi một lâm trận phản chiến thân phận của thiên dược lão người chung quanh triệt để t r ấ n kinh nhất kiếm tây lai cái này là cái gì cấp bậc kiếm chiêu cực hạt nhanh cực hạt kiếm toàn bộ cựu thiên chu ma đại trận bị doanh nhất một kiếm phá rơi mất phốc phốc hơn m ộ ư ơ i vị thánh nhân đỉnh phong năm nay cảnh giới thiếu niên thiên kiêu toàn đều miệng nôn một ngụm máu tươi hiển nhiên đại trận bị phá để bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng thiên diễn đạo cung đạo từ biến sắc hắn thật sự là không nghĩ tới doanh nhất thế mà một kiếm t r ạ n g phá cựu thiên chu ma đại trận cái này là thực lực cỡ nào a cũng chính là doanh nhất t r ạ n g phá trận pháp một khắc này thiên diễn đạo cung đạo tử minh bạch mình không phải là đối thủ của doanh nhất mình vô luận như thế nào cũng vô pháp bằng vào lực lượng của mình một kiếm t r ạ n g phá bực này cấp bậc trận pháp điều này cũng làm cho hắn ở trong lòng tăng cường một cái thuyết pháp liền là nhất định phải làm cho doanh nhất chết ở chỗ này cho dù là đánh đổi một số thứ một khi thả hổ về rừng ngày sau liền cũng không có cơ hội nữa mấy vị thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu nhìn nhau về sau toàn bộ toàn bộ xuất thủ thiên diễn đạo cung đạo tử tế ra một cái t r u n g nhỏ đạo đạo thần quang từ phía trên hiện hiện mỗi vang một cái chung quanh đều có một cái kim giáp hộ vệ xuất hiện t r u n g nhỏ liền vang chín lần chín vị kim giáp hộ vệ xuất hiện tại thiên diễn đạo cung bên người đối lao đến bên này thứ tám thái tử cũng thừa dịp doanh nhất tại đại trận bên trong thời gian khôi phục một chút trạng thái kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành màu đỏ trường m â u đối doanh nhất bắn thẳng đến mà đến tất phương nhất tộc vị kia thánh nhân vương thiên kiêu đồng dạng xuất thủ bất phàm từng đạo màu đỏ tím thần quang từ hai tay của hắn bắn ra phủ kín doanh nhất chung q u n h tất cả đ ư ờ lui thiên diệt lao thì ở một bên kích động, một cái từ pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành thần cung lại một lần nữa ra hiện trên tay hắn dòng d ã năm đạo tiên khí hội tụ thành một c h i ngũ thải mũi tên tùy thời chuẩn bị đối doanh nhất bắn ra một tiết này doanh nhất cảm thụ được chung quanh công kích mỉm cười tay phải vung về phía trước một cái một đạo cường đại kiếm khí chém ra đem thứ tám thái t ử cái kia một đạo t r ư ở n g mâu trực tiếp chém xuống tay trái thì phát ra một đạo côn bằng hư ảnh đem chung quanh thần quan g toàn bộ lập tức nháy mắt sau đó doanh nhất thân hình liền xông ra ngoài đối với lấy cái kia chín đạo kim giáp hộ vệ mà đi chín đạo kim giáp hộ vệ mỗi một đạo đều có nửa bước thánh nhân vương cảnh gi chín người hợp nhất lại hợp thành trật pháp thực lực có thể so chân chính thánh nhân vương cảnh giới chín đạo kim giáp cảm ứng được doanh nhất đến nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng chín người chi lực hợp đến một chỗ cấp tốc đôi doanh nhất mà đến doanh nhất quanh thân phát ra q u a n mang một đạo kinh khủng thần quang từ hai mắt của hắn bên trong phát ra trong nháy mắt thiên diễn đạo cung đạo tử chỉ cảm thấy thần hồn nhói nhói vô cùng cũng không còn cách nào khống chế chín tên kim giáp vệ sĩ doanh nhất cơ trong tay trường sóc kinh khủng tiên k h í vận chuyển phía dưới chín tên kim giáp hộ vệ tất cả đều bị từng cái xuyên thủng còn không xuất thủ thiên diễn đạo cung đạo t ử nhìn trước mắt trước kia đối doanh nhất sau l ư n g hô lớn nói thiên d i ệ t lão mỉm cười một đạo kinh khủng ngũ thải thần tiễn trực tiếp bắn ra từ năm đạo tiên khí ngưng tụ mà thành thần tiễn căn bản không phải phổ thông thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu có thể ngăn cản、Phúc. thần tiễn xuyên tim m à qua tất phương nhất tộc vị kia tất phương lão lục thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu ứng thanh nga xuống ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc không dám tin thiên diệc lao trực tiếp thu hồi thần cung thân hình l o ạ lên đi thẳng tới tất phương lão lục trước mặt một quyền đem n ụ c thể của hắn triệt để đánh nát sau đó một cái tay trực tiếp nắm hắm trần người đang làm gì thứ tám thái tử cùng thiên diễn đạo cung đạo tử căn bản không thể tin được chuyện trước mắt thiên diệt lão làm sao lại đột nhiên phản chiến trực tiếp đối lấy bọn hắn xuất thủ đáng thương tất phương nhất tộc thiên kêu còn không có phản ứng kịp liền bị thiên diệt lão một tiễn trọng thương sau đó tại bị thiên diệt lão cầm xuống chân linh không còn có có thể chạy thoát ha ha doanh gia thần tử là ta hào hữu sao có thể để các ngươi dạng này lấy cỡ nào lần thiếu xem ảnh một đáng giận bắt lấy hắn thứ tám thái tử giống giận đối còn lại thánh nhân đỉnh phong thiên kêu nói ra mình thì lúc hiện lên thân thể tay cầm một thanh bảo kiếm hướng về doanh nhất công tới thiên diễn đạo cung đạo tử lần nữa tê ra một viên hạt trâu bên trong thần quang hiện hiện đồng thời len lén đối thứ tám thái tử truyền thông nói người ngăn chặn hắn ta có một thuật có thể giết doanh nhất thứ tám thái tử khẽ gật đầu tăng tốc về phía doanh nhất v ọ t tới doanh nhất mỉm cười thân hình hiện lên thứ tám thái tử mũi kiếm sau đó trực tiếp một cước đá vào thứ tám thái tử trên lưng vê anh thứ tám thái tử thân hình trực tiếp bị đá bay ngược lại là thiên diễn đạo cung đạo tử mượn nhờ thần châu lực lượng trực tiếp bỏ chạy mà đi hắn để thứ tám thái tử ngăn chặn doanh nhất không có vấn đề nhưng là mình bây giờ lại không có bản lánh giết doanh nhất người đùa bơ ta thứ tám thái tử lại một lần nữa bị phản bội nhưng là còn không đợi hắn có phản ứng doanh nhất thân hình đã xuất hiện tại hắn trước người tốc độ tiên khi vận chuyển tới cực hạn doanh nhất tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản vốn không cho thứ tám thái tử cơ hội suy tính doanh nhất liền đã một kiếm đâm xuống một thanh kiếm gây từ thứ tám thái tử nơi tim đâm vào sau đó doanh nhất tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển một đạo kinh khủng kiếm khí chuyển vào thứ tám thái tử toàn thân nháy mắt sau đó kiếm khí liền xoắn nát thứ tám thái tử nhục thân tính cả thứ tám thái tử thất h ả i đều bị doanh nhất kiếm khí q u ấ y vỡ nát ngay trong nháy mắt này trung cực đế trên đường nào đó một chỗ trong s â n động một vị áo bào đỏ thiếu niên trực tiếp trong lòng tê dần bát ca a a a đáng giận thiếu niên thân hình lóe lên một trực tiếp đánh nát phía trên núi đá hóa thành một cái kim ô hoành không xuất thế t r u n g quanh sinh linh thấy cảnh này nhao nhao sợ hãi than nói đây là thứ chín thái tử trời ạ cựu thái tử xuất quan quá tốt rồi ta trên thái dương trong khoảng thời gian này đơn giản uy nghiêm quét g á c tất cả đều là cái kia doanh gia thần tử quan hệ nhìn cựu thái tử khí tức chỉ sợ tại thánh nhân vương cảnh giới bên trong đều bước một bước về phía trước cựu thái tử thiên tư tuyệt thế lần này ta thái dương sơn nhất định xưng ơ bá đế lộ cùng một thời gian một chỗ khác thần dị hỏa diễm c h i điệu bên trong đồng dạng là một vị thanh y thiếu niên chậm rãi đi ra l u c a cũng đã chết ta ngược lại muốn xem xem là ai dám như thế đối đãi ta tất phương nhất tộc thiên tiêu doanh nhất đem thứ tám thái tử thiên đạo ấn ký thu vào trong lòng bàn tay cũng không phải là một cái đặc biệt cao cấp thiên đạo khác ấn ký thứ tám thái tử trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan cũng không có đi hấp thu thiên đạo ấn ký doanh nhất những này nhưng không tặng cho ngươi thiên d i ệ t lao đem mặt khác tất cả thánh nhân cảnh giới thiên kiêu toàn đều giết bao quát một chút tất phương nhất tộc thiên tiêu một chút bảy thế lực lớn dương nhiệt đồng thời cầm đi bọn hắn tất cả thiên đạo ân ký đều cho ngươi a doanh nhất lẳng lặng nhìn trước mắt mình dùng tên giả thiên d i ệ t lao phân thân nói ra cái kia thiên diễn đạo cung đạo thử chạy ngươi không đuổi theo s a o không cần đuổi để hắn đi thôi hy vọng hắn có thể mang đến cho ta đối thủ càng mạnh mẽ hơn a doanh nhất lẳng nói ra ngược lại là thiên diệc lao ở một bên đĩu n ô i nói ra còn đối thủ càng mạnh mẽ hơn cái này đế trên đường còn có người là đối thủ của ngươi sao người khác không biết thì cũng tôi đi ta còn có thể không biết sao chương ba trăm bốn mươi hai thời không thần thể tin tức chui vào diệp ra trụ sở thiên d i ệ t lao nói một hồi liền một mình rời đi hắn hay là tại tiếp tục ở các nơi tìm kiếm thiên đạo ấn ký hiện tại thiên d i ệ t lao thiên đạo ấn ký nhiều chỉ sợ so đế trên đường bất luận một vị nào thiên tiêu đều k i n h khủng đây là hắn một cái không ngừng đi đoạt các loại thiên đạo ấn ký tạo thành doanh nhất nhìn một chút chung quanh vây xem thiên tiêu cũng không có hứng thú đối với những người này ra tay qua một đoạn thời gian đế lộ co vào tới những người này hoặc là giết người khác hoặc là bị người khác giết đương nhiên còn có một cái đường ra liền là rời khỏi trung cực đế lộ mỗi vị thiên kiêu đều có rời khỏi trung cực đế lộ tư cách nhưng là trung cực đế lộ chi bên trong thiên địa linh khí nồng đậm thiên tài địa b ả o đông đảo nếu như không phải đến cuối cùng thời khắc không có thiên kiêu nguyện ý rời đi đương nhiên còn có một bộ phận người không hề rời đi cơ hội liền bị người khác giết doanh nhất quyết định phương hướng quay đầu quay trở về doanh gia trụ sở lần này đại chiến kết quả lại lấy tốc độ nhanh hơn chuyển hướng bốn phương tám hướng người nói cái gì doanh gia thần tử cường đại như vậy sao thế mà một kiếm phá mở cựu thiên chu ma đại trận cái kia thần bí thiên d i ệ t lão đã cùng doanh gia thần tử quan hệ rất tốt không nghĩ tới doanh gia thân thể ẩn tàng sâu như vậy thiên d i ệ t lao cùng thắng ha ha ha bản vương cũng nghe nói trên thái dương cựu thái tử cùng tất phương nhất tộc thứ thất vương xuất quan hai người này tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha doanh gia thần tử lập tức đi chú ý doanh gia hết thẻ tin tức tùy thời báo cáo nhanh cho ta trung cực trên đế lộ đông đảo thiên kiêu nghe được việc này đều cảm thấy kinh ngạc thần tử ngài trở về rồi doanh nhất trở lại doanh gia trụ sở về sau doanh vân đám người đã vây quanh công tử n g ư ơ i chuyện phân p h ó đã làm xong ân diệp gia thời không thần thể ở nơi nào công tử diệp ngọc khanh cũng tại khu vực trung ương chỉ là cách ta doanh ra trụ sở khá xa doanh vân a diệp ngọc khanh tình huống nói cho doanh nhất diệp gia lựa chọn là khu vực trung ương biên giới một vị trí cũng không có quá lớn di động một mực cái k i a phụ cận hoạt động chung quanh còn có một số cùng diệp gia giao h ả o thế lực diệp ngọc khanh thực lực như thế nào căn cứ điều tra của chúng ta diệp ngọc khanh hiện tại hẳn là đang bế quan đột phá thánh nhân vương ừ thánh nhân vương hy vọng đừng để ta thất vọng công tử người tìm hắn là ta nhìn chúng hắn thời không thần thể bản nguyên trước kia cảm thấy không có gì hiện tại cảm thấy đối ta rất hữu dụng doanh vân đám người gật gật đầu đối với loại chuyện này ở cái thế giới này bên trong vốn chính là chuyện đương nhiên sự tình cường giả vi tôn là cái thế giới này cơ bản nhất phát tác doanh nhất cũng là tại cùng vị kia tu ra tám đạo tiên khí thiên tiêu đánh một trận xong mới cảm giác đến thời gian cùng không gian cường đại thuộc tính nương tựa theo đ ố i thời gian cùng không gian lý giải vị này thiên tiêu có thể hóa giải mất công kích của mình cho dù là thực lực của hắn không bằng mình đây chính là n à y loại sống vô số năm lão quái vật đối với thời không lý giải cùng cảm n g ộ đều đến rất sâu tình trạng cũng là bằng vào những n à y ưu thế vị kia không có bỏ ra cái giá gì liền chặn lại doanh nhất công kích chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát là công tử xem ảnh một doanh nhất lại tới doanh gia nghị sự đại điện doanh thái cùng hai vị doanh gia thiên kiêu chính ở trong đó thương lượng cái gì nhìn thấy doanh nhất đến đều tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ doanh nhất phất phất tay để bọn hắn ngồi xuống mình cũng ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống mới hỏi đến doanh gia gần nhất một chút tình huống các vị thiên kiêu đột phá tình huống ngày sau tại đế lộ bên trong tính toán đợi các loại hiện tại doanh gia thiên kiêu tại đế trên đường trải qua không ít lịch luyện về sau thực lực tổng hợp lại có tăng lên trên diện rộng giống doanh thái đám người liền đã đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới còn có mấy vị thiên kiêu chính đang bế quan liên quan tới đế lộ đến tiếp sau quy hoạch doanh thái hướng doanh nhất giới thiệu doanh gia đến tiếp sau kế hoạch cùng doanh gia hiện trong điện thoại nhiều thiếu thiên đạo ấ n ký phân chia như thế nào như thế nào cùng gia tộc khác thế lực hợp tác các loại vấn đề doanh nhất liên tiếp gật đầu doanh thái không hổ là doanh gia thứ nhất thánh tử sự tình các loại an bài ngay ngắn rõ ràng căn bản vốn không dùng mình quan tâm ân thực lực quá yếu thiên kiêu đoạn thời gian gần nhất liền có thể an bài bọn hắn đi ra tiếp xuống lớn chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều là thần tử nghe nói thần tử đang tìm kiếm diệp ngọc khanh tin tức có cần hay không nhiều hô mấy người cùng đi doanh thái đại khái đoán được doanh nhất mục đích cho nên mới mở miệng hỏi diệp ra còn có cái khác thực lực không tệ thiên kiêu sao ngoại trừ diệp ngọc khanh bên ngoài còn có mấy vị thượng cổ quái thai thực lực không tệ hẳn là cũng có thánh nhân vương cảnh giới ân trong khoảng thời gian này còn muốn cẩn thận thái dương sơn thứ chín thái tử đám người thân t ử yên tâm chúng ta cũng chính rất muốn kiến thức một cái thủ đoạn của bọn hắn doanh nhất gật gật đầu doanh thai thực lực s ắ c thực không cần nhiều lời tuyệt đối là đế trên đường cường đại nhất một nhóm thiên kiêu trung cực đế lộ khu vực trung ương mặc dù chỉ là một khối khu vực nhưng là diện tích c h i đại kham so một phương thế giới doanh gia trụ sở khoảng cách diệp ra cũng không gần doanh nhất mang theo mấy vị tùy tùng trọn vẹn bay một ngày mới đi đến diệp g i a trụ sở chung quanh công tử phía trước hẳn là diệp ra trụ sở mấy người nhao nhao đứng vững nhìn xem vương xa cái kia một mạng lớn liên doanh công tử diệp ngọc k h a hẳn là liền tại bên trong xem ra bản thần tử muốn đi bên trong tìm hắn doanh nhất nói xong thân hình loay lên ẩn ẩn cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể cho dù là doanh vân đám người không nhìn kỹ đều không thể phát giác được doanh nhất tồn tại công tử thật sự là hào thủ đoạn đây là doanh nhất lợi dụng thế giới chi lực gần tàng mình tất cả tin tức sau đó cho mấy người sau khi giao phó xong lách mình tiến nhập diệp ra thiên tiêu trụ sở diệp ra thiên tiêu trụ sở bên trong hiện tại có gần ngàn người tại trung cực đế lộ bên trong cũng coi là thế lực lớn trụ sở bên trong không chỉ có có thời không thần thể diệp mộc hành còn có mấy vị thực lực cường đại thượng cổ q á i thai tất cả đều là thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu doanh nhất thi triển thế giới chi lực như là nhà mình tiến vào bên trong không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn ở bên trong đi dạo một vòng mấy lúc sau doanh nhất tìm được mấy vị cường giả trụ sở đang len lén sử dụng trọng đồng lực lượng phá vỡ chung quanh trận pháp về sau doanh nhất tiến nhập diệp ngọc khanh chuyên môn bế quan t r i địa nơi này tại diệp ra trụ sở ở trong đều là những người khác không thể nhập địa phương một thân cầm bào diệp ngọc khanh đang lúc bế quan chung quanh từng đạo thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn càng có lúc hơn ở giữa cùng không gian mảnh vỡ bên cạnh hắn sen lẫn quanh quẩn lộ ra rất là thần dị không hổ là thời không t h ầ n thể đối với thời gian cùng không gian năng lực trường khống viễn siêu thường nhân doanh nhất ở chung quanh quan sát một phen về sau mới cuối cùng có thể xác định như thế nào ra tay b ế quan bên trong diệp ngọc khanh đột nhiên cảm thấy vận chuyển công pháp có từng tia không trôi chảy phảng phất từ nơi sâu xa gặp nguy hiểm giáng lâm chuyện gì xảy ra diệp ngọc khanh làm đỉnh cấp thiên tiêu thực lực rất mạnh tự nhiên biết loại này cấp bậc tâm thần dự cảm sẽ không chống rông xuất hiện nhất định là xảy ra chuyện gì vì sao ta sẽ tâm thần có chút không tập trung d i ệ p ngọc khanh rất n g h i hoặc loại này cảm giác bất an còn đang nhanh chóng lan tràn chương ba trăm bốn mươi ba xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân cùng tên d i ệ p ngọc khanh mở hai mắt ra cẩn thận dò xét t r u n g quanh cũng không có phát hiện cái gì dị thường đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện d i ệ p ngọc khanh đứng dậy muốn trực tiếp xuất quan nhìn một chút tình huống bên ngoài nhưng là vừa vặn phóng ra bước đầu tiên t r u n g quanh thiên địa liền đã triệt để thay đổi một đạo đạo thần dị quang mang từ diệm ngọc khanh bên người sen lẫn bắt đầu đem chọn cái diệp ngọc khanh bế quan tri địa hoàn toàn bao lại để ngoại nhân không cách nào phát hiện một chút xíu dị thường ai diệp ngọc khanh thân hình đột nhiên lui về phía sau quanh thân pháp lực p h u n g trào đã đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới hắn giờ phút này tâm thần đại c h ấ n lại có thể có người có thể len lén lẻn vào nơi này tại bên cạnh hắn không giới loại này cấp bậc trận pháp còn không có để bất luận kẻ nào phát giác ha ha thời không t h ầ n thể bản tọa cũng muốn mở mang kiến thức một chút một cái trắng non thiếu niên lẳng lặng xuất hiện tại diệp ngọc khanh trước mặt chính là doanh nhất cải biến dung mạo g á n vẻ ngươi là người phương nào diệp ngọc khanh cũng không nhận ra trước mắt nam t ử này trong lòng cũng trong nháy mắt tìm tỏi cựu thiên tiên vực bên trong điều kiện phù hợp tuyệt thế thiên tiêu phát hiện cũng không có sự tồn tại của người nọ ha ha hạng người vô danh chỉ là đối thời không thần thể bản nguyên tương đối cảm thấy hứng thú thôi thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng nói một câu trực tiếp đối diệp ngọc khanh xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một tay nắm đối diệp ngọc khanh mắt tới những nơi đi qua không gian chung quanh nao nhao vỡ vụn diệp ngọc k h a gặp nguy không loạn trên thân quang mang lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh trực tiếp tranh qua tránh né d o a n nhất tay cầm ha ha, có chút ý tứ doanh nhất cười trên người tốc độ đột nhiên gia tăng tại các loại sức mạnh g i a chỉ phía dưới doanh nhất nhanh đến mức khó mà tin nổi bất luận diệp ngọc khanh xuất hiện ở nơi nào doanh nhất đều có thể trong nháy mắt năm tới nhưng là ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong diệp ngọc khanh không ngừng né tránh lợi dụng mình đối với không gian khống chế năng lực để doanh nhất một lần cũng chưa bắt được ngươi bắt không được ta nói ra ngươi đến cùng là ai diệp ngọc khanh một bên né tránh vừa hướng doanh nhất nói ra a thật bắt không được ngươi sao doanh nhất mỉm cười để diệp ngọc k h a n trong lòng đột nhiên hoáng hốt nháy mắt sau đó doanh nhất tay cầm trực tiếp đưa tay về phía trước một cỗ kinh khủng hấp lực từ bàn tay của hắn chi bên trên chuyền đến d i ệ p ngọc khanh thân thể trong nháy mắt trở nên không bị k h ô n g chế hướng về doanh nhất mà đi đây là thôn thiên m à công tu đến cảnh giới rất cao mới có thể làm được sự tỉnh mặc dù đây là một môn rất nhiều người không thích công pháp nhưng là không thể phủ nhận là cái này thật là tốt dùng công pháp d i ệ p ngọc khanh trong nháy mắt kinh hãi vận dụng lực lượng của mình chậm dãi muốn thoát khỏi c ố lực hút này nhưng là bất luận hắn dùng biện pháp gì cái này hấp lực đều đang gia tăng cảm thấy mình không thể thoát khỏi cỗ lực hút này diệm ngọc k h a trực tiếp tâm thần khai động từng đạo tiên khí từ diệp ngọc khanh trên thân thể hiện hiện dòng d ã bốn đạo tiên khí toàn bộ r a chỉ ở trên người hắn sau đó diệp ngọc khanh hai tay ở giữa xuất hiện một cái bụi quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong tràn đầy thời không khí tước chết diệp ngọc khanh trực tiếp đem quan g cầu thuận hấp lực ném về doanh nhất trong tay vê anh quan g cầu tiếp xúc doanh nhất tay cầm liền trong nháy mắt liền nổ tung ra đông đảo thời không mảnh vỡ nhưng là nháy mắt sau đó doanh nhất trên tay phảng phất có một cái động không đ ấ y đem tất cả thời không mảnh vỡ toàn bộ hấp thu hết điều đó không có khả năng ha ha không có gì không thể nào doanh nhất nói xong lại lần nữa khẽ vươn tay một cô kinh khủng thời không dòng lũ trực tiếp từ trên tay của hắn quét sạch đi ra trực tiếp đối diệm ngọc khanh mà đi xem ảnh một vâng diệm ngọc khanh tại loại này không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đụng phải phía sau trận pháp phía trên trong miệng liên tục tràn ra màu tươi cái này đây là ha ha lấy đạo của người trả lại cho người đây chính là doanh nhất sử dụng thôn thiên ma công bên trong một loại thần thông ngươi đến cùng là ai xuống địa ngục đến hỏi a doanh nhất nói xong một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp từ trong tay của hắn phát ra kinh khủng pháp lực trong nháy mắt xuyên tấu h không có bất kỳ cái gì phòng bị diệp ngọc khanh ha ha ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao diệp ngọc khanh cũng cười nói với doanh nhất sau đó thân thể của hắn có chút phát sáng nháy mắt sau đó diệp ngọc khanh trùng quanh phản phất thời không đào lưu cái kia đạo chùm sáng màu đen thế mà nghịch thời gian từ diệp ngọc khanh trên thân biến mất diệp ngọc khanh cũng trong nháy mắt khôi phục được vừa mới trạng thái sau đó thừa dịp doanh nhất chưa kịp phản ứng thời điểm thân hình cấp tốc lấp lóe muốn phá vỡ không gian hướng ra phía ngoài mà đi. thời h k ô n g thần thể, có chút ý tứ. n có ý g ư ơ i chỗ o r nào minh bạch thế giới chi lực cương đại doanh nhất không có trả lời hắn mà là lại lần nữa ra tay thôn thiên ma công toàn lực phát động từng đạo màu đen đường cong trong nháy mắt c u ố n lấy diệp ngọc khanh trên thân thể nháy mắt sau đó toàn đều chui vào diệp ngọc khanh trong cơ thể a bất luận là pháp lực n ụ c thân tinh hoa lực lượng thần hồn vẫn là thời không thần thể bản nguyên đều tại liên tục không ngừng thông qua màu đen đường cong tràn vào doanh nhất trong cơ thể t h ô n t h i ê n ma công không hổ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cường đại phát công loại cảm giác này thật là khiến người ta say mê cũng trách không được lịch đại công pháp người sở hữu đại đô cuối cùng ngươi biến thành một có cảm tính m a đầu trừ phi ý chí của mình cùng nó mạnh mẽ cường đại đến hoàn toàn khống chế, thân thể của mình, càng có thể khống chế công pháp của mình g i ố một r truyền o n g thuyết vị diệp da lão tổ trực tiếp chỉ có thể mở ra mi tâm pháp nhãn xuyên qua trùng điệp không gian nhưng ì n bên trong、diệp、Ngọc Khanh quan về phía Diệp p địa đế bế lộ ơ Nhưng là hắn làm ạ i sao cũng không nghĩ tới đây chỉ là doanh nhất hao tốn cực trả giá thật nhỏ tại hệ thống thương thành bên trong lấy được duy nhất một lần che đậy thiên cơ thủ đoạn thôi tại đem diệp ngọc khanh tất cả không gian pháp h ý Thiên đạo ấn ký loại hình đồ vật toàn Nhất hình khi Doanh loại đi, mới ấn đạo đồ đều lấy ký sau chương ậ m dãi rời đi.、Cho、tới bây giờ, Diệp ra Thiên Kiêu ra Cho có không bất bây g n kỳ ờ ba trăm bốn mươi bốn bước vào dòng sông thời gian đi ngược dòng nước cuối cùng được pháp doanh nhất nhẹ nhàng đến lại nhẹ nhàng đi từ đầu đến cuối không có người phát hiện hắn bất kỳ tung tích nào cũng chỉ có mấy vị tùy tùng biết doanh nhất làm cái gì khoảng cách diệp ra thiên kiêu trụ sở cách đó không xa doanh nhất thân hình từ vặn vẹo không gian bên trong hiện hiện ra công tử trở về công tử sự tình như thế nào ta bấm ngón tay tính toán công tử đã làm xong chúng ta có thể đi về quả nhiên công tử xuất mã không có không làm được sự tình mấy người nhao nhao dâng lên mình cầu vồng cái r á m để doanh nhất nghe muốn bật cười các người a i cần phải trở về được rồi đám người dựa theo đường cũ nhanh chóng trở về trên đường đi doanh nhất liền bắt đầu luyện hóa đoạn này thời không thần thể bản nguyên trong đó ngậm có thời không thần đối với thời gian cùng không gian cảm giác hòa hợp cùng đặc biệt lý giải công tử có tin tức chuyển tới hai ngày này thái dương sơn cựu thái tử xuất quan tự mình đến tìm ngươi đồng thời cùng doanh thái giao thủ song phương đều rất khắc chế không có đánh ra chân hỏa thứ chín thái tử ha ha thiện tay có thể dịp tôi không cần để ở trong lòng công tử còn có đây này tất phương nhất tộc thứ thất vương cũng xuất thủ bị doanh bắc văn ngăn lại tạm thời rút đi bất quá tuyên bố muốn ở phía sau nhằm vào ngươi ha ha trước trở về rồi hay nói a doanh nhất thậm chí chỉ là cười một cái không nói gì thêm khi lấy được thời không thần thể bản nguyên cùng phục kiến sơn tiên Thiên sinh linh cái kia một đạo trước thiên linh khí về sau doanh nhất liền muốn lại lần nữa bê quan một đoạn thời、gian. mấy người rất mau trở lại đến doanh gia trụ sở bên trong doanh nhất tại cái kia sắp xếp đám người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm thiên đạo ấn ký về sau mình liền mở ra bế quan mình bây giờ muốn triệt để luyện hóa cái kia vừa đến thời không thần thể bản nguyên chi lực từng đạo thế giới chi lực tại doanh nhất động thiên bên trong nhanh chóng p h u n g trào đồng dạng còn có một cỗ màu xám trắng lực lượng tại động thiên bên trong bốn phía du đãng thẳng đến chín đạo tiên khí cùng một chỗ hiện hiện đem cỗ này thời không thần thể bản nguyên hoàn toàn hạn chế lại về sau doanh nhất mới bắt đầu dùng cường đại thần hồn chi lực đến luyện hóa cái này đoàn bản nguyên chi lực cũng ở trong quá trình này cẩn thận cảm g ộ thời gian cùng không gian huyền bí thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua rất nhanh trung cực đế lộ bên trong ngoại trừ khu vực trung ương bên ngoài cái khác bên ngoài địa khu đã thu sạch co lại rơi mất tất cả thiên h tiêu đều đi tới khu vực trung ương ngoại trừ rất sớm đã đến chỗ này các thế lực lớn bên ngoài còn có quá nhiều động hành hiệp cường giả tại bốn phía du đãng đến một lần tránh né cường giả tập sát thứ hai tìm một chút kẻ yếu trực tiếp cấp đoạt bọn hắn thiên đạo ân ký có thể tại trung cực đế lộ bên trong sinh tồn đến bây giờ thiên tiêu cơ hồ đều có một chút bạn sự hiện tại còn lại thiên kiêu phần lớn là đạo thần cảnh giới trở lên tu vi còn có một phần nhỏ người đạt đến cảnh giới của t h á n h nhân thậm chí có số người cực ít đến thánh nhân vương cảnh giới cho tới bây giờ cũng càng ngày càng có thể thế lực lớn mang tới chỗ tốt một chút thế lực thậm chí bắt đầu dùng các loại phương thức săn bắn cái khác thiên kiêu nhanh chóng thu lấy thiên đạo ấ n ký đặc biệt là một chút ma đạo thế lực quỷ tộc thế lực càng là không quan tâm gặp người liền liền giết chỉnh thể đế lộ bắt đầu giống như vô cùng dung chuyển giai đoạn v ớ quan bên trong d o n h nhất giờ phút này cao mày đã sớm đem thời không thần thể bản nguyên luyện hóa hắn trong khoảng thời gian này một mực toàn lực cảm ngộ trong đó thời không quy tắc dựa theo lẽ thường tới nói mình đ ố i thời gian cùng không gian lĩnh ngộ đã sớm siêu việt mình trước kia thậm chí tu ra cái này hai đạo tiên khí cũng không đủ nhưng là mình phát hiện vô luận như thế nào mình đều làm không được bất luận mình đối với thời không lý giải đến trình độ nào đều tu không ra thời không tiên khí từ nơi sâu xa phảng phất có một lớp bình phong cản trở doanh ấ t chẳng lẽ một vị thiên kêu nhiều nhất tu ra chín đạo tiên khí sao doanh ấ t lẳng lặng nhị non hắn cho tới bây giờ đều là người không chịu thua từ xưa đến nay phổ thông thiên kiêu nhiều nhất mở chín cái đầu tiên chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng mở mười cái đầu tiên doanh nhất ngược lại tốt trực tiếp mở ra mười bốn đầu tiên cũng đem bọn hắn dung luyện hợp nhất hiện tại doanh nhất đối mặt với so trước kia càng chật vật thời khắc tiên khí tu hành không thể dựa vào ma lực cũng không thể tham khảo kinh nghiệm trước kia mỗi một đạo tiên khí đều có mình chỗ đặc biệt hiện tại vấn đề là từ nơi sâu xa có quy tắc hạn chế doanh nhất không cách nào tu thành càng nhiều tiên khí tương đạo thời gian cùng không gian ba động từ doanh nhất trên thân thể chuyển đến để doanh nhất đối với thời không lý giải đến viễn siêu cái khác thiên kiêu tình trạng xem ảnh một doanh nhất thậm chí bắt đầu đếm thử tại dòng sông thời gian bên cạnh trên giới ma động d ị vãng đều dựa vào mình không có gì sánh kịp tốc độ mới có thể miễn cưỡng tại dòng sông thời gian bên cạnh trên giới đi mấy ngày hiện tại doanh nhất mượn nhờ vô cùng cường đại pháp lực cùng mình đối với thời gian lý giải đã có thể tại dòng sông thời gian bên cạnh đi đến rất xa đương nhiên đây là không làm bất cứ chuyện gì chỉ là bốn phía nhìn xem tình huống phía giới một khi doanh nhất làm ra nhiễm nhân quả sự tình lập tức sẽ có cường đại thiên đạo phản vệ xuất hiện doanh nhất hướng tương lai đi một đoạn thời gian thậm chí thấy được quan tại tương lai của mình hình ảnh nhưng là hiển nhiên đi về phía trước gặp phải áp lực viễn siêu hướng về sau đi doanh nhất chỉ đi mấy ngày liền không cách nào tiếp tục đi tới chỉ có thể quay đầu chậm dại hướng về sau thưởng thức qua đi mình khi nhìn đến mình trước kia cố gắng tu hành cô động tiên khí thời điểm doanh nhất tâm thần đột nhiên động một cái thì ra là thế có lẽ có thể thử một chút loại biện pháp này doanh nhất nói xong vận đủ pháp lực Trực hắn ậ muốn ở chỗ này ngưng tụ thành thời không tiên khí nơi này thời gian đồng dạng có một cái d u a nhất nhưng là chỉ cần song phương không sinh ra bất kỳ gặp nhau mình không đúng phương thế giới này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì liền sẽ không có vấn đề nghĩ đến doanh nhất đi thẳng tới huyền thiên đế lộ bên trong hắn lựa chọn một viên hoang vu tinh cầu không người lẳng lặng ngồi xếp bằng t ừ n g đạo thời không mảnh vỡ h i ể n hiện thần dị lực lượng ở trên người hắn hội tụ đạo đạo thế giới chi lực đem doanh nhất hoàn toàn bao trùm để doanh nhất hoàn toàn ngăn cách tại cái này mảnh thời không thiên địa quy tắc bên ngoài quả nhiên có thể tại quá khứ trong thời gian thiên địa quy tắc không cách nào hạn chế ta doanh nhất trong lòng vui mừng bắt đầu mình tu hành ngay tại doanh nhất sử dụng thế giới chi lực đem mình hoàn toàn bao phủ bắt đầu đột phá thời điểm xa xôi doanh gia tổ trong đất doanh vô địch con ngươi đột nhiên mở ra thế mà không tại phiến thiên địa này lúc giữa không trung đứa nhỏ này chỉ sợ lại phải gây sai lầm doanh vô địch nói xong vẫy tay một cái dòng sông thời gian ở trước mặt của hắn xuất hiện doanh nhất vô địch thuận một tia liên hệ tâm thần khẽ động dòng sông thời gian ở trước mặt hắn như là đồ chơi lúc nhanh lúc chậm nháy mắt sau đó doanh vô địch thấy được doanh nhất thân ảnh sau đó hắn hiểu được doanh nhất việc cần phải làm về sau mỉm cười đưa tay hướng về phía trước một điểm vô cùng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ sau đó liền lại biến mất nhưng là trong tu hành doanh nhất lại cảm giác chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt trở nên nồng nặc vô số lần ngay cả thời không quy tắc cũng biến thành cùng với rõ ràng bắt đầu Thế giới sơ thành. thời ế gian cùng không gian h ngay g i tại hôm nay doanh nhất nói xong thần hồn chi lực thôi động động thiên bên trong cái khác chín đạo tiên khí tự thân kinh khủng pháp lực cũng đồng thời phun trào động tiên h bên trong địa p h o ngủ t h y hỏa tiểu ứ đ ạ t c bạch cảm n g nhận được phương thiên địa này dị thường hưng phấn bỏ lên nhẹ nhàng hé miệng một đạo màu tím đen lôi đình từ trong miệng của nó phân ra trực tiếp bắn tới thành hình trên bầu trời bạch trong nháy mắt lôi đình nổ vang phảng phất tiêu chí lấy cái thế giới này thành hình âm dương ngũ hành tứ khí toàn đều phun trào bắt đầu ở giữa còn tràn ngập đồng đ n g thế giới chi lực thời gian cùng không gian tại doanh nhất động tiên h bên trong xuất hiện cũng làm cho chỗ này động tiên h càng thêm giống một cái tiểu thế giới từng đạo tiên khí tại động tiên h bên trong nổi lên nhục thân tiên khí pháp lực tiên khí thần hồn tiên khí kiếm đạo tiên khí giết chóc tiên khí ngũ hành tiên khí âm dương tiên khí luân hồi tiên khí tốc độ tiên khí chín đạo tiên khí phảng phất mảnh thế giới này khai thiên tích địa liền đã tồn tại hiện tại chín đạo tiên khí ở giữa vây quanh mặt khác hai đạo sắp thành hình tiên khí một cái là nhàn nhạt màu trắng một cái là ảm đạm màu xám thời gian cùng không gian ba động tại bốn phía phát ra cho ta thành vô cùng kinh khủng pháp lực từ bốn phương tám hướng hướng về chung quanh hai đạo tiên khí mà đi vô cùng cường đại thần hồn chi lực cũng đồng dạng phun trào nhưng là vô luận doanh nhất như thế nào động tác hắn đều trong cảm giác thời gian cùng không gian tiên khí có từng tia không hoàn mỹ còn giống như thiếu một điểm gì đó doanh nhất não hải nghĩ đến thủy t r u n g không rõ mình rốt cuộc thiếu cái gì thế giới thành hình đây là thế giới của ta ta hiểu được không biết ở chỗ này ngồi bao lâu doanh nhất đột nhiên minh bạch thời gian cùng không gian tiên khí hình thành không chỉ là mình nhiều hai đạo tiên khí cũng mang ý nghĩa mình động thiên thế giới triệt để thành hình thế giới cần thế giới của mình ý chí mới có thể h o à n mỹ đã như vậy doanh nhất trực tiếp đem mình từng k i a ý chí rót vào phương thế giới này bên trong cái gọi là ý chí cùng thần hồn không quan hệ cái này là mình tinh khí thần h ợ p nhất cũng sẽ thành phương thế giới này tuyệt đối lực không chế lượng làm sao vẫn chưa được đến cùng là chỗ đó có vấn đề doanh nhất nghi ngờ tự t r a đem tự thân tất cả thủ đoạn cùng ý nghĩ đều suy tư một lần về sau doanh nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì hồng ngông trí tôn quyết chậm rãi vận chuyển lên đến một c ỗ cực kỳ đặc thù khí tức tràn ngập ra doanh nhất trên thân dần dần nổi lên nhàn nhạt từ khí đây là hồng ngông trí tôn quyết vận chuyển tới cực hạn sinh ra hiệu quả xem ảnh một một c ỗ lực lượng kỳ lạ từ doanh nhất quanh thân sinh ra chậm rãi rót vào động tiên bên trong thời gian cùng không gian tiên khí phía trên vê anh phảng phất phá vỡ cái gì gông xiềng doanh nhất nghe được hư vô không gian một tiếng oanh minh sau một khắc thời gian cùng không gian tiên khí trong nháy mắt này trở nên hoàn mỹ vô hạn cùng cái khắc c h í n đại tiên khí truyền tại mảnh này động tiên thế giới bên trong doanh nhất cũng trong nháy mắt này cảm thấy mình đối phương thế giới này hoàn toàn không chế cũng là trong c h ư ớ c nhóm này doanh nhất cảm giác phương thế giới này mới hoàn toàn thành hình tạo thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới rốt cuộc hoàn thành thời gian cùng không gian không nghĩ tới ta động thiên nhanh như vậy liền trở thành chân chính tiểu thế giới mặc dù tiểu thế giới hợp với tình hình thành hình nhưng là muốn để tiểu thế giới tiếp tục biến lớn một là cần vô cùng kinh khủng ngoại giới năng lượng cung cấp hoặc là để tu vi của mình đột phá đến cường đại hơn tình trạng doanh nhất trong lòng minh mạch cái nào phương thức đều cực kỳ khó khăn bất quá cuối cùng bước ra kiên cố một bước mặc dù ở trên cảnh giới doanh nhất không có đột phá nhưng là doanh nhất biết mình thực lực mạnh đã viễn siêu d i vãng mình trước kia thực lực chủ yếu bắt nguồn từ hồng n g ô n g thánh thể pháp lực mạnh mẽ thần hồn các loại cường đại thủ đoạn thần thông hiện tại doanh nhất tăng lên hai đạo tiên khí đồng thời càng gia tăng một cái có thể cho hắn tùy ý điều động toàn bộ thế giới lực lượng tiểu thế giới cả hai đã sớm không thể so sánh nổi t r ầ m rãi mở ra hai con ngươi doanh nhất nhìn một phía trước mắt hoang vu tinh cầu giống như biến càng thêm hoang vu cảm giác hết thể chung quanh đều bị doanh nhất lần này đột phá ảnh hưởng hết thể tất cả đều biến càng thêm linh khí mỏng、manh. là tại là doanh nhất lần này đột phá hấp thu c h u n g quanh lượng lớn linh khí giống như có một đoạn thời gian linh khí chung quanh đột nhiên biến rất nồng nặc doanh nhất nghi hoặc lắc đầu lần này đi ra mục đích đã hoàn toàn đạt đến không chỉ có thu hoạch hai đạo hoàn toàn mới tiên khí càng để cho mình tiểu thế giới tiến một bước hoàn thiện tạo thành chân chính tiểu thế giới doanh nhất trong lòng rõ ràng cảm giác được tiểu thế giới bên trong đã có nhất nguyên thủy đại lục tạo thành có lẽ muốn tìm cơ hội thả một chút sinh linh ở trong đó thử một chút doanh nhất thầm nghĩ đấy có lẽ tận mắt chứng kiến một cái thế giới ở trong từ hào vô sinh khí đến biến sinh linh dạy đặc tiến hóa cũng có thể đối với mình sinh ra phản hồi hiệu quả đâu hết thể hết thể cũng chờ đợi doanh nhất nghiệm chứng nhưng là hiện tại doanh nhất đem đứng trước một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề mình lại một lần nữa phá vỡ cựu thiên tiên vực hạn chế lại là tại đế lộ bên trong sợ rằng sẽ đứng trước từ trước tới nay mình gặp qua cường đại nhất thiên tiết hiện tại hết thể gió h ê m sóng lặng là bởi vì chính mình không tại nguyên bản thời gian bên trong mà là trốn đến tới tu thành thiên khí một khi trở lại nguyên bản thời gian bên trong loại này chuyện lịch thiên sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị ngày nước hiển được rồi làm sao nhiều ngày kiếp đều đến đây lại nói quy củ này không phải liền là dùng để đánh vỡ sao không bất kể hắn là cái gì thiên kiếp bản t h ầ n tử tiếp lấy chính là thực sự không được liền đem tiểu bạch ném ra động tiên bên trong tiểu bạch đang ngủ đột nhiên cảm thấy quanh thân một trận ý lạnh bị hù nó trong nháy mắt b ò lên bắt đầu nhìn về phía chung quanh một nguy hiểm gì a thế nào doanh nhất điều chỉnh tốt trạng thái về sau không do dự nữa trực tiếp tâm thần k h ẽ động động tiên bên trong thời gian tiên khí chậm rãi chạy ra doanh nhất dưới chân cũng xuất hiện một đầu sáng trói dòng sông doanh nhất thuận chạy xuống trở về đến mình nguyên bản thời không bên trong doanh nhất chân thân hiện thân qua trong nháy mắt toàn bộ đế trên đường đột nhiên có từng tiếng kinh khủng tiếng sấm nổ âm vang lên phản phất là cái này thiên điệu ý chí phát hiện không thể tha thứ sinh linh triệt để nổi giận để doanh r a tất cả thiên kiêu lập tức sơ tán rời xa bản thân tử doanh nhất hướng doanh thái truyền một câu về sau liền trực tiếp phi thân mà ra một mình phóng tới t h ư ơ n g hùng nơi đó đã có o ô vân ngưng tụ Trưng 346, cường độ kiếp, lại khí. trên trời cao ô vân càng ngày càng dày một đạo áo trắng thân ảnh lẳng đứng lặng trên không chúng quanh thân khí tức phiêu miểu phản phất chân chính tiên đó là thân tử thân tử đang làm cái gì cái này không phải là lôi k i ế p à? thân tử hiện tại làm sao lại tao nộ g lôi kiếp thứ nhất thánh tử hạ lệnh tất cả mọi người lập tức sơ tán rời xa thân tử đi mau cách xa một chút thân tử đến cùng thế nào tất cả người nhà họ doanh đều chú ý tới doanh nhất trên đầu ô vân càng ngày càng dày bên trong lần lần có kinh khủng lôi đ ỉ n h t h a n g h é n doanh t h á i đám người đứng tại cực xa chỗ hướng bên này trông lại kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực để bọn hắn tìm đập nhanh công tử đây là làm sự tình gì dẫn tới tiên vực ý chí giận dữ muốn hạ xuống Huyền công hạ thế gạt diệt lôi kiếp triệt để gạt bỏ công tử. Huyền cơ tử để bỏ cơ ở m ộ t thử bên nghiệm ẩm làm người sợ hai tiếng sấm rền bắt đầu vang lên doanh nhất trên đầu âu vân cũng bắt đầu có thiểm điện xuất hiện đây là diệt thế lôi phạt không thể ngăn cản không thể tránh lịch song doanh gia thần tử hẳn phải chết không nghi ngờ doanh gia thần tử làm sao lại dẫn tới loại này cấp lôi phạt khác khẳng định là giết quá nhiều người dẫn tới thiên địa ý chí đều nhìn không được nơi xa cảm nhận được dị thường thiên kêu ở một bên h ư n g phấn nghị luận cũng đem tin tức này chuyển cho những người khác đ ế đường khu vực trung ương khác một mảnh đất vực bên trong mấy vị áo bảo màu đen thiếu niên nghe nói tin tức này đều là s ư ơ n g sở lập tức cười hát hát đi ra không nghĩ tới doanh gia thần tử sao có thể d à y vỏ bực này diệt thế lôi phạt đều có thể chỉnh ra đến như vậy miễn chúng ta đậu thủ doanh nhất mặc dù chết rồi nhưng là ta ưu minh quỷ vương cung mặt m ũ i cũng không thể càng ném đã tra được là doanh nhất làm dù cho doanh nhất chết rồi chúng ta cũng muốn nhằm vào doanh gia là lao ngũ báo thủ ân bất quá thiên thần điện bên kia hai vị còn muốn bọn họ chạy tới sao quên đi thôi mặt khác một chỗ xích hồng động p h ủ bên trong một vị áo bào đỏ thiếu niên nghe nói doanh nhất dẫn động diệt thế lôi phạt trong lòng cũng xứng sở đến cùng là chuyện gì xảy ra lập tức đi tra rõ ràng doanh nhất tại sao lại dẫn động bực này cấp bậc diệt thế lôi phạt thái dương sơn thứ chín thái tử nghiêm nghị nói ra nếu là doanh nhất như vậy chết còn chưa tính nếu là hắn không chết thứ chín thái tử lúc này lại lắc đầu diệt thế lôi phạt phía dưới một có sinh linh có thể còn sống sót xem ảnh một không chỉ là đế lộ bên trong thiên tiêu đế lộ bên ngoài sinh linh cũng chú ý doanh nhất lần này độc tính tiểu tử này thật có thể g i y vò Bất quá mọi người ở đây xứng sở thời điểm một đạo cổ sáng màu trắng đột nhiên từ trong mây đen lóe ra trực tiếp không có bất kỳ cái gì phòng bị bổ xuống doanh nhất thân hình khẽ run lên t ừ n g đợt tê dại cảm giác từ ta toàn thân cao thấp chuyển đến nhưng là lại rất nhanh biến mất thật là lợi hại lôi đình cái này mới là vừa mới bắt đầu doanh nhất ngẩng đầu nhìn về phía ô vân nội bộ nơi đó có càng khủng bố hơn lôi đình đây càng tại thai nghén cũng được liền để bản t h ầ n tử nhìn xem cái này d i ệ t thế lôi đình có thể có bao nhiêu lợi hại a kẻ tài cao gan cũng lớn doanh nhất thực lực quá cường đại trực tiếp thân hình hướng lên phảng phất muốn xông vào phía trên ô vân bên trong phía trên ô vân phảng phất cảm nhận được khiêu khích trực tiếp lại là từng đạo lôi đình rơi xuống mỗi một tia chớp đều tràn đầy khí tức hủy diệt sở dĩ gọi loại này ẩn chứa thiên uy lôi đình là diệt thế lôi phạt cũng là bởi vì mỗi một tia chấp bên trong chứa khí tức hủy diệt cái này từng đạo khí tức hủy diệt một khi nhập thể liền rất khó thanh trừ với lại lại không ngừng phá hư ngươi bên trong thân thể hết thảy cái này là người bình thường không cách nào chống cự khí tức nhưng đã đến doanh nhất nơi này dạng này một cỗ hủy diệt lôi đình chi lực ngoại trừ từng tia khí tức hủy diệt bên ngoài cái khác sức mạnh sấm xét lại hoàn toàn động thiên thế giới tiểu bạch ăn mà cái này một cỗ khí tức hủy diệt cũng bị doanh nhất triệt để phong ấn tại mình động thiên tiểu thế giới bên trong ngươi đây cũng có thể ăn người đến cùng là cái gì chủng loại thần thú a làm sao chỉ ăn lôi đ ỉ n h đâu doanh nhất buồn b ự c người t r u n g quanh lại toàn đều kinh hồn táng đảm nhìn lấy một màn trước mắt kinh khủng ô vân phía dưới một vị áo trắng thân hình ảnh lẳng lặng đứng ngạo nghễ vô tận lôi đ ỉ n h từ ô vân phía trên rơi xuống mỗi một đạo đều mang theo kinh khủng khí tức hủy diện p h á n phất muốn d i ệ thế t nhưng là doanh nhất giống như người không việc gì đứng đấy c h ỉ ít nhìn từ ngoài doanh nhất không có bất cứ vấn đề gì ẩm ẩm nhạc đinh phảng phất vô cùng vô tận để doanh nhất động thiên thế giới bên trong đều tràn đầy lôi đình chi lực doanh nhất cũng thuận thế tại ô vân phía dưới tu hành bắt、đầu. lôi đ ỉ n h chi lực từ xưa tới nay liền là một cỗ cực kỳ cường đại thuộc tính lực lượng doanh nhất đột nhiên nghĩ đến mình nếu là có thể mượn cơ hội này tu thành lôi đ ỉ n h tiên khí đây không phải là nhất cử lưỡng t i ệ n một phương diện thành công vượt qua d i ệ t thế lôi đ ỉ n h hay là lại nhiều tu thành một đạo tiên khí đương nhiên nếu là bên cạnh người biết doanh nhất ý nghĩ chỉ sợ đã s ớ m âu yếm hồn bất phụ thể đại ca ngươi không xem t r ư ớ c một chút ngươi ở đâu không xem t r ư ớ c một chút trên đầu ngươi là cái gì đó là d i ệ t thế lôi phà ta doanh nhất không do dự một bên chống cự liên tục không ngừng lôi đình mang tới hy một lực lượng một bên tại động thiên bên trong mượn nhờ tiểu bạch tu hành lôi đình tiên khí kinh khủng lôi đình tại động thiên thế giới bên trong lan tràn doanh nhất một cái ý chí hóa thân liền ngồi xếp bằng trên mặt đất trên thân lôi đình quanh quẩn phảng phất là viễn cổ lôi đình chiến thần đồng dạng chỉ là trên bờ vai hắn lẳng lặng nắm sấp một cái màu trắng lông sủ giống chó con sinh vật tiểu bạch cứ như vậy lẳng lặng nắm sấp một hít một th ở ở giữa đều có lôi đình từ trong miệng của nó gọi ra sau đó quanh quẩn lấy doanh nhất thân thể từ, từ tại doanh nhất trước mặt n g n g tụ ra một đạo lẽ ra lôi đình tri lực cường đại tiên khí bất luận nhiều thiếu lôi đình bổ vào doanh nhất trên thân. doanh nhất cứ như vậy không ngăn cản đứng trên bầu trời hết thẻ chung quanh đều hóa thành lôi đ ỉ n h c h i hải càng đem doanh nhất thân ảnh bào phủ hoàn toàn thân tử đang làm cái gì không biết ta diện thế lôi pháp làm sao cảm giác không có cảm giác g a ha ha người a có cảm giác người đi thử xem được rồi được rồi ta chỉ sợ một tia chớp liền đem ta bổ đến hồn phi phát tán người chung quanh nghị luận ầm ĩ thời điểm doanh nhất đột nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn lên xem ra cái này diện thế lôi kiếp cũng cứ như vậy thầm nghĩ l ấ y doanh nhất vây tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo không có thành hình tiên khí đây là một tia chớp tiên khí tại d i ệ t thế lôi k i ế p bên trong t h a n h é n trên trời ô vân phảng phất cảm ứng được cái gì đồng dạng rất nhanh tiêu tán nhưng là giữa thiên điệp n ộ khí giống như càng tăng lên những người khác không cảm ứng được doanh nhất lại có thể rõ ràng cảm thụ phương thiên điệp này đối với mình chán ghét cùng bài xích ừ bản thần tử cũng là cựu thiên tiên vực một phân tử không phải liền là đột phá ngươi hạn chế sao làm sao sợ hãi chương ba trăm bốn mươi bảy thiên đạo lệnh treo giải thưởng doanh nhất quyết định doanh nhất nị non giống như đang nói cho chung quanh thiên đ ị a n g h e vê anh toàn bộ đế trên đường tất cả thiên tiêu đều cảm giác được mình thiên mệnh ấn ký bài danh xuất hiện biến hóa nhìn kỹ phần này kim bảng thế mà thêm ra một cái nhiệm vụ t đây là thiên đạo lệnh treo giải thưởng điên rồi đúng là điên thiên đạo kim bảng phía trên thình linh viết giết chết doanh nhất người đến thiên đạo lên ngôi doanh gia thần tử đây là làm cái gì chuyện người tiên thế mà để thiên đạo ý chí phát ra bực này lệnh treo giải thưởng trung cực đế lộ bên trong thiên tiêu đều điên rồi giết chết d o a nhất người đến thiên đạo lên ngôi đây là mang ý nghĩa một khi r ế t doanh nhất lần này đế lộ mình nhất định có thể đạt được sau cùng ban thường bình thường tới nói mỗi một lần đế lộ thiên đạo lên ngôi đều là cho cuối cùng thiên đạo bài danh chiến h ạ n g nhất nhưng là lần này vì r ế t doanh nhất cục nhưng mở ra bực này treo giải thưởng đây là muốn đế trên đường tất cả thiên kiêu đều đúng doanh nhất động thủ sao đế lộ một cái sơn động bên trong một vị áo đỏ thiếu niên lẳng lặng nhìn kim bảng bên trên treo giải thưởng tin tức lạnh lùng mở miệng không biết doanh nhất làm sự tình gì đầu tiên là dẫn động diệt thế lôi phạt lại phát động thiên đạo treo giải thưởng bất quá doanh nhất mệnh sớm một là bản thái tử tám vị ca ca thủ ta cũng nhất định sẽ báo bất quá hắn thế mà chống nổi diệt thế lôi pháp chỉ sợ thực lực rất mạnh cho dù là bản thái tử á không có năm chắc thắng dễ dàng hắn vẫn là chiêu tất phương lao tất cùng một chỗ a kim ô cựu thái tử nói xong thân hình loay lên biến mất không thấy đế lộ bên trong một chỗ khác thành lập không lâu cung điện bên trong một vị thanh y thiếu niên lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh có một thanh bị ghì kiếm sắt lẳng lặng cắm ở bên cạnh trên mặt đất bản tọa đã được đến cơ duyên kia nghĩ đến đánh bại doanh nhất không phải vì khó vừa vặn thuận tay đem thiên đạo lên ngôi cầm tới đây là một thế đế lộ làm ta là tối cao nói đến đây vị thiên kiêu đi ra cung điện đối bên cạnh cái khác thiên kiêu nói ra ta ra ngoài lấy doanh nhất tính mệnh các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc vâng tần gia vị này tiên vương chuyển thế c h i thân thực lực bây giờ thâm bất khả chắc hắn đã từng tham gia qua đế lộ lần này hắn lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước thu được một cái đại cơ duyên để thực lực của mình tăng nhiều hiện tại mới là tranh đoạt có lòng tin đánh bại doanh nhất ha ha doanh gia thần tử nghĩ đến thực lực không tệ không biết có đáng giá hay không đến bản tọa toàn lực xuất thủ một tòa cự đại trên đài cao có một cái cự đại vương tọa Vương trên tọa phía trên có một vị người khoác giữ tợn niên, lạng lạng giữ giáp thiếu niên, lảng lảng nói khoác áo ra. đi ệ n doanh hạ, gia thử â n cường đại, nhưng là rất nhanh những này liền sẽ biết ai mới là đế lộ người mạnh nhất. thể rất biết Một, t h mặc mới dù đại, đế đi ai là là lộ sẽ một lần thủ đoạn của hắn nếu như rất bình thường liền thuận tay mang tới là điện hạ vương tọa bên cạnh không gian đột nhiên và ặ mèo một vị áo bào đen thiếu niên c h ố n g rông xuất hiện sau đó đôi vương tọa bên trên thiếu niên thi lễ một cái chi sau đó xoay người rời đi xem ảnh một chín đại vương triều người hành động đều nhìn chằm chằm sao điện hạ thời khắc nhìn chằm chằm đâu lần này đế lộ muốn để chín đại vương triều người minh bạch ta thiên thần điện thực lực ân không thể khinh thường bọn hắn dù sao là thế lực nào kéo dài thời khắc nhìn chằm chằm đoán chừng rất nhanh đế lộ khu vực trung ương cũng bắt đầu co rút lại là điện hạ đế lộ một chỗ cung điện dưới đất bên trong một đám người áo đen đang l ặ n g lặng chờ đợi cái gì đột nhiên bọn hắn trước mắt xuất hiện một vị toàn thân che đậy lấy hắc bào thiếu niên doanh gia thần tử thế mà bị thiên đạo treo giải thưởng tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo thiên tiêu sà bán coi như doanh gia cũng không giữ được hắn lần này chính là chúng ta lớn nhất cơ hội không sai lần trước đạo thứ hai tử thất bại hoàn toàn là đánh giá thấp doanh gia thần tử thực lực bất quá lần này muốn để hắn chấp cánh khó thoát trung cực đế trên đường một chỗ khác rừng cây bên trong hơn mười vị thiên kiêu hoặc ngồi hoặc đứng trung ương một vị ngay cả núi có một đạo vết sẹo mi tâm có một chỗ dấu ấn bí ẩn thiếu niên nhàn nhạt, nhạt nói ra cựu thiên tiên vực bên trong thiên kiêu thực lực cũng, cũng không tệ lắm mặc dù cùng ta vượt so sánh kém một chút bất quá lần này xuất hiện doanh gia thần tử ngược lại là có chút ý tứ nếu là ta vực người cũng có thể tại cựu thiên tiên vực đế trên đường lên ngôi lời nói không biết sẽ đối với toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh lớn bao nhiêu đà kích ha ha ha đế tử lần này nếu là chúng ta cầm tới doanh gia thần tử thiên đạo lên ngôi sau đó lại cầm tới thiên đạo bài danh chiến thiên đạo lên ngôi há không phải nói rõ cựu thiên tiên vực thế hệ trẻ tuổi thật không người nào ha ha ha ha không sai không sai không thể khinh thường cựu thiên tiên vực thế hệ trẻ tuổi theo ta được biết có rất nhiều tiên đế hậu duệ đại đế c h i tử loại hình thiên t ê u đều không có xuất thế những người kia mới là đối thủ của chúng ta là đế tử tương tự trang diện tại đế lộ các nơi liên tiếp trình diễn tất cả cường thế lực lớn thiên kiêu đều có người muốn tại doanh nhất trên sự tìm kiếm một chiến canh một trăm người đứng đầu thật sự là khó tiến căn cứ kinh nghiệm của dĩ Di vãng diệt trừ có được đẳng cấp cao nhất thiên đạo ấn ký thiên kiêu bên ngoài có thể còn lại tám mươi cái liền là không tệ số lượng dù cho thành công tiến vào trước tám mươi ngày sau cũng rất khó r ấ t hợp mười hạng đầu cạnh tranh chỉ có thu hoạch được thiên đạo lên ngôi mới có thể đem mình tại đế trên đường thu hoạch tối đ ạ i hóa cho nên chúng cường đại cỡ nào thiên kiêu hoặc tổ đội hoặc đ ộ hành đều hướng về doanh gia trụ sở mà đến mọi người đều muốn tìm cơ hội g i ế t doanh nhất doanh gia trụ sở bên trong doanh nhất chậm rãi rơi xuống mặt đất chung quanh một đám doanh gia thiên kiêu giống như điên nhìn xem hắn công công tử có của ngươi thiên đạo treo giải thưởng doanh vân tiến lên đây nói với doanh nhất doanh nhất nhìn một hồi k h ẽ c h o mày lập tức giang ăn ra cười lấy nói ra vừa vặn đến nhiều thiếu g i ế t nhiều ít cho các ngươi tiến vào một trăm người đứng đầu quét dọn một chút trứng lại thần tử đây cũng không phải là đùa g i ỡ n còn là chúng ta cùng ngài cùng một chỗ a doanh thái nhìn ra doanh nhất dự định trực tiếp mở miệng nói ra chính là thần tử chúng ta cùng một chỗ cái này đế trên đường ai dám xâm phạm không sai doanh bắc văn doanh t i ế u thiên mấy người cũng mở miệng nói ra ha ha ha các ngươi chỉ sợ căn bản vốn không biết bản thần tử thực lực đừng nói bọn hắn những n à y gà đất cho sành liền xem như đại đế hậu duệ thiên đế thân tử tới bản thần tử có thể g i ế t doanh thái đám người nhìn ra doanh nhất tự tin một loại tuyệt đối tự tin không thể hoài nghi tự tin điểm gật đầu nói ra đã như vậy còn xin thần tử cẩn thận doanh nhất điểm gật đầu nói ra bất quá không thể không công để bản thần tử làm i m ngắm Phạm tham là doanh ự đối thiên kiêu, ngươi phái người bản thần tử xuất thủ t các à người n người nhớ kỹ, bọn hắn thế kỹ, lực s u l ư g trong ngươi đế lộ bên trong các tìm các cơ ộ lộ i giải quyết, đế b ê nhất ngoài bản loại đi các ra t ầ n mình Doanh n tử tự quyết. h qua đi giải quyết. Doanh nhất lạnh lùng nói doanh thái đám người chấn động trong lòng liền một câu nói kêu toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong không biết muốn chết đi nhiều thiếu sinh linh doanh nhất lại bàn giao một ít chuyện về sau nên ngang ra doanh g i a trụ sở hướng trung ương nhất địa vực chậm rãi đi chương ba trăm bốn mươi tám tọa kỵ trở về sắc cơ hiện hiện khi thế kinh khủng hoàn toàn phóng xuất ra phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết doanh nhất cứ như vậy nên ngang đi tới doanh gia trụ sở hướng về đế đường khu vực trung ương trung tâm mà đi doanh nhất sau lưng có rất nhiều thiên k i ê u đang len lén đi theo hắn có là vì giám thị báo cáo doanh nhất tình huống có là vì tìm cơ hội giết doanh nhất mặc dù những n à y thiên k i ê u có bao nhiêu người thực lực không phải rất mạnh nhưng là mọi người đều biết doanh nhất vừa mới vượt qua diệt thế lôi phạt chỉ sợ vì ngăn cản kinh khủng lôi đình một thân thực lực mười không còn một đương nhiên loại suy nghĩ này chỉ là sỗi càng nhiều thiên tiêu đều tại quan sát mọi người đều không muốn người đầu tiên xuất thủ doanh nhất bên này ngược lại rơi tự tại ngày thứ hai doanh nhất đi tới một chỗ đỉnh núi thấy được cái kia vô tận thế giới không đợi đến hắn có cảm giác hắn phía sau hắn không gian đột nhiên xuất hiện một thanh trùy thủ màu đen trực tiếp đ ố i doanh nhất hậu tâm đâm đi qua đã sớm thời khắc lưu ý mình chung quanh hết thẻ doanh nhất t ử nhưng đã đã nhận ra những này ngay tại trùy thủ sắp đâm đến mình trong n y mắt doanh nhất quay người lại đem trùy thủ đánh bay đồng thời trực tiếp một quyền đánh ra hung hăng đánh vào người đến trên bụng Trực tiếp bổ sung một ước, cường đại lực lượng thần hồn hút tới người kia thiên đạo ơn ký về sau, đem thi thể lực ước, cường có đại người kia nơi nơi bổ sung sau, lượng hồn ân ném đem đạo đó ký xa, về về doanh nhất thầm nghĩ lấy trực tiếp trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống di động đến linh khí từ giữa thiên địa hút vào hắn trong cơ thể của mình hóa thành tinh thuần nhất lực lượng dung nhập mình doanh gia thần tử hiện tại còn tại tu hành chỉ sợ vừa mới một cước kia hao hết lực lượng của hắn đây chính là cơ hội tôi ta người lên hay không lên mấy vị độc hành thiên kiêu tụ cùng một chỗ ở phía xa nhìn xem doanh nhất kích động nhưng là còn không chờ bọn hắn xuất thủ chung quanh đột nhiên hiện ra từng đợt thần quang nháy mắt sau đó mấy vị này thiên kiêu thân hình đã chậm rãi tiêu t á n trên không trung một bóng người từ không gian bên trong bước ra áo đỏ c u n g trang xinh đẹp vô biên đó là long tộc vị kia thiên long công chúa nghe nói hắn bị doanh gia thần tử thân là tọa kỵ không biết thật hay giả hố nhất định là giả doanh gia cùng tổ long cũng có huyết hải thâm cửu thiên long công chúa làm tổ l o n g cung thiên kiêu tuyệt đối đối doanh nhất hận thấu xương lần này chỉ sợ sẽ là đến muốn doanh nhất tính mệnh cái kia nàng tại sao phải đối mấy vị kia thiên kiêu xuất thủ đoán chừng là sợ bọn họ đoạt con ngồi của mình a thiên long công chúa thân hình chậm rãi đi ra trung cực đế trên đường nàng đã trải qua quá nhiều cùng nhau đi tới chính là vì tìm được doanh nhất nhưng là không có tổ l o n g cung tại các loại tình báo phương diện thiên long công chúa liền là cái mắt mù, mỗi lần nghe được doanh nhất tin tức chạy tới sớm người đã đi nhà trống thẳng đến mấy ngày trước đây mới đại khái xác định doanh nhất chỗ vừa định muốn tới doanh gia trụ sở tìm hắn liền biết doanh nhất bị thiên đạo treo giải thưởng sự tình cho nên thiên long công chúa đi theo đám người rốt cuộc tìm được doanh nhất còn không gặp mặt liền nghe đến có mấy cái mặt hàng muốn đối doanh nhất động thủ thiên long công chúa làm sao có thể nhẫn trực tiếp xuất thủ đem mấy người kia giải quyết hết một bộ hồng sắc thân ảnh lẳng lặng đi vào doanh nhất bên cạnh nhìn thấy doanh nhất đang lúc bế quan thiên long công chúa liền ở một bên an tĩnh dò xét thiên long công chúa làm sao không động thủ a nàng chỉ sợ không phải tới giết doanh nhất chẳng lẽ truyền thuyết là có thật thiên long công chúa trở thành doanh nhất toạ k�� không phải đâu doanh nhất là làm sao làm được thật lâu doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy bên cạnh thiên long công chúa nhẹ gật đầu nói ra tốc độ của ngươi quá chậm hiện tại mới tìm được bản thần tử mời công tử trách phạt thiên long công chúa có chút túi đầu nói ra được rồi đã tới liền làm tốt ngươi tọa kỵ bản p h ậ n đi vừa vặn bản thần tử không muốn tự mình đi đường thiên long công chúa nghe vậy dưới chân khẽ động uy thế kinh khủng phóng xuất ra sau đó một đầu màu hồng phấn thiên long xuất hiện tại đỉnh núi chung quanh to lớn đầu rồng lảng lặng nằm ở doanh nhất dưới chân trở lấy doanh nhất đi lên. thiên long công chúa không hổ là tổ long cung cường đại thượng cổ q u á i thai hiện tại đã cũng là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới thậm chí nửa chân đ ạ p đến nhập thánh nhân vương cảnh giới long tộc bản thể đối với doanh nhất tới nói cực kỳ to lớn dài mấy ngàn trượng doanh nhất bước chân đập mạnh đi tới thiên long công chúa trên đầu sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra đi thôi đi lên phía trước bạn thần tử ngược lại muốn xem xem có bao nhiêu người muốn đi tìm cái chết giống thiên long công chúa nhẹ nhàng giống lên một tiếng thân hình đằng không mà lên ngâm doanh nhất hướng nơi xa mà đi một đạo áo trắng thân ảnh đứng bình tĩnh tại đầu rồng phía trên chậm rãi phóng lên tận trời một màn này để t r u n g quanh thiên kiêu đều cảm thấy rung động cái này mới là đương thời thiên kiêu hẳn là có dáng vẻ doanh nhất cao điệu ngược lại để t r u n g quanh thiên kiêu không rõ ràng hư thực doanh nhất trải qua diệt thế lôi phạt về sau làm sao lại sự tình gì đều không có ta không tin diệt thế lôi phạt há lại tốt như vậy tiếp nhận doanh nhất người này hiện tại khẳng định hư n h ư gấp vừa mới chỉ là cố làm ra vẻ thôi nhưng là bây giờ không ai có thể dám động thủ hh ắ c ắ c đó là những cao thủ kia đều không đến đâu doanh nhất lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát không sai một khi đế lộ đến cuối cùng mặt liền cái gì cũng không nói hoài tới chờ xem mấy vị cùng doanh gia quan hệ không tốt tiên tiêu lẫn trong đám người tại doanh nhất đi theo phía sau m à u hồng phấn thiên long công chúa chân t h ầ n tại bên trong tầng mây du đãng đột nhiên phía trước không gian bên trong lóe ra một đạo đao mang chẳng phá không gian trong nháy mắt đi vào doanh nhất trước mặt doanh nhất tại đầu dòng phía trên đứng c h ắ p tay tay phải chỉ về phía trước một đạo kiếm quang hiện lên đem chém về phía đao mang của hắn trực tiếp ngăn lại người nào ha ha doanh gia thần tử phụng điện hạ nhà ta tên đến lấy tính mạng ngươi một vị người áo đen từ vặn vẹo không gian bên trong nổi lên hướng về doanh nhất nói ra người đến chính là thiên thần điện thiếu điện chủ thuộc h ạ thiên đ ị a huyền hoàng bốn bộ đ ị a bộ đệ nhất nhân danh hào cũng rất đơn giản liền là một tại phía sau của hắn còn có hai ba nhà ngươi điện h ạ không biết là bọn chuột nhát phương nào vũ nhục điện hạng ư ờ i chết lệnh leo âm thanh nói ra khí tức kinh khủng bục phát ra trong tay cũng đồng thời xuất hiện một thanh đen kịt đao không gian chung quanh phảng phất trong nháy mắt giảm xuống một cái nhiệt độ đây là một cỗ cường đại sát khí tạo thành lại là một vị thánh nhân vương cường giả lần này doanh nhất gặp được đối thủ vừa v ậ n để vị cường giả này thay chúng ta thử một chút doanh nhất lực lượng đúng vậy à bản tọa cũng không tin vừa mới đã trải qua diện thế lôi phạt doanh nhất còn có đỉnh phong chiến lược bất quá cái này đế lộ bên trong thật sự là ngọa hổ tàng long vị này háo bào đen thiếu niên chúng ta thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đúng vậy à lại là một vị xa lạ thần nhân vương cảnh giới thiên tiêu a chương ba trăm bốn mươi chín thiên thần điện tin tức thái dương sơn tuyệt thế sông k i ể u kinh khủng sát khí bao phủ phía dưới doanh nhất cũng không có lui về phía sau chỉ là đạp chân xuống thiên long công chúa thân hình bị hắn dâm đi xuống đồng thời doanh nhất thân hình lại lần nữa cất cao trên cao nhìn xuống doanh nhất mặt lộ vẻ mỉm cười trong tay đã không biết khi nào nắm chặt một thanh bảo kiếm sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước một trạm không tốt áo bào đen phía dưới máy động cảm giác cảm giác không gian chung quanh trở nên cực kỳ sền sệt bắt đầu phản phất nhất cử nhất động của mình đều thu vào to lớn hạn chế với lại một đạo kiếm quan g sáng trói từ đằng xa là trong nháy mắt mà đến trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ thực lực bốn đạo tiên khí tại quanh thân q u a n quẩn kinh khủng ngọn lửa màu đen từ toàn thân cao thấp mà ra nhìn doanh nhất làm sao giống như vậy cái k i a cái thế lực chiêu thức thần thông cuối cùng tại bốn đạo tiên khí gia trì phía dưới áo bào đen thiếu năm thành công chặn lại doanh nhất tiện tay một kiếm nhưng là cũng cơ hồ át chủ bài ra hết nhà ngươi thiếu điện chủ không có cái khác lời nói sao doanh nhất thản nhiên nói làm sao ngươi biết áo bào đen thiếu niên vừa định hỏi lại lại đột nhiên ngừng lại phảng phất nói ra không nên nói ha ha quả nhiên là thiên thần điện người không nghĩ tới các ngươi thiên thần điện lúc trước bị đuổi ra cựu thiên tiết ngực hiện tại còn dám trở về ừ doanh nhất chớ có căn dỡ đợi ta nhà thiếu điện chủ đích thân đến cũng không phải là vấn đề đơn giản như vậy áo bào đen thiếu niên nói xong thân hình lóe lên biến mất tại hư không bên trong h ừ đến bản thần tử trước mặt còn muốn đi doanh nhất bảo kiếm trong tay hiện ra hạ à quan g kinh khủng pháp lực cùng tiên khí ra chỉ phía dưới bên trong đối phía trước không gian nhẹ nhàng ném một cái nhất kiếm tây lai là nhất kiếm tây lai sao doanh nhất cái này hai chiêu đã truyền khắp đế trên đường thiên tiêu thậm chí có người đem doanh nhất phụng làm thần tượng là một chiêu kia nhất kiếm tây lai cùng thiên ngoại phi tiên cũng không giống nhau xem ra thiên ngoại phi tiên uy lực càng lớn mạnh một chút bảo kiếm trực tiếp tại không gian tiên khí tác dụng dưới xuyên qua không gian biến mất không thấy gì nữa n g á y mắt sau đó đã tại hư không bên trong đi rất xa áo bào đen máy động nhưng cảm giác tim tê dần túi đầu nhìn lại một thanh bảo kiếm đã không biết lúc nào cắm vào trong lòng của hắn phía trên cái này cái này sao có thể một vừa nói xong nghĩ đến điều động pháp lực chấn áp lại thương thế liền bị bảo kiếm bên trong truyền đến một đạo kiếm khí làm vỡ nát chung quanh t ạ n g phủ n g á y mắt sau đó kiếm khí lại lần nữa đem mạnh toàn bộ một n ụ c thân cũng bắt đầu giản đức không tốt áo bào đen một chân linh trực tiếp bỏ nhục thân nhảy thoát ra hư không Đi vào một không t rừng rậm. Đáng giận, doanh tại h n n cựu thiên tiên vực thiên thần điện kỳ thật đã từng là cựu thiên tiên vực bên trong cực sự cường thịnh thế lực về sau bị một cái khắc cường thịnh hơn thế lực ép thối lui ra khỏi cựu thiên tiên vực lựa nhưng là bọn hắn cũng không thể giống như doanh gia vĩnh thế trường tồn tại cùng thiên thần điện đấu tranh bên trong mặc dù tiên đế đình thắng nhưng là cũng bởi vậy đi hướng suy bại cuối cùng triệt để phân liệt thành hiện tại chín đại vương triều cái này c h í n đại vương triều càng là toàn bộ tại thương thiên tiên vực bên trong nghe đồn c h í n đại vương triều sở dĩ phân liệt chính là vì lúc trước tiên đế đỉnh lưu lại bảo tàng mặc dù không biết thật giả nhưng là lần này đế lộ chi hành cuối cùng chắc chắn đụng phải c h í n đại vương triều truyền nhân không thể nói trước muốn tìm hiểu một chút doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến phía dưới thiên long công chúa đã chạy tới công tử người không sao chứ doanh nhất nhìn một chút một mặt lo lắng thiên long công chúa lúc này mới gật đầu nói ra không có việc gì không có việc gì liền tốt công tử chúng ta tiếp xuống đi cái nào thiên long công chúa hỏi ha ha đi cái nào đương nhiên là đi giết người doanh nhất vừa cười vừa nói đi giết người thiên long công chúa có chút nghi vấn còn không đợi doanh nhất trả lời hắn bầu trời xa xăm phía trên có hai đạo hỏa diễm một tả một hữu hướng hắn v ọ t tới doanh nhất nhận lấy cái chết tại doanh nhất trọng đồng bên trong một cái tam túc kim ô một cái một chân thất phương khống chế lên hỏa diễm hướng về doanh nhất mà đến mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng là doanh nhất đều có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt đó là kim o cựu thái tử trời ạ thất phương thứ thất vương hai người này liên thủ mà đến đây là nhất định phải g i ế t doanh nhất hai vị này thế nhưng là thái dương sơn đời này mạnh nhất thiên tiêu đúng vậy a đây mới thật sự là tuyệt thế song tiêu a không phải nói nghe đồn thái dương sơn còn có một vị một mực đang ngủ say thiên tiêu sao đây chẳng qua là nghe đồn thôi thế lực nào đều có trong truyền thuyết thiên tiêu nhưng là chỉ có doanh gia thần tử từ xuất sinh đến nay chưa bại một lần a cái này tựa như là a kim o cùng tất phương còn chưa tới doanh nhất trước mặt kinh khủng pháp lực đã chuyển tới đạo đạo hỏa diễm từ t r u n g quanh dâng lên muốn đem doanh nhất triệt để vây quanh ở trong đó doanh nhất thân hình l o i lên Đem đưa tiên long công chúa đưa xuống chúa doanh ư hư người trước người ớ i tiếp hiện tại hai người trước mặt. Các người liền là cái kia một mực trốn tránh không nguyện ý đi sau ra, thẳng đến ca ca của xuất nguyện đều đó đến nhóm trực mặt. một trốn tránh thẳng chết rách mực Các xé x không không mình là ý n g mới r g o à i a mau chim sao. a i cái chim tạp o d nhất n h bản thái tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập kim ô c ử u thái tử nói xong trên thân thể thế mà b ả y biện ra từng đạo kim sắc quan g mang sau đó mỗi một đạo quang mang đều hóa thành một đạo lâm vũ đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm ở cho bản thái tử chết thứ chín thái tử nói xong thân hình nói lên hướng về doanh nhất vào tới ở một bên tất phương thứ thất vương cũng một nhà dỗi kinh khủng pháp lực ở trên người hắn trở nên như là chất lòng c h ả y xôi u chậm giãi hội tụ thành một bộ kim sắc á o giáp hai đạo màu vàng thân ảnh đem doanh nhất vây quanh bắt đầu t ừ n g đạo n ắ m đấm đánh ra t ừ n g đạo kiếm mang chạy qua kim ô cựu thái tử cùng tất phương thứ thất vương không hổ là thái dương sơn phía trên cường đại nhất hai vị thiên tiêu hai người liên thủ thi triển ra cường đại thủ đoạn công kích cùng doanh nhất chiến có đến có vể bất quá càng là đánh xuống hai người này càng là kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện doanh nhất căn bản chính là đang chơi bọn hắn doanh nhất một chiêu một thức đều giống như chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại để hai người này cảm thấy từng tia kinh khủng h i ệ n nhiên doanh nhất thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn vâng hai người tại cùng doanh nhất đúng hai vòng mấy lúc sau nhau nhau tối lui không chỉ là hai tay thậm chí toàn thân nhói nhói làm cho hai người cũng không tốt đẹp gì liếc nhìn nhau về sau thứ chín thái tử cùng tất phương lao thất gần như đồng thời nhẹ gật đầu doanh nhất cũng đã nhận ra từng tia dị thường khoe miệng mỉm cười rốt cục phải vận dụng một chiêu kia sao chương ba trăm năm mươi phần thiên vệ không hắn trí giới thứ chín thái tử cùng tất phương thứ thất vương liếc nhìn nhau một cỗ thần dị khí tức từ hai người thân thể bên trong phát、ra. Từng cỗ khí hai người bên dị ra. đây ạ o kinh khủng tiên khí tiên trên h từ t n người hoàn toàn phát, mỗi cái trên thân thể người lại có dòng dã nam đạo hoàn chỉnh tiên hai phát, thể khí. mỗi cái lại đạo bột có â dã đ là cái này không phải là thái dương sơn bên trong trong truyền thuyết một chiều kia a có ý tứ gì thái dương sơn kim ô cùng tất phương nhất tộc lao tổ từng là một đôi đạo lữ hai người đã từng khai phát ra hai người hợp kích một chiều được xưng là phần thiên vệ không thể nào hai người này cũng không phải đạo lữ a có phải hay không chúng ta nhưng không biết bất quá lần này ngược lại là có thể kiến thức đến truyền thuyết kia bên trong một chiều trời ạ mỗi người năm đạo tiên khí cái này quá kinh khủng a đúng vậy a ta liều sống liều chết mới tu ra một đạo tiên khí không hổ là thái dương sơn đời này cường đại nhất thiên kiêu a không biết danh o gia thần tử tu ra mấy đạo tiên khí đoán chừng chi ít có năm đạo hết thể mười đạo tiên khí tại bên cạnh hai người lẫn nhau q u a n quẩn từ từ hai người trong miệng c ắ t p h u n ra một đạo hỏa diễm mỗi một đạo hỏa diễm đều có thiêu đốt thiên địa khí thế khủng bố đó là hai người trước tiên linh lửa thế mà mỗi người đều có một đạo đơn giản kinh khủng đây chính là tiên tiên tự mang linh hỏa tại thái dương sơn bên trên nhất định sẽ bị không ngừng dung luyện cuối cùng mới có loại lực lượng kinh c ủ n g này d o n h ấ t nhận lấy cái chết thứ chín thái tử l ệ n h hư một tiếng hai tay kết xuất một đạo thần dị t r ậ n pháp sau đó đôi tất phương thất vương đánh qua cùng lúc đó một đạo tam túc kim ô hư ảnh thuận pháp ấn đi tới tất phương thứ thất vương trước mặt cùng lúc đó một đạo một chân tất phương hư ảnh từ tất phương thứ thất vương bên trong thân thể vọt ra đón nhận kim ô hư ảnh hai đạo quang ảnh lẫn nhau còn cuốn bay lên trên đi chung quanh đi theo dòng dã mười đạo tiên khí cùng hai đạo trước thiên linh lửa phần thiên vệ hai người đồng thời hư lạnh một câu sau đó hai cái thần điệu hư ảnh lẫn nhau quấn quanh bắt đầu nháy mắt sau đó cơ hồ dung hợp hai cái thần điệu hấp thu chung quanh mười đạo tiên khí cùng hai đạo trước thiên linh lửa sau đó đột nhiên đối doanh nhất mà đến đây chính là trong truyền thuyết một chiêu kia hợp kích sao doanh nhất đã sớm muốn kiến thức một chiêu này cho nên mới cho hai người chuẩn bị trời ạ dòng dã mười đạo tiên khí kinh khủng như tê doanh gia thần tử lấy cái gì ngăn cản một chiêu kia thiên ngoại phi tiên sao doanh nhất l ặ n g lặng nhìn trước mắt một mặt này trong tay cầm kiếm đã sớm có chút phát run một chiêu này uy vi lực viễn siêu hai người liên thủ vô cùng kinh khủng hỏa d i ễ m tại mười đạo tiên khí gia trì phía dưới trực tiếp đốt thùng không gian nháy mắt sau đó liền rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất mặt không đổi sắc trực tiếp đem bảo kiếm trong tay thu hồi vô cùng kinh khủng pháp lực từ động tiên thế giới bên trong phát ra nháy mắt sau đó từng đạo tiên khí gia trì tại nắm đấm của hắn phía trên xem ảnh một giai tự bí tại điên cồn g v ậ n chuyển doanh nhất tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước một vòng trực tiếp xuyên thùng không gian hung hăng đánh vào cái kia màu đỏ thần điều hư ảnh phía trên và anh kinh khủng hỏa diễn cơ hồ hóa thành thể lọng tại doanh nhất chúng quanh tiêu đốt lên liên quan không gian chung quanh đều bị thiêu đốt v ặ n vẹo bắt đầu hử ngươi cho rằng ngăn lại được liền vạn sự thuận lợi thứ chín thái tử lạnh lùng nói một chiêu này phía sau bổ sung hỏa diễm mới là khó dây d ư a nhất cái gọi là phần thiên vệ ý tứ liền là như thế doanh nhất hiển nhiên không biết tình huống này cưỡng ép tiếp một chiêu này hiện tại lâm vào biển lửa bên trong ha ha đây chính là trước thiên huyền linh hỏa từ thái dương thần hỏa cùng tất phương linh diễm dung hợp mà thành lần này nhất định phải đem doanh nhất đốt thành cho bụi kinh khủng hỏa diễm tại doanh nhất trên thân tiêu đốt doanh nhất khe nhữ mày Cố này hỏa điều ễ m đó không có khả năng thứ chín thái tử giống giận đây chính là trước thiên huyền linh hỏa làm sao có thể tùy ý bị doanh nhất hấp thu hết ha ha hết ngồi đại giếng không biết trời lớn bao nhiêu doanh nhất nói xong thân hình loay lên không chút do dự xuất thủ hắn phải kết thúc trận này đấu tranh cẩn thận tất phương lao thất hô to một tiếng vừa mới giao thủ liền đã biết doanh nhất thủ đoạn tốc độ quá nhanh đơn giản không thể tưởng tượng nổi vê anh một đạo hào quang màu tím nhạt hiện lên doanh nhất thân ảnh đã xuất hiện tại thứ chín thái tử trước mặt một đạo kinh khủng quyền ảnh cơ hồ từ trong hư không ném ra thứ chín thái tử thân hình liền đã bay rớt ra ngoài、Phúc. thứ chín thái tử sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía doanh nhất doanh nhất một quyền này cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đánh xuyên qua cái này cũng quá kinh khủng doanh nhất thu quyền thân hình l o i lên một kiếm chém ra ngoài một đạo kinh khủng kiếm khí bay tứ tung m à qua thứ chín thái tử không thể tưởng tượng nổi bưng bít lấy cổ của mình nhìn về phía doanh nhất nhất kiếm tây lai doanh nhất động tác không chút nào dừng lại trực tiếp đem kiếm ném ra ngoài hung hăng bắn về phía thứ chín thái tử kim ô chi chảo thứ chín thái tử cảm nhận được uy hiếp trí mạng trực tiếp bỏ qua mình cái thứ ba kim ô chi chảo một cái kim sắc thần chảo từ hư không ở giữa xuất hiện cùng doanh nhất cái kia một đạo kiếm khí hung hăng đụng vào nhau h ừ bản thần tử ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có mấy cái móng ướt doanh nhất nói trong tay đã bay trở về kiếm lại lần nữa ra tay kim ô cựu thái tử cùng tất phương lao thất tâm thần k h ẽ động cảm nhận được một cô đến từ thần hồn bị áp là một chiêu kia hai người đều nhớ tới doanh nhất một chiêu kia chuyên môn trảm nhân thần hồn một chiêu t ấ t phương tri vũ tất phương lao thất trong thức hải hiện ra một viên kim hồng sắc l ô n g vũ thay hắn chặn lại một chiêu này sau đó tất phương lao thất thân hình nhanh lùi lại muốn trực tiếp rời đi kim ô cựu thái tử cũng đồng dạng từ trên thân lộ ra một đạo thần quang đem đạo này công kích cả lại trên người hai người này hộ thân pháp bảo xác thực không ít không hộ là hai đại chủng tộc được coi trọng nhất thiên tiêu ha, ha. dựa vào ngoại vật cuối cùng không phải là lực lượng của mình doanh nhất n ư ờ i bên trong thân thể động tiên h thế giới hiện ra từng đạo thế giới chi lực t r u n g quanh thời không trong nháy mắt bị triệt để phong tỏa đây là cái gì tất phương lao thất thần sắc n g ư n g trọng hắn cảm giác hết thể t r u n g quanh cũng không giống nhau nơi này phảng phất biến thành một cái thế giới khác không hắn chi giới doanh nhất từ tồn ó i đây là hắn động tiên h tiểu thế giới sơ thành về sau lần thứ nhất sử dụng một chiêu này đem thời không chi lực cùng thế giới chi lực tuân ra ra ngoài thân thể tại không gian chung quanh bên trong hình thành một cái cùng loại tiểu thế giới tồn tại mà hắn vẫn ở cái thế giới này k h ô n g chế hết thảy chết doanh nhất trong miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ trong n g á y mắt thứ chín thái tử cùng tất phương lao thất chỉ cảm thấy tự thân hết thảy đều tại tiêu vong phản phất là phương thiên địa này muốn thu về bọn hắn hết thảy bao quát mạng của bọn hắn không đây là cái gì thứ chín thái tử hô to hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình thần hồn pháp lực đều đang nhanh chóng biến mất không thể ngừng v n Hai vị chuyển cảm nhận được hai người sau khi ngã xuống doanh nhất mới l ặ n g lặng thu hồi thần thông của mình hiển nhiên không hắn chi giới một chiêu này uy lực rất mạnh nhưng là vẫn tại doanh nhất tâm lý mong muốn bên trong còn có thể càng mạnh doanh nhất nói xong quay đầu rời đi bầu trời đến đến trên mặt đất công tử người không sao chứ thiên long công chúa đi nhanh lên đi lên lo lắng nói ra dù sao doanh nhất đối mặt là thái dương sơn thiên kiêu ở trong cường đại nhất hai vị ha ha hai cái tạp mao chi mà thôi không cần để ở trong lòng công tử bọn hắn người đâu thiên long công chúa hai mắt nhìn hướng lên bầu trời vừa mới rõ ràng hai người cùng doanh nhất giao thủ làm sao trên bầu trời bạch quang loay lên hai người đã không thấy tăm hơi cái khác thiên tiêu thiên tiêu cũng đều là như thế hai vị thái dương sơn thiên tiêu làm sao trong nháy mắt liền không còn hình bóng ha ha người vĩnh viễn sẽ không lại gặp gặp bọn họ doanh nhất rất bình tĩnh nói phản phất sự tình gì đều không phát sinh chỉ còn lại thiên long công chúa tại nguyên chỗ trần kinh cái gì gọi là sẽ không bao giờ lại nhìn thấy bọn hắn thiên long công chúa thầm nghĩ lấy đuổi theo sát doanh nhất bước chân còn lại thiên tiêu ở một bên trận mắt hốc mộn đã xảy ra chuyện gì như thế thái dương sơn hai vị thiên kiêu đột nhiên liền biến mất không thấy hai vị kia đâu không biết ta chẳng lẽ là không phải doanh gia thần tử đối thủ trực tiếp rời khỏi doanh gia thần tử sẽ dễ dàng như vậy để bọn hắn đi sao đó là chuyện như vậy sẽ không lại một cái chớp mắt tức bị doanh gia thần tử cho cái này làm sao có thể những này thiên kiêu không biết là ngay tại vừa rồi cựu thiên tiên vực linh trời tiên vực bên trong một tòa cực kỳ cao lớn núi lửa đột nhiên phun trào vô cùng kinh khủng hỏa diễm cùng nham tương từ đó phun ra một đạo hồng sắc thân ảnh đồng dạng từ họa d i ễ m bên trong đi ra l ã o tổ đã đem ta tỉnh lại xem ra cái này là chân chính vô địch đại thế gặp qua lão tổ doanh gia thiên tiêu khinh người quả đáng hôm nay kính ngươi tỉnh lại chính là muốn để thế gian này sinh linh biết là ai mang cho bọn hắn quang minh cùng hy vọng doanh gia thiên tiêu không sai đời này doanh gia thần tử thiên tử tung hành thực lực cường đại ta thái dương sơn bên trong đi ra ngươi lại không người là đối thủ của hắn hắn ở đâu trên mặt đất đường bên trong chờ bọn hắn ra đế lộ bản thái tử sẽ cho cái khác thái dương sơn thiên tiêu báo thủ xem ảnh một áo đỏ thiếu niên lẳng lặng nói ra phảng phất tại nói một con kiến hôi thiếu niên sau khi đi trên đường chân trời lại hiện ra mấy đạo nhân ảnh ngươi thật đem hắn tỉnh lại hừ mọi người đều biết ta thái dương sơn chín đại thái tử lại có rất ít người biết mỗi một thời đại kim ô đều có mười cái hừ đoan chừng cũng chỉ có những cái kia còn đang ngủ say tiên đế dòng dõi mới có thể chống lại hắn a các vị lao tổ nhìn xem cái kia đạo viễn đi thân ảnh lẳng l ặ nói g n ra chỉ là đáng tiếc cái kia mấy đứa bé hừ doanh ra chúng ta sớm muộn sẽ báo thù doanh nhất tại đế lộ chi cùng thái dương sơn đế cao thủ giao thủ tin tức truyền khắp chung quanh thiên tiêu mọi người đều đang nghị luận đến cùng là người nào thắng nó thiếu có người có thể nghĩ đến thái dương sơn hai đại thiên kiêu đã chết tại doanh nhất trên tay đen kịt trên đài cao một vị thân mang g i ữ t ậ n chiến giáp thiếu niên ngồi l ặ n g lặng nghe phía dưới một đạo hư h à o chân linh giảng thuật cái gì điện hạ chính là như vậy thuộc hạ bỏ đục thân mới từ doanh gia thần tử trên tay trốn tới h ừ có thể tại ngươi sau khi đi một kiếm đưa ngươi thương thành như vậy thiên tiêu ngươi cho là hắn không có thủ đoạn lưu lại ngươi trên đài cao thiếu niên lẳng lặng nói ra hướng phía dưới hư hào chân linh đột nhiên r u lên một người đi theo bản điện bên người bao lâu điện hạ thuộc hạ từ xuất sinh này g lên liền đi theo điện hạ bên người đúng vậy à đi theo bản điện bên người lâu như vậy càng làm cho ngươi trưởng quản địa chi nhất bộ hiện tại thế mà còn phạm những này sai lầm cấp thấp phía dưới một phảng phất nghĩ tới điều gì sợ h a i nói ra thuộc hạ đáng chết thuộc hạ cái này liền rời đi h ừ cách mở cái gì rời đi đã trở về liền hảo hảo dưỡng tương đi thuận tiện lại tế luyện một bộ thân thể càng mạnh mẽ hơn a cái tia doanh gia thân tử lúc đầu bản điện hạ tâm tư đều tại chín đại vương triều trên thân bất quá đã doanh gia thần tử ra chiêu bản điện hạ cũng không thể không tiếp chiêu trên đài cao thiếu niên nói xong nhẹ nhàng t h ò tay đưa tay về phía trước một đạo thần dị hấp lực từ bàn tay của hắn chi bên trên chuyển đến sau đó chỉ nghe thấy một nhẹ nhàng hư một t h â n một đạo cực kỳ ảm đạm thần hồn chi lực từ hắn chân linh bên trong nổi lên nháy mắt sau đó trôi giạt đến áo bào đen tay của thiếu niên trên lòng bàn tay vê anh một trường đem trong tay thần hồn chi lực bóp nát về sau áo bào đen thiếu niên lẳng ngồi xuống đi phản phất cái gì đều không phát sinh phất phất tay phía dưới thứ nhất hành lễ cáo lui ha ha doanh gia thần tử có chút ý tứ bản điện hạ đã nói cho ngươi chỉ liền nhìn ngươi có dám tới hay không ngay tại áo bào đen thiếu niên bóp nát doanh nhất thần hồn trong nháy mắt bên này doanh nhất đột nhiên ngưng mày sau đó doanh nhất nhẹ nhàng ngấm chân bước lên dưới chân thiên long công chúa để nàng thay cái phương hướng thiên long công chúa cảm ứng được doanh nhất yêu cầu lập tức thay đổi phương hướng hướng doanh nhất giá hiệu cái hướng kia mà đi nhưng là thiên long công chúa còn đi không bao lâu liền ngừng lại phía trước trên bầu trời lẳng lặng đứng ngạo nghễ lấy một vị thanh niên a là ngươi thần vô thương doanh nhất nhìn thấy hắn cũng không có cái gì kinh ngạc muốn nói tần gia tiên vương chuyển thế c h i thân không có một chút thủ đoạn doanh nhất là không tin doanh nhất ta đặc biệt chờ đợi ở đây lấy tính mạng ngươi ha ha muốn bản t h ầ n tử mệnh không biết ngươi có bản lánh này hay không doanh nhất nghe tần vô thương lời nói cũng không có kinh ngạc ngược lại thản nhiên nói ha ha đã sớm nghe nói doanh gia thần tử hai chiêu kiếm chiêu hôm nay ngược lại là muốn l ĩ n h giáo một phen tần vô thương nói xong trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắt nhìn như phổ thông còn có loang lộ vết gì nhưng là doanh nhất vẫn bén nhẹ từ đó cảm nhận được cường đại kiếm khí ha ha nghe nói ngươi kiếp trước cũng là một vị dùng kiếm cao thủ hôm nay bản thần tử cũng tới mở mang kiến thức một chút doanh nhất nói xong đạp chân xuống thiên long công chúa thân hình đã hung hăng rơi xuống chỉ để lại doanh nhất lẳng lặng trên bầu trời đối mặt với tần vô thương hắn có thể cảm giác được tần vô thương so trước kia có biến hóa về chất h i ệ n nhiên cũng có không thiếu cơ duyên mang theo xuất kiếm a doanh nhất thản nhiên nói ha ha ở trước mặt ngươi ta cũng sẽ không có chút lưu thủ tần vô thương nói xong thân hình nói lên kinh khủng kiếm khí liền đã hiện hiện đạo đạo pháp lực mạnh mẽ phun trào ở giữa khắp bầu trời đều trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ tân vô thương xuất kiếm cái t i ê u một thanh kiếm s ắ t trên tay hắn p h ả n g phất có hóa mục nát thành thần kỳ l ự c lượng, từng đạo cực hạn kiếm quang hiệ n lên toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt biến thành t ĩ n h rất nhiều tựa như cả phiến thiên địa chỉ có một kiếm này liệt thiên nhất kiếm tân vô thương thiết kiếm trong tay t r ù n g điệp chém xuống kinh khủng kiếm khí để thiên địa vì đó một thanh h ả o kiếm pháp doanh nhất không tự chủ được nói ra không hồ là chìm đắm kiếm trên đường vô số năm tiên vương truyền thế liền một chiêu này đã vượt qua tuyệt đại đa số kiếm tu thiên kiêu chương ba trăm năm mươi hai đình chiến một kiếm g i a o đấu vạn kiếm quy tông một đạo tuyệt thế kiếm khí từ phía chân trời ở giữa chém tới kinh khủng kiếm quang xẹn qua thiên vũ không hổ là liệt thiên nhất kiếm danh hảo doanh nhất gật gật đầu trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm gãy động thiên thế giới bên trong cũng đã pháp lực phun trào kinh khủng pháp lực sen lẫn mấy đạo thiên khí thiên ngoại phi tiên doanh nhất nhàn nhạt nói một câu sau đó trong tay kiếm gãy cũng rời khỏi tay kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới không gian chung quanh đều trở nên không chịu nổi một kích bắt đầu đạo đạo không gian mảnh vỡ tại kiếm khí chung quanh xuất hiện kiếm khí qua đi th Vâng, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt chạm vào nhau trung bộ không gian cũng trong nháy mắt hóa thành một cái lô đen đó là không ở giữa bị chấn trở thành hư vô tồn tại từng đạo kiếm khí hình thành một cơn bão tắc hướng phía bốn phương tám hướng mà đi doanh nhất thân ảnh tại kiếm khí phong bạo phía dưới lẳng lặng mà đứng chung quanh áo bào màu trắng có chút rung động mà trái lại tần vô thương lại thân hình lui về sau không biết bao xa về sau mới trong nháy mắt bay trở về ha ha ha ha, rất lâu không có gặp cường đại như thế kiếm đạo thiên tiêu hôm nay không thể nói trước muôn chiến thống khoái tần vô thương nói xong rút kiếm hướng về phía trước thân hình l o e ra đi vào doanh nhất trước mặt một cái thẳng đâm tới đây là muốn cùng doanh nhất s o một lần kiếm chiêu đ ư ờ n g doanh nhất đã sớm thu hồi kiếm gãy tay cầm khắc một thanh bảo kiếm hướng lên vẩy một cái đem tần vô thương kiếm sắt chọn qua sau đó có chút quanh người một kiếm đâm ra song phương ngươi tới ta đi không ngừng ra chiêu cứ như vậy tại hư không bên trong tranh đấu mấy chục hiệp không thể không nói tần vô thương kiếm đạo tạo nghệ độ cao là doanh nhất thấy qua cường đại nhất kiếm đạo thiên tiêu ta nhất thời khắc song phương thu kiếm đối lập tần vô thương mở miệng nói ra doanh nhất ngươi quả nhiên một k i ế n ta thất vọng tiếp xuống một chiều ngươi nếu là đỡ được liền coi như ta thua tần vô thương lẳng lặng nói ra chẳng qua là một mực một tay cầm kiếm biến thành hai tay n ắ m cầm tốt liền đến l a n h giáo một chút ngươi một chiêu mạnh nhất doanh nhất nói xong hai tay chắp sau lưng một mặt lạnh nhạt hiển nhiên không có đem tần vô thương một chiêu này để ở trong mắt t r u n g quanh quan chiến thiên tiêu càng ngày càng nhiều đó là tần gia tiên vương chuyển thế thân thực lực bây giờ mạnh hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng hán thế mà cũng tới tìm doanh gia thần tử thời điểm phiền phức hh ai không muốn muốn này thiên đạo lên n ô i đại biểu cho chúng cực đế lộ vinh dự cao nhất tiên vương chuyển thế thân thủ đoạn rất nhiều không biết doanh gia thần tử làm sao ngăn cản cái này một c h i ề u mạnh nhất t ầ n vô thương không thèm quan tâm người khác nói như vậy tự thân tinh khí thần hiện tại đều đã xách tới được đ ỉ n h phong vô cùng kinh khủng pháp lực ở chung quanh d ậ p d ờ n thánh nhân vương đ ỉ n h phong tu vi thậm chí so doanh nhất cao hơn một đoạn đây là doanh nhất nhìn xem càng ngày càng cường đại tần vô thương trong lòng nỉ non doanh nhất thiếp ta mạnh nhất một kiếm đ ỉ n h chiến một kiếm nháy mắt sau đó kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi tại chu thiên h o à n vũ chung quanh thiên kiêu toàn bộ cùng nhau lưu lại kiếm khí tung hoành nháy mắt sau đó liền ngưng tụ thành một đạo sắc bén nhất kiếm khí thẳng đối doanh nhất mà đi xem ảnh một đình chiến một kiếm thật cường đại một chiêu cái này mới là tần vô thương thực lực sao kiếm ra đình chiến không dám không theo đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm khí doanh nhất trong tay đột nhiên xuất hiện cái kia thanh kiếm gãy kinh khủng thế giới chi lực tại hắn động thiên bên trong ngưng tụ nháy mắt sau đó từng đạo cực hạn tiên khí tại doanh nhất động thiên bên trong hiện hiện mỗi một đạo, khí đều hóa thành một đạo kiếm khí cuối cùng hình thành dòng dã mười một đạo kiếm khí sau đó toàn bộ hiện hiện sau l ư n g doanh nhất đã như vậy ta doanh nhất đem mình chỗ có quan hệ với kiếm lý giải cùng cảm lộ toàn bộ một kiếm chém ra ngay tiếp theo mười một đạo kiếm khí cùng thế giới tri lực một đạo dung hợp doanh nhất đông đ ạ o kiếm đạo tu vi kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chém ra đón nhận tần vô thương đình chiến một kiếm Vâng hai h đạo kiếm khí chính tại hư không chi trong gặp nhau tần vô thương chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ nháy mắt sau đó thân thể của mình liền bay rớt ra ngoài、Phúc. một đạo kiếm khí xuyên tim mà qua tần vô thương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thương thế của mình sau đó bình tĩnh hỏi đây là cái gì chiêu số chiêu này chính là ta tự sáng tạo chiêu thức tên là vạn kiếm q u i tông ha ha vạn kiếm q u i tông tên rất hay ta thua rồi cuối cùng vẫn là bại cho ngươi tần vô thương nói xong thân hình chậm rãi hương phía dưới nga xuống d o a nhất một kiếm này quá cường đại không chỉ có phá đi hắn đỉnh chiến một kiếm càng xoắn nát hắn hết thẻ sinh cơ từ nhục thân đến nguyên thần toàn bộ vẫn d i ệ t v a n h tần vô thương thân thể rơi xuống đất phía trên sớm đã không có hô hấp cho dù là hắn đỉnh chiến một kiếm cường đại tới đâu tại doanh nhất toàn lực một c h i ê u vạn kiếm quy tông trước mặt vẫn như cũ có chút tiểu nhi khoa ngươi rất cường đại nếu là không gặp bản thân tử đỉnh chiến một kiếm đủ để ghi vào bản này đ ể lộ lịch sử doanh nhất nhìn xem đã không có khí tức tần đi thương lặng lặng nói ra sau đó đưa tay đem tần vô thương đã nhanh đến đỉnh cấp thiên đạo ơn ký nhất đi qua thu nhập mình không gian pháp khí bên trong công tử n g ư ơ i thật lợi hại một chiêu giết chết hắn thiên long công chúa đi tới nhìn xem tần vô thương thi thể nói ra ừ tiên vương thủ đoạn không phải người ta có thể tưởng tượng vị này tần g i a tiên vương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị bản thần t ử giết vị này chuyển thế thân chỉ sợ còn có thủ đoạn a chúng ta đi thôi hắn không phải bản thần t ử mục tiêu doanh nhất nói xong ánh mắt chuyển hướng nơi xa phảng phất nhìn qua tầng tầng không gian thấy được một cái ngồi ngay ngắn ở màu đen vương tọa bên trên thiếu niên tại nhàn nhạt nhìn về phía hắn tần vô thương vẫn lạc trong nháy mắt cựu thiên tiên vực nào đó một chỗ thần bí chi địa bên trong một ngụm dưới mặt đất quan tài đột nhiên nổ tung bản tọa thế mà thức tỉnh xem ra chuyển thế chi thân bỏ mình thật sự là phế vật bất quá dám can đảm hỏng bản tọa chuyện tốt lần này bản tọa cũng sẽ không lại n h ư ợ n bộ nói xong một vị tóc trắng xóa áo bào đen lão nhân xuất hiện trên bầu trời nhẹ nhàng cảm thụ một cái phương hướng về sau trực tiếp sẽ mở không gian mà đi nghe nói không doanh gia thần tử chém tần gia tiên vương chuyển thế chi thân ta ngay tại hiện trường một kiếm kia đơn giản đây đã là doanh gia thần tử tự sáng tạo chiêu thứ ba tên là vạn kiếm quy tông đây là cái gì dạng yêu người ta c h ắ c không được thiên đạo ý chí đối với hắn hạ lệnh treo giải thưởng bất quá có lệnh treo giải thưởng lại như thế nào lấy doanh gia thần tử thực lực bây giờ đế lộ nghề này còn có ai có thể giết hắn ừ nhưng không nên coi thường anh hùng thiên hạ doanh gia thần tử chưa chắc là cường đại nhất mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc thiên long công chúa mang theo doanh nhất đi tới một chỗ thần bí địa phương công tử ta ta l à đường dừng lại đi không nghĩ tới bản thần tử thế mà cũng sẽ lâm vào trận pháp bên trong chương ba trăm năm mươi ba h ư không tỏa long trận thiên địa nhân ba đại đạo tự ám sát cái gì Không không hai ha, người nào cản bạn thần tử đường đi doanh nhất trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe rất nhanh tại hư không bên ngoài thấy được tầng tầng quang mang đúng là một cái khó mà phát hiện trận pháp bố trí ở trong hư không Để cho người thiên a căn bản k ó mà phát g á lá c chắc không được bầu trời công chúa thời khắc cẩn thận vẫn như cũ không thời thận như thân mang đạo bảo thiếu vẫn mang n đạo bầu bảo trời i lửa. vị mắc Mấy từ trong hư không bên trong đi ra, đi đối diễn o a n nhất n h ó ra. truyền doanh gia thần tử truyền thuyết, hôm nay Đã sớm mới hôm một nghe nói thần lần. À, người thiên thuyết, thấy i d tử đạo cung là muốn cùng ta doanh gia khai chiến sao tại đế lộ bên trong khắp nơi đối b ả n thần tử xuất thủ doanh nhất nhận ra trước mắt một đám người chính là thiên diễn đạo c u n g một đám người lúc trước doanh nhất cố ý thả đi vị kia thiên diễn đạo cung thiên tiêu chính là vì hấp dẫn càng nhiều thiên diễn đạo cung thiên tiêu tới chỉ là không nghĩ tới mình bây giờ lại lâm vào đối phương trận pháp bên trong ha ha thiên đạo lên ngôi chúng ta thế nhưng là rất thấy thèm đâu về phần cái khác nhưng không quản được nhiều như vậy dẫn đầu vị kia thiên kêu lẳng lặng đi tới nói ra quanh thân khí thế cực mạnh thậm chí ảnh hưởng tới hắn không gian chung quanh bất luận hắn đi tới chỗ nào không gian chung quanh đều biến không ổn định ngươi là người phương nào tại hạ thiên diễn đạo cung thiên đạo tử xem ra vì đối phó bản thân tử các ngươi thiên diễn đạo cung cơ hồ toàn bộ đ ề u động ha ha có thể một kiếm đem tần gia tiên vương chuyển thế chi thân giết chúng ta nhưng không dám tùy ý khinh thị một vị khắc phong thái chắc tuyệt thiên kiêu đồng dạng mở miệng nói ra trời ạ nhìn đó là cái gì đông đảo cùng sau l ư n g doanh nhất thiên kiêu khi nhìn đến doanh nhất một kiếm đem tần gia tiên vương chuyển thế thân g i ế t về sau rất nhiều người liền đã bỏ đi đối doanh nhất ý nghĩ nói đùa đây chính là tần gia tiên vương chuyển thế thân đều bị doanh nhất một chiêu làm thịt bọn hắn đi có thể làm gì cho doanh nhất đưa thiên đạo ấ n ký sao cho nên càng nhiều người cùng sau l ư n g doanh nhất là muốn nhìn thấy doanh nhất có thể đi tới một bước nào là muốn nhìn một chút còn có hay không đế lộ sinh linh dám ra tay với doanh nhất bất quá cái này còn đi chưa được mấy bước đường doanh nhất thế mà thân xông vào trận địa pháp bên trong đó là thiên diễn đạo cung chư vị đạo tử chơi ạ thật là thiên đạo tử địa đạo tử nhân đạo tử thiên địa nhân ba vị cường đại nhất đạo tử đều tới ba người này mỗi một vị đều là vô cùng cường đại thiên tiêu không nghĩ tới vì đối phó doanh nhất bọn hắn thế mà toàn bộ điều động mà lại là tại hư không bên trong bày ra trận pháp chỉ chờ doanh nhất chui vào lần này doanh gia thần tử muốn x ẻ ra chuyện nếu như ta một nhận sai cái này tựa như là trong truyền thuyết hư không tỏa long trận a thiên tiêu đám người bên trong có một ít ở vào thế lực lớn trận pháp cao thủ kinh ngạc nói ra kết quả này có chút không dám tin vào hai mắt của mình xem ảnh một cái gì hư không tỏa long trận đó là cựu thiên tiên vực năm đó cùng dị vực chiến tranh thời điểm nổi danh trên đời một loại trận pháp chủ yếu chính là vì vây k h ố n cái nào đó mục tiêu cũng đem hết thể chung quanh toàn bộ phong tỏa triệt để đem mục tiêu vây chết tại một cái trong đó trận pháp không sai nghe đồn từng có dị vực bất hủ chi vương chết bất hủ chi vương chết tại t r o n ậ n p h p h ô n g sai nghe nói là bị khấu tử t r i để ma diện mấu chốt nhất là trận pháp này không chỉ có liên quan đến không gian, càng liên quan đến thời gian có ý tứ gì trận pháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua sẽ thay đổi rất nhanh dùng để ra tốc đối với bị nhốt sinh linh tiêu hao với lại trận pháp bên trong sinh linh hoàn toàn cảm giác không đến loại biến hóa này t lợi hại như vậy bất quá đạo này trận pháp không phải đã sớm thất truyền sao đúng vậy à toàn bộ cựu thiên tiên vực cũng không tìm tới không nghĩ tới bị thiên diễn đạo cùng đạt được d o n h ấ t để n g ư ơ i mở mang kiến thức một chút cái này hư không tỏa lòng trận uy lượt ca lên chung quanh hư không bên trong đột nhiên xuất hiện đạo đạo qua mang ẩn ẩn tạo thành một cái cự đại hình cầu không gian đem d o a n ha nhất cùng thiên long công h c ú p ha o n g t ỏ ở t r o nguyên đó. đến Công tử, ta cảm giác không đến ngoại giới tử, ta hết hại, thậm hại, lai là muốn triệt để vây chết bản t h ầ n tử thậm chí có tốc độ thời gian trôi qua biến hóa thân phụ thời gian cùng không gian hai đạo tiên khí doanh nhất nhẹ n h õ n cảm nhận được chúng quanh thời không biến hóa ha ha doanh nhất tiếp xuống ta đám ba người liền có thể chậm rãi linh giáo cao chiêu của ngươi ba vị quanh thân hiện ra thần q u a n cường đại thiên kêu trực tiếp hiện hiện tại trận pháp bên trong ba người tất cả đều là thánh nhân vương cao cấp thậm chí thánh nhân vương đỉnh phong tu vi kinh khủng pháp lực bắt đầu ở bà trên thân người dập dờn nháy mắt sau đó một đạo kinh khủng thần hồn công kích liền ứng đa tử trong đó một vị đạo tử trên thân phát ra đối doanh nhất trực kích mà đến vê anh doanh nhất trực giác trong óc hơi chấn động một chút mình cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt đem cố này công kích hoàn toàn hóa cởi xuống chỉ là doanh nhất vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phát ra đạo này công kích thiên tiêu đây cơ hồ là hắn gặp phải cường đại nhất thần hồn công kích xem ra vị này đạo tử là chuyên tu thần hồn chi lực hử doanh nhất nhận lấy cái chết còn không đợi doanh nhất có phản ứng một bên khác một đạo màu vàng kim nhạt nắm đấm hung hăng đập tới kinh khủng q u y ề n phong chớp mắt đã tới doanh nhất cũng không do dự nữa trực tiếp nhấc cánh tay ngăn vê anh nháy mắt sau đó đồng dạng một đạo kinh khủng pháp lực quang mang đã bắn đi qua hung hăng đánh vào doanh nhất trên thân thể doanh nhất thân thể mạnh mẽ trực tiếp t r ọ i cứng ở một chiêu này cũng không lui lại sau đó trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt phát ra lục tiên kiếm quyết vận chuyển lên đến đạo đạo kiếm quang từ doanh nhất trên tay phát ra đôi ba người vào tới nhưng là không đợi kiếm quang bắn tới ba trên thân người ba người thân ảnh liền đã biến mất không thấy k i n ha khủng kiếm q u n n g cứ ha ư vậy trực tiếp b y ra a ngoài. n o d ha nhất khẽ cho u n ảnh lại lần nữa xuất hiện, đối doanh nhất nói、ra. Doanh nhất, n lại đối ra. xuất đ ừ g phí nhận chết, sức, cái ngoan ngoan n g lấy ư ơ i là đánh không đến chúng ta. Nguyên lai là trận pháp này đánh đến pháp không chúng Nguyên trận nguyên nhân. ngươi Ha ha ha, ta. biết lại như thế nào đây chính là hư không tỏa lòng trận bên ngoài có ta đông đ ả o thiên hưng tiêu cùng một chỗ b à y trợn ngươi không phá hết ha ha ha không sai chúng ta lại không ngừng tiêu hao pháp lực của ngươi thẳng đến ngươi kiệt lực mà chết chương ba trăm năm mươi b ố trong trận chi trận đại chiến thiên địa nhân ba đạo tử doanh nhất lời nói nhàn nhạt vang lên để ba vị đạo tôn ngứa mày chẳng lẽ doanh nhất miệng còn có thủ đoạn phá trận mà già không thành hừ đừng muốn cùng hắn nhiều lời động thủ thiên đạo tử hư lạnh lại lần nữa ra tay c ò nháy, ha ha ha ha. nháy mắt sau đó ba vị đạo tử xuất hiện tại bầu trời xa xăm phía trên đối doanh nhất cười nói doanh nhất đừng phí sức ngươi là đánh không đến chúng ta doanh nhất không tin tàn nói ra có đúng không một lần nữa tiếng nói còn chưa rơi xuống doanh nhất thân ảnh liền lại biến mất không thấy sau đó liền là ba vị đạo tử thân ảnh lại biến mất doanh nhất sắc mặt âm trầm nhìn phía xa lại lần nữa xuất hiện ba vị cười đạo tử ha ha doanh nhất bản đạo tử khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi dạng này còn có thể trận pháp bên trong nhiều kiên trì một đoạn thời gian không sai trận này ẩn chứa thời gian quy tắc dù cho bên trong đi qua một vài năm ngoại giới cũng chỉ là trong nháy mắt thôi cho nên a đừng nghĩ đến có người tới cứu ngươi không nghĩ tới tại đế trên đường chiến vua bất thắng doanh gia thần tử sẽ rơi xuống trong tay chúng ta ha ha ha ha, thiên đạo lên ngôi a nên phân chia như thế nào đâu thiên đạo t ử l ặ n g lặng nói ra phảng phất doanh nhất đã bị bọn hắn cầm xuống ha ha hiện tại liền nói mấy cái này có phải là quá sớm hay không doanh nhất thân ảnh chậm rãi bay tới trực tiếp đánh gãy bọn hắn nói chuyện a doanh nhất ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể tự cứu sao không sai ngươi đã là cá trong chậu mặc cho chúng ta xử trí xem ra các ngươi còn không có thấy do dưới mắt thế cục thiên diễn đạo cung đạo tử liền cái này chút trình độ doanh nhất lời nói nhẹ nhàng vang lên để ba vị đạo tử trên mặt rõ ràng xứng sở có ý tứ gì ừ ra vẻ c h ấ n kinh thôi doanh nhất ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đã các ngươi muốn nhìn liền để các ngươi nhìn xem bất quá cái này đại giới ả là các ngươi mệnh doanh nhất nói xong trong tay bóp lên một đạo phát ấn nháy mắt sau đó tại trận pháp này bên trong đột nhiên lại hiện ra một đạo khác trận pháp đi ra một đạo đạo thần dị quang ảnh đường vòng cung lẫn nhau tương liên trực tiếp đem ả n h này điệu thiên triệt để bao phủ ở bên trong xem ảnh một đây là cái gì không tốt chúng ta không ra được mau mau p h á trận tìm không thấy trận nhãn đáng giận mấy người nói xong nhanh chóng ở chung quanh hoạt động muốn tìm được doanh nhất bảy trận ở trong có cái gì thiếu hụt nhưng là tìm một hồi cũng không có phát hiện doanh nhất ở một bên ôm cánh tay lẳng lặng nhìn ba người luôn cuống tay chân tìm kiếm lấy một lát sau về sau doanh nhất mới chậm rãi mở miệng xong chưa đáng giận doanh nhất ngươi thế mà dùng vụ n trộm tại không gian này bên trong bố trí xuống trận pháp ha ha cũng vậy thôi bất quá bây giờ chúng ta có thể hào hào đánh một chầu doanh nhất tại vừa mới xuất thủ thời điểm lợi dụng mình vô cùng cường đại tốc độ vụ trộm ở chung quanh bố tiếp theo một đạo hồng mông phong thiên trận đây là từ hồng mông trí tôn quyết bên trong diễn hóa xuất thứ hai đạo thần t h ô n g có thể phong thiên đất phong phong văn vật ừ coi như bố trí xuống trận pháp lại có thể thế nào ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ của ba người sao thiên đạo từ l ệ n h lùng nói không còn đi tìm kiếm phá trận mà là lẳng lặng nhìn về phía doanh nhất làm thiên diễn đạo cùng cường đại nhất một vị thiên h ã kêu hắn tự nhiên sẽ có sự kiêu ngạo của chính mình lúc đầu dùng trận pháp vây khốn doanh nhất liền là một loại làm người khinh thường thủ đoạn hiện tại vừa vặn có thể chính diện lãnh giáo một chút doanh nhất t h ầ n thông ha ha rất tốt coi như có chút dũng khí doanh nhất tay cầm kiếm gãy lẳng lặng lập vào hư không bên trong gần nhất doanh nhất đối với kiếm đạo lý giải càng ngày càng khắc sâu của mình kiếm đạo thủ đoạn cũng càng ngày càng mạnh tự sáng tạo kiếm chiêu cũng càng ngày càng nhiều đã như vậy chúng ta ba huynh đệ liền tới linh giáo các hạ thủ đoạn địa đạo tử nói xong thân hình liền đối với doanh nhất lao đến trong tay một thanh hoàng kim chiến đao cực kỳ t r ú mục cùng lúc đó thiên đạo tử cùng nhân đạo tử cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn kinh khủng thế công trong nháy mắt ma tới doanh nhất không đang do dự lục tiên kiếm quyết thi triển đi ra từng đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới mấy người thế công tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài liền chút bản lãnh này đừng muốn tùy tiện thiên đạo t ử hét lớn một tiếng một đạo kinh khủng đao mang đánh tới đồng thời từ thân chu vi càng hiện ra dòng d ã năm đạo tiên khí sau đó tay nắm hoàng kim chiến đao thúc giục một phương bí pháp tự thân tu vi đã đột phá thánh nhân vương hạn chế thẳng lên đại thánh cảnh giới sau đó trực tiếp đi loại lên đôi cái này doanh nhất mà đi địa đạo tử càng là toàn thân trên dưới tấm bạch sắc quan mang đồng dạng là năm đạo tiên khí giúp đỡ phía dưới hắn lực lượng của thân thể đang kéo dài tăng vọt sau đó lấy ra một đôi kim sắc quyền s á o đối doanh nhất đột nhiên đánh tới nhân đạo t ử l ặ n g lặng xếp bằng ở hư không bên trong đồng dạng là n a m đạo tiên khí để hắn nhìn lên đến có chút phiêu miểu một cỗ như có như không thần hồn chi lực thuận chung quanh hư không hướng về doanh nhất đánh tới doanh nhất nhìn xem ba người toàn lực ứng phó dáng vẻ trực tiếp buộc phát ra dài tự bí kinh khủng chiến lược ra chỉ phía dưới tự thân pháp lực cũng trực tiếp lẻn đến tiếp cận đại thánh cảnh giới trình độ kinh khủng nhục thân lực lượng đang lưu chuyển chầm chậm không gian chung quanh phảng phất đều là không thể thừa nhận cái này một cỗ cường đại vô cùng á một đạo cự đại côn bằng hư ảnh từ doanh nhất sau l ư n g hiện hiện sau đó côn bằng có chút lóe lên trực tiếp đón nhận thiên đạo tử cái kia một đạo đa mang doanh nhất hai mắt gần như đồng thời tỏa ánh sáng một đạo màu xám thần quang trong nháy mắt phát ra đối người đạo tử thần hồn thế công mà đi mà doanh nhất mình thì cầm b ư ớ c lên năm đấm hung hăng cùng địa đạo tử chiến đến cùng một chỗ đạo đạo thần văn sen lẫn tại thiên vũ ở giữa kinh khủng sóng pháp lực một đạo tiếp lấy một đạo thiên đạo tử cùng nhân đạo tử thế công đều bị doanh nhất một chiêu hóa giải ngược lại là đế đạo tử cùng doanh nhất chạm tay một cái về sau liền rốt cuộc nâng không nổi cánh tay còn lại hai người lúc này mới phát hiện địa đạo tử chi kia gãy cánh tay trong lòng hai người chấn động địa đạo tử nhục thân mạnh bọn hắn tự nhiên biết hiện tại thế mà tại nhục thân so đấu phía trên xa kém xa doanh nhất cái này sao có thể thiên đạo tử nói xong sau lưng năm đạo tiên khí đồng thời phun trào một cỗ cảng cường đại hơn pháp lực thủy triều liền đã trong nháy mắt hiện lên thẳng đối doanh nhất mà đi ngay tại lúc đó nhân đạo tử mi tâm chốt thì trực tiếp bắn ra một thanh kim sắc bảo kiếm đối doanh nhất chém tới hai người lại lần nữa ra tay kiểm hộ địa đạo tử chức có chút lui lại doanh nhất đứng nạo nghễ tại hư không bên trong một tay vung ra một đạo cực hạn kiếm quang hiện lên trực tiếp đem thiên đạo tử pháp lực tách ra sau đó đối thiên đạo tử bắn tới sau đó sau lưng không biết khi nào hiện ra vô tận kinh khủng thần ma chân d u n g đối người đạo tử hoành đệ tới trên bức họa giống như có trung cực kinh khủng tồn tại nhân đạo tử kim sắc bảo kiếm thật là không có có tiếp cận doanh nhất liền đã bị chân dung ép cái vợ nát vờ anh một đạo kiếm khí c h ạ g qua thiên đạo tử để quá đạo tử một mực lưu lại thẳng đến thân hình đụng phải doanh nhất bày ra hưởng nông phong thiên trận biên giới phía trên người khác đạo tử thì khỏe mắt khắp h u t hiển nhiên thần hồn nhận lấy chúng kích chương ba trăm năm mươi lăm Lực lượng là cầm không được. Chúng của cho cái khác người sợ sợ này không không hắn. truyền tin nói phải đối hai đem Địa đạo đạo thủ ta tử tử ra. vị ba vị đạo tử riêng phần mình thi triển thủ đoạn tất cả đều bị doanh nhất ngăn trở cái này để bọn hắn có chút bất lực ba vị đạo tử biết mình không giết doanh nhất là ra không được chỉ có thể nhìn nhau sau đó gật gật đầu xem ra chỉ có một chiêu kia thiên đạo tử lẳng lặng hô lên một chữ t r ờ i người địa đạo tử cùng nhân đạo tử cũng theo sát phía sau hô lên mặt khác hai chữ một đạo thần dị quan mang từ ba trên thân người phát ra sau đó dung nhập cái này vô tận hư không bên trong nháy mắt sau đó ba đạo cường đại hư ảnh phân biệt tại ba người phía sau dâng lên đây là ba vị tóc trắng xóa lao giả vẹn vẹn nhìn một chút cũng cảm giác có vô cùng cường đại áp lực đánh tới đó là thiên diễn đạo cung ba vị người sáng lập danh s ư n g thiên địa nhân tam nguyên đạo tôn không sai thiên nguyên đạo tôn chủ tu thần hồn địa nguyên đạo tôn chủ tu pháp lực người nguyên đạo tôn chủ tu nhục thân trời ạ bọn hắn làm sao xuất hiện ngoại giới quan chiến thiên kiêu toàn đều n h ẹ n nào thiên đạo nhân tam nguyên đạo tôn thực lực cho dù ở tiên vương lĩnh vực cũng là tuyệt đối cao thủ lại có một tia lực lượng hình chiếu đến ba vị đạo tử trên thân tam phân quý nguyên ba vị đạo tử đồng thời nói ra sau đó mỗi người đều hướng phía doanh nhất vung vẩy cánh tay của mình theo lấy bọn hắn cánh tay huy động sau l ư n g tiên vương hư ảnh cũng lấy đồng dạng tư thế huy động cánh tay vô cùng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt chút xuống trực tiếp đem doanh nhất chìm không ở tại bên trong ba vị đạo tử thi triển bí thuật triệu hồi ra ba vị thiên diễn đạo cung láo tổ hư ảnh cũng lại đạt được từng tia láo tổ lực lượng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đem doanh nhất bao phủ hoàn toàn doanh gia thần tử bị đập phát chết luôn không thể nào không gian t r u n g quanh đều đã phá thành mảnh nhỏ nhưng là doanh nhất bố trí xuống hồng mông phong thiên trận vẫn như cũ vững chắc giống như thái sơn kinh khủng pháp lực cọ rửa phía dưới trận pháp này thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ba vị đạo tử lẳng lặng nhìn pháp lực cọ rửa trôi qua địa phương mặc dù nói chỉ là mượn tới ba vị lao tổ từng tia lực lượng nhưng là đối với loại này thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu tới nói dù cho chỉ là từng tia tiên vương thực lực cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ tất cả mọi người đều mắt trợt tròn nhìn về phía khu vực kia mọi người đều muốn biết doanh nhất có thể hay không tại công kích như vậy phía dưới sống sót không gian từ từ tan giã t r u n g quanh thời không cũng đang chậm rãi chữa trị một đạo á o trắng thân ảnh lẳng lặng xuất hiện tại hư không bên trong không có bất kỳ cái gì thương thế phảng phất căn bản không có trải qua vừa mới một chiều kia doanh nhất cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong hư không lại cho ba vị đạo tử to lớn rung động điều đó không có khả năng xem ảnh một thiên đạo tử kinh ngạc nói ngươi làm sao có thể gánh vác lao tổ một chiêu ha ha hết ngồi đại giếng không biết trời lớn bao nhiêu doanh nhất nói xong trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm gãy ba vị đạo tử xem xét liền đã biết doanh nhất muốn thi triển chiêu kiếm của hắn tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực để sau lưng láo tổ lại lần nữa ra chiêu ba người cùng nhau độc thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt lao nhanh doanh nhất vị trí lại một lần nữa bị cái này vô tận pháp lực thủy chiếu bao phủ nhưng là rất nhanh doanh nhất thân ảnh lại một lần nữa hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại mấy người trước mặt ha ha ha vừa mới vẫn là ba vị đạo tử muốn lợi dụng trận pháp hao hết sạch doanh nhất pháp lực hiện tại xem ra chỉ sợ là trái ngược đúng vậy a ngươi nhìn ba vị đạo tử cho dù là mượn tới lực lượng cũng không phải bọn hắm có thể nắm chắc có lực lượng này quá cường đại bọn hắn đem cầm không được đúng vậy a có lực lượng này nước quá sâu bọn hắn đem cầm không được mượn nhờ thời gian tiên khí lực lượng doanh nhất trực tiếp trốn đến tới để có lực lượng này tiêu tán tại hư không bên trong không cách nào đối với mình tạo thành bất cứ thương tuần gì đây cũng là mấy vị đạo tử không có thể hiểu được địa phương bọn hắn thật sự là không biết doanh nhất dùng để phương pháp gì tiếp nhận cái này hái chiêu không để ý tới giải thời gian pháp tắc sinh linh nhất định không thể nào hiểu được muốn liếc thấy thấu doanh nhất thủ đoạn chỉ sợ chí ít cũng là c h ấ tiên thậm chí cảnh giới của tiên vương mới được đương nhiên loại thủ đoạn này nếu là đối mặt chân chính tiên vương che chở sinh linh càng mạnh mẽ hơn sẽ rất khó tạo nên tác dụng bởi vì đối phương mỗi một chiêu mỗi một thức cơ hồ đều thuận nhân quả mà đến mà không phải thuận thời không mà đến bất luận ngươi trốn đến nơi đâu bất luận ngươi biến thân thành cái gì hình thái đều trốn không thoát loại này chiêu số doanh gia thần tử tuyệt b ự c này công kích đều có thể ngăn cản ừ nếu là ngươi có doanh gia thân phận của thần tử ngươi cũng có thể ngăn cản tiên vương một k í c h có ý tứ gì doanh gia thần tử hiển nhiên là vận dụng chúng ta không biết một chút thủ đoạn bằng ệ n h là là đường đường doanh gia thần tử làm sao có thể không có loại thủ đoạn này đâu nguyên lai、like、là dạng này tất cả thiên tiêu đều đã là doanh nhất dùng gia tộc l a o tổ bàn cho bảo mệnh c h i vật mới chống được hai đạo công kích nhưng là không có ai biết doanh nhất hoàn toàn là dựa vào chính mình đối với thời gian lý giải tránh thoát cái này hai đạo công kích doanh nhất thân hình đứng ngạo nghễ trên hư không kinh khủng pháp lực đã bắt đầu tại động tiên bên trong ngưng tụ nháy mắt sau đó vô cùng kinh khủng kiếm đạo khí tức từ trên người hắn phát ra hai đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển mười một đạo bán tiên khí trong nháy mắt phun trào đây là doanh nhất thứ hai này thi triển đ ạ n kiếm quy tông lần thứ nhất một chiêu chém tần ra tiên vương chuyển thế chi thân lần này doanh nhất nhắm ngay thiên đạo tử cẩn thận là chiêu kiếm của hắn ba vị đạo tử đối với doanh nhất kiếm chiêu sớm có đề phòng thân ảnh cùng nhau lui lại đồng thời cường đại pháp lực ngưng tụ ra ở trước mặt bọn họ hình thành từng đạo bình chướng ngoài ra mỗi một cái đạo tử trước người đều xuất hiện một cái cự đại kim sắc tấm chắn nhìn như nào đó loài thú sinh linh lân thiến thánh thần thủ hộ tại doanh nhất kiếm khí sắp chém về phía thiên đạo tử thời điểm thiên đạo tử hô lên câu nói này trước mắt vẫy màu vàng kim trong nháy mắt biển lớn đem hắn quanh thân toàn bộ bao lại vâng n h cực hạn kiếm quang hung hăng chạm tại cái này kim sắc lân phiến phía trên lân phiến phía trên như có thần dị năng lượng thủ hộ doanh nhất kiếm khí thế mà trong lúc nhất thời không cách nào triệt để xuyên thấu trong đó nhưng là không đợi đến thiên đạo tử trầm t ĩ n h lại lân phiến phía trên đột nhiên chuyển đến nước ra thanh âm gian g dắt thiên đạo tử không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt vẫy màu vàng kim bị doanh nhất chạm phá cái này sao có thể đây chính là địa đạo tử ở một bên thấy cảnh này cũng không nhịn được mở miệng nhưng là doanh nhất không tiếp tục cho bọn hắn thời gian đồng dạn một thanh bảo kiếm từ tay bên trong bay ra nháy mắt sau đó một đạo đồng dạng kiếm quang sáng trói từ ba vị đạo tử trước mắt bay qua b á thiên đạo tử trực giác trước mắt kiếm quang loay lên sau đó lại cảm thấy toàn thân có chút tê dẩn sau đó liền không còn có cảm giác nhìn xem thiên đạo tử ngã xuống thân ảnh địa đạo tử cùng nhân đạo tử cái này mới phản ứng được đại ca địa đạo tử cùng nhân đạo tử trong nháy mắt không cảm ứng được thiên đạo tử khí tức về sau mới đột nhiên phát hiện mình không gian pháp khí bên trong thần hồn lệnh bài bên trong thiên đạo tử một cái t i a trực tiếp vỡ vụn d o a nhất ta và ngươi không chết không thôi ha ha không cần sốt ruột kế tiếp liền là ngươi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi thiên đạo tử bỏ mình đây là tất cả mọi người đều không thể tin được sự thật có một vị tuyệt thế thiên kiêu bị doanh nhất một kiếm chém doanh nhất lời nói nhàn nhạt ở bên thai tiếng vọng địa đạo tử cùng nhân đạo tử đều đã sinh lòng thấy ý, nhưng là tại doanh nhất hồng mông phong thiên trận bên trong hôm nay ai cũng đi không được đạo đạo kim sắc nhục thân lực lượng từ địa đạo tử trên thân phát ra doanh nhất xem ra ngược lại thẳng lắc đầu l i ê n cái này để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thân thể mạnh mẽ lực lượng nói xong một đạo hào quang màu tím lóe lên mà má qua doanh nhất nắm đấm nắm chặt quýnh lên a a đạp vỡ hư không nháy mắt sau đó đi tới địa đạo t ử trước mặt sau đó hung hăng một q u y ề n đánh ra hồng mông thánh thể lực lượng đang điên cuồng phun trào chu thiên tinh thần đều run nhẹ nhẹ một đạo kinh khủng q u y ề n phong cùng địa đạo t ử nắm đấm hung hăng đụng vào nhau vê anh địa đạo tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dần liền đã mất đi c h i giác hắn đã không biết là tại hai người đối diện một quyền về sau địa đạo tử nhục thân liền đã từ từ dạn nứt thẳng đến toàn thân vỡ vụn rất nhanh địa đạo tử thần hồn từ vỡ vụn nhục thân bên trong bay ra một mặt kinh hãi nhìn về phía d a n h nhất nhục thể của ngươi làm sao có thể làm sao có thể cho dù là tu hành thiên diễn đạo cung thân thể mạnh mẽ nhất công pháp cho dù là vốn là thân phụ cường đại hoàng kim chiến thể nhưng là tại doanh nhất một k í c h toàn lực nhục thân lực lượng trước mặt vẫn như cũ như cái đệ đệ vẹn vẹn một quyền doanh nhất chỉ bằng cho mượn tại nhục thân trên lực lượng ưu thế tuyệt đối đem địa đạo tử cầm xuống ha ha bản thần tử sẽ tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi doanh nhất nói xong quay đầu nhìn về phía nhân đạo tử trong thức hải thần hồn hồ sen đã sớm sóng cả máy liệt từng đạo hào quang màu tử kim l o i ra toàn bộ trong thức hải tràn ngập vô tận lực lượng thần hồn doanh nhất cho bản đạo tử chết nhân đạo tử nói xong lại một lần nữa từ mi tâm chỗ bắn ra một thanh kim sắc bảo kiếm đối doanh nhất chém tới doanh nhất biết đây là thẳng trạm thần hồn lợi kiếm cho nên kinh khủng lực lượng thần hồn vươn ra hóa thành một cây t r ư ờ n g thương một thương đem kim sắc bảo kiếm đánh nát về sau lại một lần nữa bắn về phía nhân đạo tử nhân đạo tử sắc mặt không thay đổi một đạo đạo kim sắc thần văn từ mi tâm của hắn chỗ lan tràn ra trực tiếp bao trùm đến trên thân thể mỗi một cái góc nháy mắt sau đó thân thể của hắn phảng phất khô cạn không ít sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn như vậy bộc phát nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái kim giáp tự nhân tay cầm tr một kiếm đem doanh nhất bắn ra trường thương bổ té xuống đất ha ha có chút ý tứ doanh nhất trọng đồng bên trong quan g mang lấp lóe từng đạo màu xám nhạt thần quang trong nháy mắt phát ra nháy mắt sau đó đang ở trước mắt tạo thành một cái màu xám cự thú cự thú nhiều chân nhiều chảo phảng phất từ thượng cổ mà đến doanh nhất trong mi tâm trực tiếp bay ra một đạo màu đỏ nhạt sen lẫn nhàn nhạt hoa sen khí tức lực lượng thần hồn trực tiếp dung nhập trước mắt cự thú bên trong giống nháy mắt sau đó cự thú phảng phất trở nên n ư n g t ậ t rất nhiều kinh khủng thần hồn chi lực từ cự thú trên thân phát ra để chung quanh thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng kinh khủng cự thú tại doanh nhất khống chế phía dưới trực tiếp cùng nhân đạo t ử kim giáp cự nhân chiến đến cùng một chỗ mấy chiêu về sau kim giáp cự nhân liền bị cự thú trực tiếp xé nát nhân đạo t ử thần hồn nhận lấy trọng thương hai mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng hắn đã cảm giác được mình còn lâu mới là đối thủ của doanh nhất chỉ là không nghĩ tới mình tại thần hồn chi lực so đấu phía trên xa xa bại bởi doanh nhất hiện tại các ngươi hai cái có thể đi chết doanh nhất nói xong kinh khủng cự thú hướng về phía trước thu hoạch được hai cái bất lực phản kháng sinh linh áo trắng như tuyết doanh nhất cứ như vậy lặng lặng lập trên hư không đưa tay đem ba người thiên đạo ấn ký nhất đi qua quả nhiên là ba cái cơ hồ đến đẳng cấp cao nhất thiên đạo ân ký xem ảnh một bước ra một bước doanh nhất xuất hiện tại hồng mông phong thiên trận bên ngoài thấy được mặt mũi tràn đầy lo lắng thiên long công chúa công tử người không sao chứ ngươi nhìn bản công tử giống là có chuyện người sao công tử bọn hắn thật đã chết rồi thiên long công chúa còn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình doanh nhất thực lực thực sự quá cường đại ba vị thiên diễn đạo cung mạnh nhất đạo tử cứ như vậy bị doanh nhất dùng bọn hắn am hiểu nhất thủ đoạn cường thế đánh bại thiên đạo tử bị doanh nhất kiếm chiêu đánh bại kỳ thật liền là pháp lực mạnh mẽ mới non nên miễn cưỡng phát ra một chiêu vạn kiếm quy tông địa đạo tử bị am hiểu nhục thân bị doanh nhất một q u y ề n phá vỡ nhục thân chỉ còn lại tàn hồn nhân đạo tử tại cùng thần hồn của doanh nhất so đấu phía trên cũng bị doanh nhất trực tiếp nghiên ép cảnh tượng như vậy gần như không thể tư nghị cao hơn hư không tỏa lòng trận bên ngoài còn lại thiên nhãn đạo cùng chư vị thiên tiêu cảm thấy tuyệt vọng doanh nhất một tay nắm chặt một thanh kiếm gãy kinh khủng kiếm khí ngưng tụ phía dưới càng có cường đại sát khí ngút trời mà lên t h n g đạo thời không chi lực tại doanh nhất trên tay ngưng tụ trọng đồng bên trong loại g a thâm thúy vô cùng hoang nhá kiếm gây rời khỏi tay thẳng đối doanh nhất trong mắt hư không tỏa lòng trận trận pháp điểm yếu mà đi vê anh phảng h ấ t cả phiến hư không đều khe du lên hơn mười vị thân mang đạo bào thiếu niên đều thân thể chấn động chống đỡ một vị thiên tiêu lời còn chưa nói hết bên cạnh hắn một vị khác thiên diễn đạo cung thiên tiêu liền đã phớp một ngụ hiến máu phun ra sau đó thân hình bay rớt ra ngoài không tốt trận pháp phá một đạo áo trắng thân ảnh từ hư không bên trong đi ra lẳng l ặ nhìn g n trước mắt những n à y thiên diễn đạo cung tiêu kinh khủng sát khí bắt đầu ngưng tụ sắc bén kiếm khí càng làm cho c h u n g quanh vây xem thiên hữu kiêu lui về phía sau không thiếu khoảng cách một thanh kiếm gãy từ thiên ngoại bay tới nháy mắt sau đó các vị thiên kiêu còn không có phản ứng kịp liền đã cảm giác trên cổ nóng lên lẩm bẩm hiến máu chảy ra một đạo sắc bén kiếm khí nhập thể phá hư có thể phá hư hết thảy trời thiên ngoại phi thiên những người này toàn s o n g doanh gia thần tử thực lực quá cường đại a đúng vậy a mấu chốt là vừa mới ba đại đạo tử đều vẫn lạc tại trên tay hắn cái này cũng quá kinh khủng là mà lại là tại ba đại đạo tử am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại bọn hắn đây quả thực là nhục nhã ta nói doanh gia thần tử là đế lộ mạnh nhất không có người phản đối a c h ư a hẳn thế lực này thiên kiêu cũng còn không biết thân nào thế lực chín đại vương triều không thể nói lung tung a bất quá đế trên đường thiên diễn đạo cung thiên kiêu đoán chừng một còn lại cao thụ gì rồi đúng vậy à các ngươi nhìn thấy đã vừa mới có người sớm rời đi đoán chừng là đi thiên diễn đạo cung trụ sở đi doanh gia thần tử quá mạnh đơn giản kinh khủng như vậy ngay tại doanh nhất chém giết ba vị thiên diễn đạo cung đạo từ thời điểm cựu thiên vực thứ nhất diễn trời tiên vực bên trong một tòa vô thượng thần sơn bên trên đột nhiên t r u y ề n ra một luồng khí tức kinh khủng t r u n g quanh ứ t vạn dạm sinh linh toàn đều run lẩy bẩy cảm nhận được cô khí tức này chư thiên tinh thần đều đang run sợ đây là cường giả tuyệt thế phóng xuất ra khí tức của mình doanh gia khinh người quá đáng không nghĩ tới doanh gia tiểu tử kia thực lực cường đại như vậy kế hoạch của chúng ta còn bao lâu cũng nhanh ân liền để bọn hắn lần nữa ý một hồi đợi đến cái này cựu thiên tiên vực đ ổ i chủ nhân thứ chương ba trăm năm mươi bảy trung ương địa vực co vào tuyệt thế thiên kiều liên tiếp mất tích ở bên ngoài duy trì trận pháp thiên diễn đạo cung chư vị thiên kiêu tất cả đều bị doanh nhất một kiếm giết tại thiên long công chúa đem bọn hắn thiên đạo ấn ký thu sạch lấy về sau doanh nhất mới cùng thiên long công chúa rời khỏi nơi này thiên diễn đạo cung ba vị đạo tử bị doanh nhất giết tin tức giống như bị điên tại đế lộ bên trong truyền bá tất cả thiên kiêu cũng đang thảo luận doanh gia thần tử thế lực mạnh bao nhiêu ha ha doanh gia thần tử có ý tứ nhiều hơn s i ê u tập một chút tư liệu của hắn cho bản vương đế trên đường một cái cung điện bên trong một vị người khoác kim sắc chiến giáp thiếu niên nhìn trước mắt trong báo cáo một chút tin tức liên tiếp gật đầu sau đó mở miệng muốn tới doanh nhất càng nhiều tư liệu đồng dạng là đế lộ bên trong một vị thanh y thiếu niên từ tu hành bên trong chậm rãi rời khỏi t r u n g quanh thân thể tiên khí cũng toàn bộ đều thuộc về tại tự thân về sau mới chậm rãi mở miệng trên đế lộ tình huống như thế nào bầm điện hạ khu vực trung ương đã bắt đầu tìm tòi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ buộc phát đại quy mô xung đột ân chúng ta chín đại vương t r i ề u ẩn nhận đến nay cũng nên để cựu tiên tiên vực sinh linh biết ai mới là cựu tiên tiên vực chủ nhân đế lộ mặt khác một chỗ dưới mặt đất trong h u y động có một vị đầu người thân giam thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệm t điện điện ha ha ha cái này doanh gia thần tử có chút ý tứ còn có tin tức của hắn sao điện hạ đây là liên quan tới doanh gia thần tử một chút tin tức toàn đều chỉnh lý tốt đế ồ n dạng một vị đầu người thân rắn thiên đem một viên ngọc đồng g giao một đem một t vị đầu kiêu i cho h u thiếu nữ nữ nhanh trước mắt, thiếu nữ thật nhanh xem lộ ấ y n i nói ra. Làm rất tốt, ngoại trừ cái khác mấy cái hoàng triều, thiên thần điện dung sau trong nhưng hoàng thần rất tốt, trừ ra. đó, khác Làm mấy bên ngoài, cái này doanh gia cái trong h phải mật thiết chú ý hắn, thực hắn không hạng. ầ n cũng điện tử mật tuyệt t lực của hắn tuyệt đối không yếu. Là, điện hạ. Đế ý Là, lộ bên trong một chỗ rất lớn thiên kiêu nơi tụ tập bên trong một mặt to lớn cờ xí lẳng lặng dựng đứng tại trung ương nhất cờ xí chi cái trước to lớn c h ữ diệp để chung quanh thiên kiêu đều biết nơi này là cựu đại thế gia thứ nhất diệp ra trụ sở nhưng là diệp ra mấy vị thượng cổ quái thai hiện tại từng cái cau mày thảo luận cái gì thứ nhất thánh tử một mực đang bế quan nếu là xuất quan ta tuyệt sẽ không không có cảm giác thế nhưng là hắn thế mà không hiểu thấu bỏ mình với lại hiện tại ngay cả thi thể đều không có điều đó không có khả năng đi chẳng lẽ chuyện kia phát sinh tại chúng ta diệp ra trên đầu ừ cái này đế lộ bên trong không có gì không thể nào cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải truyền thuyết có thần bí thiên kiêu khắp nơi tìm kiếm thiên phú tốt thiên kiêu bắt đi sau đó hấp thụ tính mạng của bọn hắn tinh hoa cung cấp mình tu hành sao Ta trên thể thanh tức bắt phát tĩnh. thứ ra Khanh ra nghĩ không ra đế trên đường có người nào Ngọc huynh không Đúng n gì h vô vô đế đem đệ đi đậu có có cái à, vậy ấy t thánh tử thân phụ thần thân thể, tại thể thể phụ không người lạng sao có thể có người có ê người k h ô n tiếng động giết chết trừ Trừ Trừ một trận hết thể phi. phi cái phi loại ngoại giới liên động hắn, ảnh dụng nào ngăn n gì? g đó cách pháp, hệ. Xem Mấy Báo. sử nói xong bên ngoài có thiên kiêu tiến đến báo cáo nói đế lộ bên trong lại có một vị bất hủ thế lực cường đại thiên kiêu không hiểu mất tích cái gì đến cùng là chuyện gì xảy ra không chỉ là diệp ra nó thế lực của hắn cũng đều chú ý tới càng ngày càng nhiều thiên kiêu không hiểu mất tích tin tức doanh gia trụ sở bên trong doanh gia cùng khương gia đại bộ phận người cầm quyền đều ở nơi này mọi người cùng nhau thảo luận gần nhất tuyệt thế thiên kiêu mất tích sự tình thánh tử đây đã là tháng này thứ bảy lên mất tích cường đại thiên kiêu mất tích sự kiện tất cả đều là một chút bất hủ thế lực người cầm quyền nghe nói diệp gia vị kia thời không thần thể cũng không thấy xem ra đế lộ bên trong xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy với lại trung ương địa vực đã bắt đầu co vào để tu vi thấp thiên kiêu qua mấy ngày liền rời khỏi a đúng vậy thần tử cũng truyền tới tin tức để tu vi thấp tộc nhân mau chóng rời khỏi đế lộ chuyện kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể tham dự theo đế giữa lộ địa vực bắt đầu có vào đông đảo tu vi hơi thấp thiên kiêu đều thối lui ra khỏi đế lộ nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều thiên kiêu ở trung ương địa vực một bên cướp đoạt người khác thiên đạo ân ký một bên mình tu hành thuận tiện nhìn xem đế lộ bên trong thiên kiêu tranh bá không đến cuối cùng một khắc đều là không nguyện ý đi đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thiên kiêu đều chết tại đế trên đường nguyên nhân một có thời điểm nguy hiểm, không đi, có thời điểm nguy hiểm liền đi không được Đế đó lộ nào đó một trô thần bí cánh rừng bên trong, rừng cánh nhiều như bên người lặng lặng ngồi xếp ẳng. Lão quỷ, ăn bí đám Lão một xếp quỷ, vị ậ y cường cũng có của ngươi trưởng thiên không nhiêu tăng gặp đại tiêu, vi tu ít Một v bao sao. áo xám thiếu niên mở miệng nói ra hắc hắc không so được ngươi tộc ta thể chất chính là như vậy mỗi một vị thiên tiêu chỉ lấy tinh hoa nhất một bộ phận bất quá ngươi yên tâm sớm muộn có một ngày ta sẽ ăn ngươi a ngươi có thể thử một chút áo xám thiếu niên không thèm để ý chút nào nói ra tốt đều bất tranh cãi doanh gia thần tử tin tức dò tham sao còn không có Bất quá xem ra ha ẳ n là đi i tìm vị k t ha i điện thiểu điện chủ đi. ê trên n thần Toàn đường có thể làm cho bản thể t chủ đế có cho làm bộ ọ ngoại h h ì n n c ú không kia không khinh hai thể. chính nhân thể thường. Haha, người, người này cũng có thể. Đế tử, cái chính đại vương truyền cũng n g có có cái mấy đại triều tử, Đế trừ một hai cái vẫn được nó thiếu sót của hắn vi lự đợi đến bọn hắn tự giết lẫn nhau đến lại không còn sức đánh trả thời điểm chính là chúng ta thu hoạch toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên tiêu thời điểm ha ha ha lần này đế lộ cựu thiên tiên vực thiên tiêu ngược lại là xui xẻo doanh nhất tại thiên long công chúa trên lưng không ngừng cảm ứng đến mình thần hồn biến mất địa phương đồng thời không ngừng điều chỉnh phương hướng công tử người muốn đi chỗ nào a thiên long công chúa mở miệng hỏi đi tìm một cái bản thần tử cảm thấy rất hứng thú người thiên long công chúa không nói thêm gì nữa chỉ là chuyên tâm đi đường doanh nhất đang đổi u đường đồng thời thiên thần điện trụ sở bên ngoài đã tới hai cái toàn thân tán phát ra quang mang thiên tiêu chu thiên sách cút r a đây ai ở đây đối thiệu điện chủ bất kính phía dưới trận pháp bên trong một đạo áo đen thân ảnh đã bay tới gọi chu thiên sách đi ra ngươi là người phương nào ta chính là thiệu điện chủ tọa hạ huyền bộ thủ tòa các ngươi là người phương nào huyền nhất mặc dù biết tới là ai nhưng là vẫn mở miệng hỏi ha ha bản tọa thân phận kỳ thật ngươi có tư cách biết được gọi chu thiên sách đi ra một vị thân phụ thần quang thiếu niên mở miệng nói ra đã các hạ không muốn nói cái k i a tha thứ không thể thông báo cho t h i ể u điện chủ ha ha ha ha, t ố t rất tốt một cái nho nhỏ nô tài cũng dám cản bản điện hạ con đường thiên thần điện chỉ sợ đã quên lúc trước là thế nào bị đổi ra cựu thiên tiên vực chương ba trăm năm mươi tám thiên thần điện t h i ể u điện chủ chu thiên sách huyền nhất nghe được loại lời này cũng không sinh khí chỉ nói là điện hạ không rảnh ai cũng không gặp ha ha,、tốt. chu thiên sách tốt, càng lúc càng giá lớn, đỡ x e một ra ra. bảng bước điện hạ cần muốn xuất thủ đem hắn đem đi hạ thủ m xuất vị khác thiếu niên mở miệng nói ra sau đó không cho huyền nhất lựa chọn cơ hội liền trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt cho phun trào chung quanh thiên địa đều bởi vì pháp lực quan hệ mà biến s á c một đạo hát s ắ c quang mang từ vị thiếu niên này trong tay phát ra chính đối huyền nhất mà đi tuyển một có thể trở thành chu thiên sách huyền bộ đệ nhất nhân h i ệ n nhiên cũng không phải ăn chay đồng dạng pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đón nhận đạo này hào quang màu đen kia chỉ là một vị khác thiên kiêu thế mà cũng ở thời điểm này xuất thủ một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên đối huyền nhất cổ chém tới huyền nhất là chu thiên sách bên người cường đại trợ lực hôm nay nếu có thể đem hắn chém giết ở chỗ này cũng coi là một cái công lớn ha ha hai vị tính khí thật là lớn chỉ là kiếm khí còn chưa tới huyền nhất trước mặt liền bị một đạo từ đằng xa phóng tới thần quang chặn lại ai đại minh vương triều hai vị điện hạ nhà ta tạm không thấy mời trở về đi ngươi là thiên bộ đệ nhất nhân ha ha nơi này là đế lộ cũng không phải là ngươi thiên thần điện chủ điện chu thiên sách đã không nguyện ý đi ra chúng ta chỉ có thể đem hắn gọi ra đại minh vương triều bên này một vị thiên kiêu nhẹ nhàng trống trưởng không gian chung quanh đột nhiên hiện ra mấy đạo vật mẹo sau đó có ba vị bóng người từ bên trong cất bước mà ra mỗi một vị đều là toàn thân quang hoa lưu chuyển quanh thân pháp lực bành trướng đại tấn vương triều đại nguyên vương triều làm sao chín đại vương triều người hôm nay một cùng một chỗ tới sao ha ha đối phó một đám chó nhà có tang không cần nhiều người như vậy trên đường chân trời một vị đại tấn vương siêu thiên kiêu mở miệng nói ra ha ha nếu là lúc trước trời đế đ ỉ n h cường giả tại có lẽ có tư cách nói lời như vậy Các người chín đại vương triều hiện tại cộng lại chỉ sợ cũng không có người nào một nhà độc đại đâu ha ha ha ha trời vừa nói không lưu tình chút nào cùng mấy vị thiên tiêu ngoài miệng lẫn nhau đ ố i đã như vậy liền để cho chúng ta kiến thức các người một chút thiên thần điện thực lực nói xong năm vị thiên tiêu tu vi khí thế toàn bộ bưng ra năm vị thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu nhóm kinh khủng y áp trực tiếp h o à n h ép mà đến từng đạo pháp lực trong nháy mắt hiện lên đối trời vừa cùng huyền nhất mà đi nếu là có cái khác thiên tiêu ở đây nhất định sẽ giật này cả mình lại có năm vị thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu ở chỗ này liên thủ ha ha mấy vị vẫn là vẫn là mời trở về đi nhà ta thiệu điện chủ nói không thấy chơi vừa cùng huyền nhất đồng dạng thánh nhân vương cảnh giới bạo phát đi ra với lại từ phía dưới lại lóe ra một bóng người lại là một vị quỷ khí âm trầm tiên h k ê u đứng ở trời vừa cùng huyền nhất bên cạnh ha ha ưu minh quỷ vương c u n g người không biết các hạ là thứ mấy vương điện thứ nhị vương điện như không được chín đại vương triều p h á p nhãn vị này người khoác hắc bảo quỷ khí thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng nói ra hai phe chân trời đối ăn một lúc sau liền đánh lên nhưng là biết cuối cùng thiên thần điện thiệu điện chủ chu thiên sách cũng không có hiện thân h á xem. xem ảnh một chín đại vương triều tiên h kiêu rốt cục muốn cùng thiên thần điện người giao thủ đúng vậy a hai nhà này thế nhưng là tốc địch bất quá đáng tiếc cũng một treo lên đến song phương chủ lực đều chưa từng xuất hiện chín đại vương triều vương tử thiên thần điện tiểu điện chủ các loại không tốt cảm nhận được à, đế lộ co vào tăng nhanh trong này địa vực chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị co rút lại hoàn thành nghe nói tới gần biên giới một chút thế lực đều đã toàn bộ xuất phát tìm kiếm mới trụ sở đế lộ rốt cục muốn n g h e n đến giết chóc thời khắc sao đế lộ co vào tăng tốc sự tình là mỗi cả người chỗ trong đó thiên kiêu đều có thể cảm nhận được ha ha quyết chiến thời khắc muốn tới b ạ n tọa cũng nên xuất quan một vị thanh niên tóc lam từ một mảnh thủy trạch chi bên trong đi ra bên người cấp tốc có thiên kiêu hội tụ bai kiến a di đà phật cái này đế trên đường giết chóc quá thịnh ngã phật từ bi làm phổ độ chúng sinh một vị người khoác cả xa tiểu hòa thượng từ hư không bên trong xuất hiện lạng lặng nhìn phiến thiên địa này mở miệng nói ra bên cạnh hắn còn có mấy vị đã quy y phật môn thiên kiêu theo sau lưng khu vực trung ương gia tốc có vào phảng phất là một cái chốt mở để tất cả ẩn tàng thiên kiêu nhao nhao xuất quan mọi người phảng phất đều cảm nhận được cái gì càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu đối với những khác thiên kiêu xuất thủ toàn bộ đế trên đường bắt đầu nhấc lên gió tanh m ư a máu công tử chúng ta còn chưa tới sao thiên long công chúa dựa theo doanh nhất chỉ thị tại đế lộ bên trong đi vài ngày bởi vì doanh nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện ra thủ đoạn không còn có thiên kiêu dám can đảm đến tìm hắm gây phiến p h ư c doanh nhất cũng thuận lợi đi tới một chỗ trong sân g ố c một đôi trọng đồng hiện lên thần dị quan mang doanh nhất đảo qua cả cái sân g ố c tại thiên thần điện một chỗ thần hồn bên trong lưu lại ấn ký cuối cùng ngay ở chỗ này tiêu tán doanh nhất thậm chí ở trong đó cảm nhận được một cô cực kỳ mãnh liệt khiêu khích lý trí trọng đông lấp loe quan mang doanh nhất ánh mắt cuối cùng chằm chằm đến trong sơn g ố c trên một tảng đá lớn sau đó có chút đưa tay một đạo kiếm quang hiện lên khối cự thạch này thế mà có chút phát sáng sau đó ngạnh xinh xinh tiếp nhận xuống tới không có bất kỳ cái gì tổn thương ân thiên long công chúa thấy cảnh này hiếu kỳ phát ra một tiếng ha ha ha không hổ là doanh gia thân tử lại có thể tìm tới nơi này một thanh âm tại trong sơn q u ố c quanh quẩn sau đó doanh nhất trước mặt cự thạch có chút phát sáng sau đó một bóng người từ trong sơn q u ố c nổi lên ân không phải ngươi doanh nhất nhìn về phía người trước mắt ngứng mày người trước mắt mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng là cùng mình thần hồn ấn ký bên trong cái kia thiên k i u cũng không nhất trí doanh gia thân tử nhà ta t h i ể u điện chủ cũng không phải ai đều có tư cách gặp ha ha xem ra thiên thần điện lòng tin lại trở về doanh nhất thản như nói thiên long công chúa trong lòng khiếp sợ không thôi lại là thiên thần điện thiên tiêu đây chính là một cái ước vạn năm trước liền rời đi cựu thiên tiên vực thế lực không nghĩ tới bọn hắn lại trở về ha ha muốn muốn gặp ta nhà thiệu điện chủ ngươi trước tiên cần phải qua cửa ải của ta vị này tiên h tiêu nói xong trên người tu vi đã hoàn toàn bạo phát đi ra đạo đạo tiên khí quanh quần quanh thân kinh khủng pháp lực tại bốn phía bước lên thứ này lại có thể là một vị thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu ha ha bản thần tử giết thánh nhân vương còn thiếu sao không biết ngươi có gì tự tin d á m cản bản thần tử doanh nhất nói trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm không đợi trước mắt thiên kiêu có phản ứng gì thời điểm liền đã một kiếm chém ra kinh khủng kiếm khí thuấn phát m à tới thân là thiên thần điện t h i ể u điện chủ tọa hạ người mạnh nhất thứ nhất trời một cho tới giờ k h ắ c này mới hiểu được vì cái gì t h i ể u điện chủ coi trọng như vậy doanh gia thân tử chỉ một kiếm liền để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng phải biết hắn nhưng là thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu à, loại cảm giác này cũng chỉ tại tự mình t h i ể u điện chủ trên thân cảm thụ qua Trường 359, một trả nhất ra người quyền này liền là người trả ra đại giới. Doanh nhất kiếm nhanh đến giới. kiếm m là đại doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại đồng dạng là một vị áo bào đen thiếu niên đã lẳng lặng đứng ở sơn cốc một bên ha ha doanh gia thần tử thật là lớn hỏa khí người rốt cục đi ra d i ệ t sát b ả n thần tử một đạo phân thần ngươi cứ nói đi chu thiên sách ha ha thần tử không phải cũng dạy dỗ thủ hạ của ta sao nếu không hai chúng ta thanh chu thiên sách cười nói với doanh nhất ha ha b ả n thần tử tới đây cũng không phải đùa với ngươi chu thiên sách sắc mặt không thay đổi trực tiếp đi hướng doanh nhất trước mặt nhìn về phía hắn nói ra đều nói doanh gia thần tử đế lộ bên trong vô địch không biết thật hay giả hôm nay bản điện hạ ngược lại là có cơ hội thử một chút chu thiên sách nhìn chằm chằm doanh nhất nói ra ánh mắt bên trong đã tràn đầy chiến ý ha ha không biết ngươi thiên thần điện tại v ự c ngoại ẩn nhẫn vô số kỷ nguyên về sau thực lực của ngươi thế nào doanh nhất đồng dạng vừa cười vừa nói trên thân cũng ẩn ẩn có khí thế tại hiện hiện trời vừa cùng thiên long công chúa toàn bộ lui qua một bên chu thiên sách trên thân pháp lực phun trào khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra thánh nhân vương đ ỉ n h phong khí tức để không gian chung quanh ẩn ẩn có chút và mẹo ngược lại là phần thắng đối dạng này khí thế không có chút nào lui bước ngược lại một bước tiến lên Đồng dạng anh. chu thiên sách tay trái phía dưới ngăn trở doanh nhất một quyền thân hình nhưng trong nháy mắt lui lại trực tiếp đụng phải hậu phương trên vách núi đá thật l à lớn lực lượng trong lòng kinh ngạc tại doanh nhất hai lý quang đồng thời chu thiên sách tay phải vỗ thân hình trong nháy mắt lướt qua đoạn này khoảng cách sau đó một đạo trưởng thương màu đen liền đã ra hiện trên tay hắn đối với lấy doanh nhất đâm tới đương không biết lúc nào doanh nhất trong tay nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g sóc phất tay đem chu thiên sách t r ư ờ n g thương ngăn đồng thời một bước hướng về phía trước trường sóc hoành trọn mà lên đối chu thiên sách nghiêng vỗ tới hai người ngươi tới ta đi lấy t r ư ờ n g thương đối chiến trường sóc song p ư ơ n g đem chiêu thức đối chiến tiến hành đến gai cấn doanh nhất trong lòng khẽ gật đầu mặc dù tổng thể thực lực kém xa tít tắt mình nhưng là chí ít so với những người khác tốt hơn nhiều chu thiên sách là mình đã từng thấy ngoại trừ vị kia tiên dược hóa hình thiếu niên bên ngoài cường đại nhất một vị thiên tiêu so thần gia vị kia tiên vương chuyển thế chi thần thậm chí doanh gia thứ nhất thánh tử tháng quá đám người còn phải mạnh hơn một kia về phần chu thiên sách thì ở trong lòng kinh hãi hắn dự liệu được doanh nhất cường đại nhưng là cho tới nay không nghĩ tới doanh nhất thực lực mạnh như vậy <cười> ha ha chu thiên sách xuất r a bản lĩnh thật sự a xem ảnh một doanh nhất nói xong thu hồi trường sóc trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm trên thân kiếm n u y ễ n quang lấp lóe kiếm khí tung hành để cho người ta nhìn xem không rét mà run ha ha ha hôm nay đến linh giáo doanh gia kiếm quyết nói xong chu thiên sách trên thân chậm rãi hiện ra một tầng g i ữ tợn màu đen áo giáp nháy mắt sau đó khí tức của hắn thẳng c ắ p lên cao đạo này màu đen áo giáp mang cho hắn to lớn thực lực gia trì thấy cảnh này doanh nhất chậm rãi lắc đầu xuất thân doanh gia hắn đồng dạng có rất nhiều gia t r ỉ thực lực bản thân bảo vật tính tiền lúc hắn xưa nay không tiết vu sử dụng doanh nhất một mực đều biết chỉ có thực lực bản thân cường đại mới thật sự là cường đại những cái kia dựa vào những vật khác lấy được thực lực kỳ thật đều là tại dựa vào ngoại vật đây không phải là chính đồ chu thiên sách nhìn thấy doanh nhất lắc đầu có chút giận dữ trong lòng một vị doanh nhất chướng mắt mình cái này thần trang bị trực tiếp vung ra một đạo nháy mắt sau đó một đạo chướng mắt thương mang hoành không m à tới doanh nhất đồng dạng một kiếm vung ra chém ra một đạo kế i quang xong phát chiêu thức lại một lần nữa chỗ ở trên bầu trời va chạm không gian chung quanh đều bị kích phá ha ha làm nóng người đủ rồi doanh nhất tiếp ta một chiêu ma lòng l u ậ n vũ chu thiên sách nói xong toàn thân pháp lực màu đen vận chuyển cuối cùng hóa thành từng đạo màu đen ma mà lòng chiếm cư tại hắn trường thương phía trên sau đó hung hăng hướng doanh nhất q u a n tới nháy mắt sau đó một đạo kinh khủng màu đen ma long mang theo không cùng luân quan bế sắc bén thương mang gầm thét hướng doanh nhất mà đi doanh nhất trong tay kiếm hoa bay múa lục tiên kiếm quyết thi triển bắt đầu từng đạo kiếm hoa thuận tâm thần đón nhận đầu kia ma long v o a anh song phương tích lũy v à chạm còn không có kết thúc va chạm trung tâm một đạo t r ư ờ n g thương màu đen đột nhiên bắn ra mang theo thẳng t i ế n không lùi sắc bén hung hăng đâm đi qua doanh nhất dơ kiếm ở trước ngực ngăn cản đồng thời tay phải hướng phía dưới vung lên một đạo phong cách cổ xưa đại ấn tử trên trời giang xuống trực tiếp đem chu thiên sách trấn áp ở bên dưới mặt ha, ha hảo thủ đoạn nhưng là muốn đánh bại ta còn chưa đủ chu thiên sách nói xong từng đạo tiên khí ở trên người hắn tràn ngập ra sau đó cưỡng ép hướng lên đẩy ra hồng mông phiên thiên ấn sau đó đứng ở doanh nhất trước mặt doanh nhất dùng ra ngươi trung cực thủ đ o ạ n đi ngươi thiên ngoại phi tiên h đâu ngươi vạn kiếm quy tông đâu chu thiên sách vừa nói trên thân một bên có mới tiên khí nổi lên cuối cùng dòng d ã bảy đạo tiên khí bảy đạo tiên khí thiên long công chúa tự thân mới miễn cưỡng tu ra đạo thứ tư tiên khí đồng thời cũng minh bạch càng đi về phía sau tu ra tiên khí chỗ tốn hao thời gian tinh lực thì càng nhiều toàn bộ đế trên đường thiền kiêu có thể tu ra năm đạo tiên khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay hiện tại vị này thiên thần điện t h i ể u điện chủ thế mà tu ra bảy đạo tiên khí không nghĩ tới t h i ể u điện chủ đã đến một bước này l i ê n ngay cả trời một cũng ở một bên cảm thán ha ha bảy đạo tiên khí c h ắ c không được làm sao có lực lượng bất quá đối phó ngươi không cần đến xuất kiếm doanh nhất nói xong đem tuần bên trong bảo kiếm thu lên sau đó động tiên bên trong thế giới chi lực điên cồn u g phun trào phía dưới doanh nhất thân hình đều trở nên mông lung bắt đầu n g á y mắt sau đó doanh nhất liền đã đi tới chu thiên sách trước mặt sau đó liền làm một cái hiện ra h à o quang màu tím nắm đấm trợt lóe lên chu thiên sách thân hình bay rớt ra ngoài trong n g á y mắt lực lượng khổng lồ thậm chí một lần để pháp lực của hắn thỉnh thoảng duy trì không ở quanh thân tiên khí doanh nhất đắc thế không tha người tốc độ tiên khí vận chuyển ở giữa mình sớm đã đi tới chu thiên sách thân hình bay ngược đi tới địa phương sau đó lại độ hung hăng một quyền đánh ra lần này doanh nhất vận dụng mình hồng mông thánh thể lực lượng vê anh chu thiên sách trong miệm máu tươi tôn ra quanh thân run dậy không ngừng lấy nhục thân phát ngươi c h ắ c phục muốn toàn bộ vỡ vụn chật vật ngẩng đầu nhìn doanh nhất mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là toàn lực của ngươi sao ha ha doanh nhất mỉm cười không có trả lời cái này khiến chu thiên sách trên mặt hơi đổi bản thần tử lưu ngươi một cái mạng đi còn phải xem ngươi thiên thần điện cùng chín đại vương triệu lẫn nhau bắt đầu nếu là chết ngay bây giờ cái kia nhiều không có ý nghĩa bất quá gan dám tùy ý khiêu khích bản thần tử một quyền này liền là ngươi trả ra đại giới doanh nhất nói xong nhìn thiên long công chúa một chút thiên long công chúa tâm linh thần hội hóa thành bản thể chở doanh nhất trực tiếp rời đi t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi nơi này bản đại gia coi trọng doanh nhất cũng không có giết thiên thần điện t h i ể u điện chủ mà là trực tiếp về tới doanh gia trụ sở bên trong trên đường cũng không có người đổi tới quay g i à y hắn tất cả đụng phải hắn thiên kiêu không khỏi là liên tiếp lui về phía sau dù sao doanh nhất thủ đoạn q u á cường đại giết thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu như là giết gà công tử người trở về doanh nhất vừa tới doanh gia trụ sở cổng liền thấy mấy vị tùy tùng từ bên trong đi tới đúng lúc gặp được doanh nhất cùng thiên lòng công chúa ân các ngươi đi cái nào chúng ta là đi hỗ trợ anh đài đã hạ lệnh bắt đầu thanh lý doanh gia chung quanh một chút thiên tiêu xem ra đế trên đường dết chóc đã bắt đầu chúng ta cùng một chỗ a doanh vân đám người nghe được doanh nhất muốn cùng một chỗ đều rất vui vẻ trong khoảng thời gian này doanh nhất bụng ra ngoài hấp dẫn hỏa lực thực sự để bọn hắn rất lo lắng mặc dù bọn hắn đối doanh nhất cũng rất có lòng tin mấy người một đường đi vào doanh gia trụ sở phía tây vài chỗ dọn dẹp nơi đó rất nhiều thiên tiêu cái khác thiên tiêu thấy là doanh nhất lĩnh đội về sau toàn đều choáng tình huống như thế nào chúng ta mặt hàng này đáng giá doanh gia thần tử tự mình xuất thủ sao mặc dù doanh nhất chưa từng có xuất thủ nhưng là hắn uy hiếp năng lực thực sự quá cường đại t r u n g quanh thiên kiêu cơ hồ trồng trừng mà đi căn bản vốn không dám cùng doanh nhất mang đội ngũ giao thủ các ngươi thiên đạo ấn ký hấp thu bao nhiêu tại kết thúc trên đường trở về doanh nhất mở miệng hỏi công tử chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi một bên tu hành một bên hấp thu các loại thiên đạo ấn ký hiện tại chúng ta mấy cái thiên đạo ấn ký đều đã là tiếp cận đẳng cấp cao nhất nhưng là nhược quả muốn chân chính đạt tới đẳng cấp cao nhất còn cần một chút xíu thời gian dựa theo loại này lục xoát tốc độ không được bao lâu đế lộ phạm vi liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ Chờ t ân doanh c nhất nghĩ đến bị hắn vụ trộm cầm xuống diệp ra thiên kiêu diệp ngọc khanh là như vậy công tử đoạn thời gian gần nhất đã có tiếp cận mười vị tu vi rất mạnh thiên kiêu không hiểu mất tích rất nhiều đều là các đại bất hủ thế lực cầm quyền người gần mười vị doanh nhất khẽ nhữ mày điều này hiển nhiên không phải mình làm đến mình cũng liền vụng trộm giết chết diệp ngọc khanh một người thôi có thể giấu giếm được đế trên đường thiên kiêu nhưng không giấu giếm ở diệp gia tiên vương cho nên doanh nhất cũng không có ý định giấu giếm những người khác đối phương giống như lấy những này thiên kiêu làm mục tiêu thường cách một đoạn thời gian liền xuất thủ một lần mỗi một lần đều sẽ đắc thủ đây là huyền cơ tử suy tính ra một bên huyền cơ tử cũng khẽ gật đầu mình bây giờ đạo hạnh cũng chỉ có thể tính tới những này ha ha ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là nhân vật phương nào có hay không đảm lượng tới khiêu chiến một cái ta doanh nhất thản như nói rất nhanh người thời nay về tới doanh gia trụ sở doanh thái đám người nghe được doanh nhất trở về cũng đều đi ra gặp nhau một tòa cung điện to lớn bên trong doanh nhất ngồi ngay ngắn ở trên cùng lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần phía dưới đông đảo doanh gia thiên kiều đang tại ngươi một lời ta một câu nói trước mắt đế lộ tình huống xem ảnh một bốn phía co vào càng ngày càng nghiêm trọng chúng ta nơi này đoán chừng mấy ngày nữa cũng phải hướng trung tâm chuyển di đã có không thiếu thế lực bắt đầu động thân vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không cũng hiện tại khởi hành đi trước đoạt một nơi tốt gấp cái gì hiện ở chỗ này nhiều đoạt một chút thiên đạo ấn ký không tốt sao đám người nghị luận ở mỹ cuối cùng phía trên doanh nhất nhàn nhạt mở miệng tốt trước gọi người đi nhìn nơi tốt chúng ta hai ngày nữa quá khứ mấy ngày nay toàn thể xuất động nhiều đoạt một chút thiên đạo ấn ký là thân tử không chỉ là doanh gia càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu đối phổ thông thiên kiêu xuất thủ mỗi một mai thiên đạo ấn ký đều bị cướp đến cướp đi từ, từ tụ ừ t tập thành đẳng cấp cao hơn thiên đạo ấn ký mà quá trình này bên trong đế lộ thiên tiêu số lượng bắt đầu đại lượng giảm thiếu thân tử đã tại nhất khu vực trung ương tìm được hai khối tương đối tốt địa phương nhưng là tất cả đều bị người chiếm lĩnh À, cái nào nhà thế lực đại hán vương triều cùng đại tấn vương triều h ừ chín đại vương triều hiện tại đi ra chỉ bằng bọn hắn thủ được những địa phương này à, nói cho doanh thái để hắn chuẩn bị khởi hành ta doanh gia muốn cầm tới chỗ tốt nhất là thần tử ngày thứ hai doanh gia thần tử doanh nhất tự mình mang theo đông đảo doanh gia thiên kiêu hướng về vị trí trung tâm mà đi quả nhiên nơi đó đã thiên kiêu dày đặc thế lực tung hành nhưng phàm là có g i n h vị trí bên trên đều đứng đầy người phần lớn còn không có rời đi đế lộ thiên kiêu đều lại tới đây Có một cái một t ha ế lực lớn là tới. thiên kêu tới. Đó d o n ha g i đội đã gia cuối ngũ. Doanh cùng thiên ớ i Ngay n a cả d o g a địa ra sau Haha, đều đi để đại trung quyết cái tiến i vào vực, vào này thắng. t ương cùng xem lộ h đạo bài danh chiến mới là cuối cùng quyết chiến đúng vậy a bất quá nhìn phương hướng của bọn hắn là hướng về phía trung ương nhất đi t r ờ i ạ nơi đó nhưng tất cả đều là bất hủ thế lực a không sai cũng không biết danh o gia coi trọng trên tay người nào địa bàn a ha ha ngươi cho rằng danh o gia sẽ sợ bọn họ sao phía trước nhất vị kia thiếu niên áo trắng liền là danh gia thần tử sao rất đẹp trai a không hổ là cựu thiên tiên vực đẹp trai nhất nam nhân một chút nữ tiên kiêu thấy được doanh nhất diện mạo không khỏi cảm thán nói thân tử phía trước sắp đến trung ương nhất địa vực chúng ta chọn cái kia một khối địa phương đã bị đại tấn vương triều chiếm lĩnh cái kia liền đem bọn hắn đuổi đi ra chín đại vương triều đến bây giờ còn không tìm chuẩn vị trí của mình doanh nhất thản nhiên nói doanh gia thiên kiêu trùng trùng điệp điệp đi tới một chỗ đại doanh bên ngoài trong doanh một chi to lớn cờ xí lẳng lặng tung bay ở phía trên một cái tấn chữ hiện hiện trên đó để chung q u n h thiên kiêu t r u n ước chín đại vương triều thứ nhất triều tấn chín đại vương triều tại thương thiên tiên vực bên trong thế lực có thể so với cựu đại thế gia đó là cực kỳ cổ lão tồn tại mặc dù cùng danh o gia bực này không không được nhưng là chín đại vương triều có cái chỗ đặc thù liền là bọn hắn đã từng là trời đế đ ỉ n h một bộ phận trời đế đ ỉ n h suy sụp về sau phân liệt thành chín đại vương triều mỗi một cái vương triều đều có thể so với cường đại bất hủ thế lực đại tấn vương triều t r ư ớ c cửa một vị thiếu niên mặc áo đen đột nhiên hiện thân nơi này là đại tấn vương triều người không có phận sự mau mau rời đi ha, ha đại tấn vương triều doanh t i ế n thiên mỉm cười khí thế kinh khủng trong nháy mắt thánh nhân vương cảnh giới khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ một đạo kinh khủng kiếm khí hiện lên trực tiếp đem đại tấn vương triều trụ sở đại môn một kiếm chặt đức và anh đại trên cửa dính liễu chất pháp trụ sở bên trong đại tấn vương triều một chút thiên kiêu trong nháy mắt cảm ứng được dị thường người nào tại ta đại tấn vương hướng phía cửa dương a i thật là muốn chết doanh tiếu thiên cười lấy nói ra nơi này bản đại gia coi trọng đại tấn vương triều người là an chương ba trăm sáu mươi mốt đại tấn vương triều truyền nhân doanh tiếu thiên lời nói càng làm cho bên trong đại tấn vương triều thiên kiều trong lòng x ư n g sở người điên từ đâu tới dám cản rỡ như vậy đại tấn vương triều trụ sở bên trong bay ra một vị áo xanh thiên tiêu khí tức kinh khủng chấn động tiên h vũ đồng dạng là một vị thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu đó là đại tấn vương triều tam hoàng tử tam hoàng tử cũng là sớm đã đột phá thánh nhân vương cảnh giới vị này tam hoàng tử thật không đơn giản nghe nói là thái tử chi vị hữu lực tranh đoạt người lại có lực lại như thế nào tranh qua đại hoàng tử sao đám người nghị luận ở giữa tam hoàng tử đã đi tới trụ sở bên ngoài nguyên lai là doanh gia thiên tiêu tam hoàng tử sắc mặt nghiêm túc doanh gia thực lực hắn tự nhiên có nghe thấy trong đó chủ yếu cường giả hắn cũng đều làm qua bài tập tự nhiên nhận ra doanh tiếu thiên ha ha xem ra ngươi đại tấn vương triều không nguyện ý chuyển địa phương a doanh tiếu thiên nói xong khí thế trên người lại lần nữa c ấ t cao trực tiếp đối tam hoàng tử ép đi qua doanh gia chư vị vẫn là thay nó chỗ a tam hoàng tử không sợ chút nào đính chủ áp lực mở miệng nói ra đã mình không nguyện ý đi bản đại gia liền tới giúp các ngươi đi doanh tiếu thiên nói xong trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm kinh khủng ma khi ở phía sau hắn lan tràn ra bắt đầu nguyên ma thể chỗ kinh khủng trực tiếp hiện hiện ra nháy mắt sau đó doanh tiếu thiên thân ảnh liền đã xuất hiện tại thứ ba hoàng tử trước mặt một đạo kiếm quang sáng trói đột nhiên hiện lên thứ ba hoàng tử ứng thanh trở ra trên cánh tay hiện ra một kiện cực kỳ bất p h à m kim sắc bao cổ tay mà bây giờ cưới lên có một vết kiếm hằn sâu doanh tiếu thiên ngươi thật sự cho rằng bản hoàng tử t r ả lẽ lại sợ ngươi nhìn bản hoàng tử chém ngươi chạm ta đại tấn thần uy thứ ba hoàng tử bị doanh tiếu thiên chọc giận lạnh giọng nói ra sau đó phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn thiên thần hư ảnh hư ảnh vụt nhỏ lại sau đó hoàn toàn dung nhập thứ ba hoàng tử bên trong thân thể thứ ba hoàng tử trong nháy mắt thực lực tăng nhiều đồng thời hướng về doanh tiếu thiên lướt đi tới trong tay cũng không biết lúc nào xuất hiện một thanh kim sắc trường thương thứ ba hoàng tử người còn chưa tới một đạo kim sắc thương mang liền đã xuất hiện tại doanh tiếu thiên trước mặt kinh khủng quang mang thậm chí trực tiếp đâm rách không gian doanh tiếu thiên trên thân thể hắc quang loại lên vận dụng mình bắt đầu nguyên ma thể lực lượng cả người hóa thành một làn khói mù xuất hiện ở bên cạnh tránh thoát đạo kiếm quang kia sau đó rút kiếm t h ẳ n g tới cùng, thứ ba hoàng tử đấu lại cùng một chỗ thương mang giao đấu kiếm quang song p ư ơ n g ngươi tới ta đi ngắn mũi hai cái thời gian hô hấp liền đã ở trên không trúng chiến gần trăm chiều mỗi người đều hết sức chăm chú xuất thủ đây là đối với mình kỹ pháp đại khảo nghiệm đương một tiếng súng kiếm va nhau thanh â m về sau thân ảnh của hai người riêng phần mình đứng vững thứ ba hoàng tử gánh vác sau lưng hai tay có chút phát run trên mặt lại không thấy chút nào dị thường nói ra doanh t i ế u thiên ngươi không thắng được ta nhanh chóng tối lui a doanh t i ế u thiên ánh mắt sao mà đọc gác tại giao thủ thời điểm cũng cảm giác được thứ ba hoàng tử đang dáng chống đỡ cho nên trực tiếp cười hh ắ ắ rút kiếm lại đến xem ảnh một kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào doanh thiên vận chuyển lục tiên kiếm quyết đạo đạo màu đen kiếm quang hiện lên hư không đ ố i thứ ba hoàng tử mà đi thứ ba hoàng tử cũng chỉ có thể cưỡng ép đón ữ a từng đạo tiên khí từ thứ ba hoàng tử trong thân thể bạo phát đi ra dòng g ã bốn đạo tiên khí trực tiếp ra chỉ đến trên người hắn liệt hỏa liệu nguyên thứ ba hoàng tử cắn răng một cái trường thương lắp một cái thi t r i ể n ra một đạo thần dị thương pháp kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát tại bốn đạo tiên khí ra chỉ phía dưới thực lực của hắn lại lần nữa tăng cường một đạo mang lên hỏa diễm thần quang thương mang trực tiếp bắn ra đón nhận danh tiếu thiên kiếm khí vê anh không gian chung quanh bị chấn áp Doanh tiếu thiên thì lạnh hừ một tiếng. Tiên khí đúng không, ta cũng có. từng đạo tiên khí từ doanh tiếu thiên trong cơ thể hiện hiện, vòng quanh thân thể của hắn còn u ấ n dòng g ã năm đạo tiên khí, so thứ ba hoàng tử còn nhiều hơn một đạo. cái này sao có thể. Thứ ba hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới doanh tiếu thiên dẫn trước hắn nhiều như vậy, giật mình nói. Bên này doanh tiếu thiên đi không có ý định tại cùng thứ ba hoàng tử dây d ư a tiếp. từng đạo tiên khí toàn bộ bị hắn đặt vào trên tay phải, đồng thời bên trong thân thể còn xuất hiện một đạo màu đen thần bí sương n g thuận cánh tay dung nhập năm đạo tiên khí bên trong. doanh thiếu thiên cánh tay bắt đầu run nhẹ nhẹ phảng phất tiếp nhận lực lượng cường đại sau đó trực tiếp đem trên tay đoàn năng lượng bắn ra thứ ba hoàng tử ánh mắt ngưng tụ h ắ n tử cái này đoàn năng lượng cầu bên trong cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thứ ba hoàng tử trong tay kim sắt trường thương thế mà trong nháy mắt này trực tiếp hoa tan sau đó lại đậu ngưng tụ thành một cái kim sắt tấm chắn ngăn tại trước mặt hắn cái này kim sắt trường thương hiển nhiên là một kiện bảo vật khó được n ă n g lượng cầu tại tiếp xúc kim sắt tấm chắn trong nháy mắt trực tiếp bảo tạc Kinh khủng từng i ê n sen lẫn khí t tiêu hát khí sắc ma ngụm ă n lượng cầu lực đơn giản có thể lực lượng diệt. Thứ ba hoàng tử pháp lực liền xưng đơn giản hoàng hiện nhiên không cách nào chống kim sắc tấm chắn duy trì quá nhiều thời gian, ngáy hoàng tử thân ảnh liền đã triệt để bay ra ngoài.、Phúc. Từng n g cầu có cách sắc duy quá sau vi diệt. kim thời triệt đó, đã để thể Thứ tử trèo tấm trì mắt thứ tử hủy pháp Phúc! bay ba ba ra máu tươi từ bầu trời rơi xuống thứ ba hoàng tử lộ ra nhưng đã sâu bị thương nặng nhưng là doanh tiếu thiên lại không có ý định lại b u ô n g t h ả hắn một đạo sương mù màu đen đột nhiên hiện lên doanh tiếu thiên đã đi tới bên cạnh hắn một đạo cực hạn kiếm khí từ doanh tiếu thiên trong tay chém ra đối thứ ba hoàng tử cổ mà đi lại cũng không có sức chống cự thứ ba hoàng tử chỉ có thể đối phía dưới hô lớn đại ca cứu ta tiếng nói cũng còn không rơi xuống phía dưới đại tấn vương triều trụ sở bên trong liền đã bay vụt ra một đạo thần quang đem danh o tiếu thiên kiếm quang cả lại ha ha người nhà họ doanh làm gì lớn như vậy tính tình một vị thân mang áo s á m một mạc thiếu niên xuất hiện tại danh o tiếu thiên trước mặt chơi ạ đại tấn vương triều đại hoàng tử vị này chính là chín đại vương triều truyền nhân thứ nhất thực lực rất mạnh không sai chín đại vương triều nghe đồn nghe nói tất cả đều là thực lực thiên phú mạnh nhất một người ha ha ngươi chính là đại tấn vương triều truyền nhân sao doanh tiếu thiên lẳng lặng nhìn về phía đại hoàng tử về phần vừa mới tam hoàng tử căn bản không đem hắn để ở trong mắt nơi đây chính là ta đại tấn vương triều trụ sở cũng không thể nói đi thì đi bản đại gia đã nói không nguyện ý đi bản đại gia giúp các ngươi đi doanh tiếu thiên nói xong quanh thân lại lần nữa tản mát ra khí thế cường đại một bộ ngươi không lăn liền phải chết d á n g vẻ nhưng là đại tấn vương triều đại hoàng tử chỉ là khẽ mỉm cười nói đã doanh gia chư vị muốn chơi chơi chúng ta cũng không để ý phục bồi nói xong đại hoàng tử đưa ánh mắt về phía xa xa sâu giữa không trùng nơi đó doanh gia chư vị thiên kiêu đều đang lặng lặng mà nhìn ha ha có chút ý tứ xem ra cái này đại tấn vương triều đại hoàng tử đến có chuẩn bị doanh nhất trọng đồng đảo qua đại hoàng tử sau lưng không gian sau đó cho doanh tiếu thiên truyền âm để hắn động thủ doanh tiếu thiên nghe được về sau đã không còn bất cứ chút do dự nào kinh khủng pháp lực ngưng tụ đạo đạo kiếm quang hiện lên đối đại hoàng tử mà đi chương ba trăm sáu mươi hai bắt đầu nguyên ma thể đại chiến loạn thể chi thể doanh nhất xuất thủ đại tấn vương triều đại hoàng tử hiển nhiên là một vị thực lực cực kỳ cường đại thiên tiêu một thân khí thế phóng xuất g a quay quanh mình thiên địa thời không đều có chút hối loạn đây là đại hoàng tử loạn thiên chi thể không hổ là trong truyền thuyết thể chất loạn thiên chi thể đến cực hạn thậm chí có thể n h u loạn chân trời đối diện danh o tiếu thiên lại không sợ chút nào một tay nhấc kiếm trực tiếp c h é m tới kinh khủng kiếm mang hiện lên đại hoàng tử trước người liền đã hiện ra đạo đạo thần dị quan g mang sau đó đón nhận danh o tiếu thiên kiếm mang cương đại kiếm mang tại tiếp xúc đến quang mang trong nháy mắt phản phất đã mất đi mục tiêu tùy ý xuyên loạn mà đi có hai đạo thậm chí bay thẳng hướng về phía nơi xa thương tổn tới tại vây xem mấy vị thiên tiêu lục tiên kiếm kết quả nhi đại hoàng tử lẳng lặng nói ra trong tay không biết lúc nào xuất hiện một viên vòng tròn cái k i a đạo vòng tròn toàn thân kim hoàng l ó e ra thần dị quan mang vòng tròn chung quanh thiên địa thời không đều biến cực kỳ hỗn loạn doanh tiếu thiên biểu lộ không thay đổi toàn thân trên giới lại hắc khí c u ộ n cuộn đại lượng ma khí từ trong cơ thể của hắn dũng manh tiến ra cuối cùng trên tay hắn hình thành một thanh ma kiếm cẳng có một đạo màu đen chiến giáp từ trên người hắn nổi lên thiếu thiên huynh đệ đây là nghiêm túc có thể đem ép tiếu thiên huynh đệ dùng toàn lực tiên kiêu cũng không nhiều doanh ra một chút quen thuộc doanh tiếu thiên, thiên kiêu mở miệng nói ra doanh t i ế u thiên tay cầm ma kiếm thân hình lóe lên liền đã đi tới đại hoàng tử trước mặt sau đó không nói lời gì trực tiếp một kiếm đập tới đương đại hoàng tử r ơ i lên trong tay vòng tròn tướng cản sau đó một cái hiện r a quang mang tay cầm n ô ra trực tiếp đón nhận doanh t i ế u thiên đồng thời đánh tới một cái hiện r a hát sắc ma khí năm đấm vê anh song phương thân ảnh cùng nhau lui lại đại hoàng tử t r u n g quanh thân thể đã quanh quẩn lên năm đạo thiên khí chỉ một chiêu hắn liền minh bạch doanh t i ế u thiên thực lực gần như không yếu tại hắn như không đem hết toàn lực chỉ sợ khó mà đánh bại hắn ha ha, ha tới đi doanh t i ế n cười lớn một tiếng Toàn thân trên g với lại đối mặt doanh tiếu thiên càng đánh càng điên càng đánh càng không muốn mạng mãng phu chiêu thức đại hoàng tử có chút khó chịu mỗi một chiêu đều không làm bất kỳ phòng ngự hoàn toàn lấy thương đổi thương đấu pháp để cái kia đại hoàng tử sắc mặt tâm trầm song phương trăm chiêu về sau cũng đã bắt đầu thấy máu hiện tại càng là thế nhưng là ứng dụng thê thảm để hình dung đại hoàng tử trên lồng ngực có một đạo sâu đủ thấy xương kiếm đạo vết thương màu đen ma k h í tại trên vết thương tùy ý ăn mòn toàn thân trên dưới còn có nhiều chỗ kiếm thương trái lại doanh tiếu thiên trên mặt chịu thần bí vòng tròn trung điệp mực ích hốc mắt đều sưng lên với lại hai tay cũng có khác biệt trình độ thụ thương nhưng là mượn nhờ bắt đầu nguyên ma thể cường đại tự lành năng lực hắn một cái là chiếm ưu thế thông t á i lại đến doanh tiếu thiên cao giọng nói ra thân hình lóe lên lại lần nữa hướng về đại hoàng tử mà đến m u ố n chết đại hoàng tử hiện tại lộ ra nhưng đã bị chọc giận đạo đạo kinh khủng tiên khí trong nháy mắt ngưng tụ trong tay hắn kim sắc vòng tròn phía trên sau đó cả người tản m á t ra một cỗ hoắc loạn thiên địa khí thế một đạo đạo thần dị khí tức t ừ trên thân thể phát ra tới tại tan vào trong tay vòng tròn về sau hướng phía doanh tiếu thiên hung hăng n é m tới xem ảnh một vòng tròn như có linh tính xuyên qua không gian về sau trong nháy mắt biến lớn sau đó đối doanh tiếu thiên bộ xuống dưới doanh tiếu thiên trong nháy mắt cảm thấy khí tức nguy hiểm trong tay ma kiếm run lên nháy mắt sau đó hóa thành tinh thuần ma khí sau đó năm đạo tiên khí cùng nhau hiện, hiện. doanh tiểu thiên ngực chấn động trong miệng phun ra một đạo máu đen sau đó huyết dịch trực tiếp dung nhập trên tay mình năm đạo tiên khí bên trong bắt đầu nguyên ma thể lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện hiện một đạo t r u n g lớn màu đen xuất hiện tại thiên địa t r u n g quanh thân thể t r u n g thương phong cách cổ xưa đường vân x é lẫn trong mơ hồ hình thành một chút lệnh người vô pháp dùng mắt thường nhìn thẳng đồ án kim sắc vòng tròn trong nháy mắt mà tới trực tiếp bọc tại doanh t i ể u thiên quanh thân t r u n g lớn phía trên kinh khủng pháp lực từ vòng tròn chi trong nháy mắt chút xuống trực tiếp đặt ở chung lớn phía trên ầm ầm tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong đó áp lực cường đại chúng lớn cùng vòng tròn ở giữa đối kháng bất phân cao thấp cuối cùng song song bạo tán hắn ra một cỗ màu đen ma mà khí tràn vào doanh tiếu thiên bên trong thân thể đồng dạng còn có một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt về tới đại hoàng tử trên tay ha ha có ý tứ lại đến doanh tiểu thiên cười lớn một tiếng không có chút nào ý dừng lại một thân áo giáp màu đen tản mát ra quang mang nhàn nhạt lại một lần nữa hướng phía đại hoàng tử vào tới đại hoàng tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi doanh tiếu thiên loại này đấu pháp là ép mình cùng hắn sinh tự chiến dù cho cuối cùng hắn thắng cũng tuyệt đối phải đánh mất tất cả chiến lực đến lúc đó đại tấn vương triều liền thiếu một vị cường đại nhất thiên kiêu toa c h ấ n đồng loạt ra tay đại hoàng tử hướng phía sau truyền âm nói ra ha ha đại tấn cùng ta đại hán vương triều tình như thủ túc bản tọa đi thử một chút danh o gia thiên kiêu thủ đoạn doanh tiếu thiên tiến lên đồng thời một đạo sáng chói màu đỏ thần quang từ ép vú ngươi ăn cơm cái kia bắn thẳng đến mà đến đối doanh tiếu thiên mà đi ngay tại lúc đó đại tấn vương triều đại hoàng tử cũng lại một lần nữa trong tay ngưng tụ ra một đạo vòng tròn hướng phía doanh tiếu thiên vào tới hai đạo cực hạn công kích bay v ụ hướng doanh tiếu thiên ngay tại doanh tiếu thiên thi triển bắt đầu nguyên ma thể lực lượng muốn ngăn cả một đạo bạch quang đột nhiên tránh qua trước mắt của tất cả mọi người sau đó liền là thao thiên kiếm khí tung hoành thiên điện b á một đạo phi kiếm tử trên bầu trời hệ i n lên trực tiếp đem hai đạo công kích toàn bộ ngăn lại ai đại hoàng tử kinh ngạc nhìn về phía hư không bên trong phía sau hắn một vị thân mang áo bào đỏ thiếu niên đồng dạng hiện ra thân hình đi vào bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn bên trong hư không đó là đại hán vương triều bình thiên vương chơi ạ thật là hắn không nghĩ tới hắn thế mà lại xuất thủ trẻ tuổi như vậy ngay tại đại hán vương triều bên trong phong vương thiên đ i ệ thực lực nghe nói phi thường cương đại ha, ha. liền là người muốn tới lĩnh giáo ta người nhà họ doanh thực lực sao đám người còn đang nghị luận ở giữa trên bầu trời không gian đột nhiên văn mẹo một đạo áo trắng thân ảnh lẳng lặng hiện thân nháy mắt sau đó cả phiến thiên địa thiên hữu kiêu đều trong nháy mắt mất tiếng một màn này thật sự là rung động lòng người doanh nhất một bộ áo bào trắng tay cầm trường kiếm màu xanh lẳng lặng lập vào hư không bên trong quanh thân tiên khí lợn ư lờ đạo vận tung hành sau l ư n g quang hoa lấp lóe dị tượng mọc lan tràn nói là đương n i ệ m lâm trần cũng không khoa không biết hắn hôm nay là không sẽ ra tay xem bộ dáng là muốn xuất thủ chẳng lẽ chúng ta may mắn có thể nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong kiếm chiêu sao đại hoàng tử và bình vương đều cảm nhận được đến từ doanh nhất áp lực sau đó liếc nhau đồng thời đứng dậy đi vào doanh nhất trước mặt kinh khủng quan g man g phong thích đạo đạo thần hoa phun trào ở giữa đã sớm nghe nói doanh gia thần tử sự thích hôm nay đã gặp nhau không thể nói trước muốn lính giáo một phen chương ba trăm sáu mươi ba trước thiên ma đồng tử nhị hoàng tử đôi mắt thể chất ở giữa đỏ x ư c ha ha có ý tứ xem ra vô số kỷ nguyên đi qua các ngươi c h í n đại vương triều còn không có thấy rõ ràng vị trí của mình doanh nhất thản như nói không hề nể mặt mũi không chỉ là trước mặt đại tấn vương triều đại hoàng tử vẫn là đại hán vương triều bình thiên vương đều sắc mặt nhìn không tốt còn có ở trong hư không quan chiến cái khác vương triều thiên kiêu cũng đều đúng doanh nhất sinh lòng bất mãn doanh nhất ngươi doanh gia có thể đến bây giờ trình độ này còn không phải lúc trước ta tiên đế đình hạ thủ lưu t ì n h ha ha thật sự là buồn cười ta doanh gia không cần các ngươi thủ hạ lưu t ì n h rõ ràng là không dám đ ộ thủ hôm nay bản thần tử liền muốn nói cho các ngươi cái này cựu thiên tiên vực nhưng không phải là các ngươi định đoạt mọi thứ cũng phải để ý tới trước tới sau đi nơi này thế nhưng là ta đại tấn vương triều trụ sở ha ha đã không nguyện ý đi cũng không cần đi doanh nhất lẳng lặng nói ra sau đó quanh thân khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng lên kinh khủng uy áp trong nháy mắt đánh tới để bình thiên vương cùng đại hoàng tử như lâm đại địch doanh nhất ngươi thật muốn cùng ta chín đại vương triều động thủ sao bình thiên vương lẳng lặng đối doanh nhất nói ra ha ha ngươi nếu là có thể đại biểu chín đại vương triều cùng các ngươi động thủ lại như thế nào cũng không nhìn một chút đây là nơi nào trung cực đế lộ bất luận kẻ nào đều là đối thủ doanh nhất nói xong quanh thân kiếm ý ngưng tụ trường kiếm trong tay cũng hơi hơi phát run tiên kiếm có linh lộ ra nhưng đã không kịp chờ đợi muốn giết người đã như vậy hôm nay liền tới mở mang kiến thức một chút doanh gia thủ đoạn bình trời nói xong quanh thân dâng lên từng đạo kinh khủng long khí h i ệ n nhiên huyết mạch của hắn bên trong có nồng đậm long tộc huyết thống hiện tại càng cường cỗ này huyết thống hóa thành lực lượng của mình cùng mình đại hán vương t r i ề u huyết thống lẫn nhau dung hợp hình thành một cái hoàn toàn mới huyết thống lực lượng ha ha tổ long cung đều bị ta doanh gia diệt người cái này long tộc huyết mạch chỉ sợ đối bạn thần tử không tạo được bất kỳ áp lực doanh nhất nói xong một bước hướng về phía trước trực tiếp một kiếm chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt mà tới bình thiên vương bên trong thân thể vang lên nói đạo thú giống hiển nhiên trong đó không chỉ có long âm từng đạo hung thú hư ảnh ở phía sau hắn xuất hiện đối doanh nhất kiếm khí mà đi đây là vạn thú chi thể quả nhiên không chỉ có có thể khống chế vạn thú càng có thể dung hợp vạn thú huyết mạch cho mình dùng bình thiên vương vạn thú chi thể đã tu hành đến rất cao thâm trình độ đúng vậy à từ sau lưng của hắn hư ảnh cũng có thể thấy được đến các loại cường đại hung thú đều có đã nói lên hắn đã hấp thu đông đảo hung thú tinh huyết mới đạt tới trình độ như vậy không biết thủ đoạn của hắn có thể ngăn trở hay không doanh nhất ha ha chính là đám hung thú này chân thân ở đây đối mặt bản thần tử cũng phải vất lạc doanh nhất nói xong động tiên bên trong từng đạo kinh khủng tiên khí hiện hiện tại thế giới chi lực gia chỉ phía dưới doanh nhất trực tiếp chém ra một đạo hào quang rực rỡ một đạo kiếm quang hiện lên bình thiên vương không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía doanh nhất sau đó cũng nhìn thấy thân thể của mình chơi ạ vừa mới đó là nhất kiếm tây lai bình thiên vương bị chém đầu t xem ảnh một đông đảo vây xem thiên tiêu cùng nhau đạo hít sâu một hơi doanh nhất thủ đoạn quá kinh khủng loại thủ đoạn này không biết cái này đế trên đường còn có ai có thể ngăn cản bình thiên vương chân linh thân thể vẫn như cũ sinh động trực tiếp đem đầu lâu của mình theo về bờ vai của mình phía trên sau đó một trận quang hoa hiện lên bình thiên vương l ặ n g lặng nói với doanh nhất đại tấn vương triều sự tình tại chúng ta không quan hệ còn xin thần tử không cần lo lắng chúng ta cái này liền rời đi không đợi doanh nhất trả lời bình thiên vương thân ảnh xoay người rời đi nháy mắt sau đó liền đã biến mất không thấy cái này đại tấn vương triều vương đại hoàng tử cũng đúng d o a sắc mặt túi đầu nói ra. càng ta nguyện phát tâm trầm doanh nhất hành vi đơn giản liền là đang đánh mặt của hắn càng là đang đánh toàn bộ đại tấn vương triều mặt doanh gia thần tử chớ muốn được voi đòi tiên ha ha người có tư cách gì cùng bản t h ầ n tự nói điều kiện hoặc là bồi thường hoặc là chết doanh nhất thản n h ư n ó i chung quanh quan chiến đông đảo thiên kiêu thì toàn đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ chỉ có bên trong hư không mấy nhà c h í n đại vương triều thiên kiêu cao mày doanh nhất như thế b ứ c bách đây đã là đang đánh toàn bộ c h í n đại vương triều mặt nếu là hôm nay đại tấn vương triều thật hướng thắng thêm xin lỗi bồi thường cái kia chính là toàn bộ c h í n đại vương triều sự t ì n h doanh nhất mặt không đổi sắc đồng thời khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường ngay tại song phương rằng có không song thời điểm bên trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo con mang sau đó liền là một bóng người xuất hiện tại đại tấn vương triều đại hoan tử bên người đây là một vị thiếu niên áo b à o cho dẫn tới doanh nhất chú ý là thiếu niên này đồng tử cũng những người khác cũng không giống nhau đó là một đôi máu trong mắt màu đỏ đối với người bình thường tới nói cực kỳ quỷ dị nhưng là doanh nhất biết đó là một loại đặc biệt thể chất trước thiên ma đồng tử cùng loại với mình trọng đồng một loại lấy con mắt làm chủ thể chất đặc thù trước thiên ma đồng tử có chút ý tứ người muốn vì hắn ra mặt đã sớm nghe nói doanh gia thần tử thượng cổ trọng đồng hôm nay chuyên tới để lênh giáo vị này thiếu niên áo bảo cho lẳng lặng nói ra doanh nhất cũng là nhiều hứng thú nhìn trước mắt người đây là doanh nhất lần thứ nhất nhìn thấy cái khác thiên kiêu có quan hệ với con mắt loại hình thể chất t r u n g quanh mắt đỏ thiếu niên nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất nháy mắt sau đó thần hồn của doanh nhất phảng phất đi tới một mảnh núi thây biển máu giữa thiên địa cả phiến thiên địa đều là trôi nổi thi thể phía dưới thì là màu đỏ tươi hải dương chỉ là huyết cảnh phá một điểm tử sắc quan g mang trợn l o e lên doanh nhất cường đại lực lượng thần hồn trong nháy mắt phá vỡ đạo này h u y cảnh sau đó thuận cố này thần hồn chi lực tràn vào đối phương trong thức hải kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt đóng đại tới thiếu niên áo b à o cho đồng tử bên trong ánh sáng màu đỏ trợn loay lên nháy mắt sau đó hai mắt bên trong vậy mà chạy ra từng tiêu màu tươi cả người sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi doanh nhất đã sớm khôi phục bình thường ngược lại l à vị này thiếu niên áo b à o cho sắc mặt càng ngày càng tái nhận h i ệ n nhiên là mới vừa cùng doanh nhất thăm dò bên trong bị thiệt lớn đó là đại minh vương t r i ề u nhị hoàng tử a không sai thân phụ trước t i ê n ma đồng tử nhị hoàng tử nghe nói lực lượng thần hồn mạnh viễn siêu thiên tiêu hh trước t i ê n ma đồng tử cùng thượng cổ trọng đồng không biết hai mạnh ai yêu a tự nhiên là thượng cổ trọng đồng càng cường đại a chưa từng nghe qua câu nói k i a sao lời gì trọng đ ồ n g chính là vô địch đường mau nhìn đại minh vương t r i ề u biến sắc nghĩ đến là đã cùng doanh gia thần tử giao thủ thượng c ổ trọng đồng không hổ là đôi mắt loại hình thể chất mạnh nhất nhị hoàng tử đây là ăn phải cái lô vốn chương ba trăm sáu mươi bốn giao thủ kim long thái tử doanh gia mới trụ sở ha ha ha doanh gia thần tử cho bản vương một bộ mặt tìm chỗ khoan dung mà độ lượng làm gì như thế dồn ép không tha nhìn thấy nhị hoàng tử ăn thiệt thòi về sau có một bóng người từ trên trời giang xuống đó là một vị thân mang kim sắc long bảo thiếu niên toàn thân trên giới hiện lộ ra không có gì sánh kịp quy khí thái tử đ i ệ n hạ đại minh vương triều kim long thái tử đây chính là một vị nhân vật hung á c nghe nói là đại minh vương triều cường đại nhất thiên tiêu hh ắ c đâu chỉ à nghe nói hắn đã từng một người liên t r ạ m hai đại thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu một thân thực lực thâm bất khả c h á c vạn long hoàng thể càng là tuyệt thế thể c h ấ t chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ ra tay lần này có trò hay để nhìn đúng vậy à danh o gia thần tử quả thực là đang đánh chín đại vương triều mặt mũi lần này rốt cục dẫn xuất cao thủ rồi ta nhìn danh gia thần tử ngược lại là tuyệt không sợ à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 Đã sớm n g h trời ạ d a n h g i ã sáu đạo tiên khí tu vi của hắn thật mạnh a đúng vậy a sáu đạo tiên khí không biết doanh gia thần tử tu ra mấy đạo tiên khí nghe nói là năm đạo nhưng là hẳn là không kém được nhiều thiếu dòng dã sáu đạo tiên khí vờn quanh tại kim long thái tử trước người hóa thành đạo đạo kim long hình thái lộ ra cực kỳ thần dị hình dòng thái tiên khí đây là vạn long hoàng thể đặc hữu thủ đoạn trong cơ thể long khí cùng tiên khí lẫn nhau phụ trợ hình thành đặc hữu hình dòng thái tiên khí có thể đối t ư ợ thân các loại thuộc tính tiến hành cực lớn tăng cường đúng vậy à, c h ắ c không được có thể một người liên chạm hai đại thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu bản thân liền là thánh nhân vương cao giai cảnh giới có cái này sáu đạo tiên khí gia trì cái này chiến lược không được thẳng lên đại thánh cảnh giới xem ảnh một lần này doanh gia thần tử gặp được đối thủ có ý tứ doanh nhất nói song tướng tay rắt dối ra trên bàn tay xuất hiện một đạo tiên khí sau đó một đạo lại một đạo tiên khí xuất hiện tại hắn tay chân tàu phía trên biết cũng là dòng d ã sáu đạo mặc dù doanh nhất hiện tại tu ra mười một đạo nửa tiên khí nhưng là hắn cũng chỉ là hiện ra sáu đạo nhưng là ngay cả như vậy cũng làm cho chúng quanh thiên kiêu kinh hại không thôi hh ắ c ắ c không biết là ngươi tiên khí lợi hại vẫn là của ta long hành tiên khí càng hơn một bậc đâu kim long thái tử nói xong thân hình loại lên tay cầm hóa thành một cái to lớn long trào hướng phía doanh nhất t r ụ c tới đạo đạo tiên khí quanh quẩn trên đó để một chiêu này nhìn như đơn giản kỳ thực khó chơi hồng ngông thánh thể lực lượng trong nháy mắt hiện lên doanh nhất nắm trưởng là quyền trực tiếp một quyển tiếp đi lên vê anh doanh nhất thân hình đứng thẳng bất động ngược lại là kim long thái tử thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài thật xa người kim long thái tử một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn từ doanh nhất trên nắm tay cảm nhận được một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng cực kỳ cường đại cỗ lực lượng này phảng phất thiên địa trừ ra liền tồn tại để hắn cảm thấy tuyệt vọng hh xem ra ngươi tiên khí cũng không gì hơn cái này doanh nhất có chút đứng vững vừa cười vừa nói hừ doanh nhất lại đến tiếp ta một chiêu kim long thái tử nói xong Thân thể về sau liền đã xuất hiện một đầu to lớn kim long hư ảnh, hư ảnh không gian chung quanh đều trực tiếp vỡ vụn, một tiếng long ngâm về sau, đầu này kim long hư ảnh trong nháy mắt hướng phía doanh nhất lao đến. Ha ha, lại là một bộ này. Doanh nhất nói xong, trong tay một thanh bảo kiếm xuất hiện, sau đó nháy mắt sau đó liền trực tiếp xuất kiếm, đ ộ n g tiên thế giới bên trong tiên khí trong nháy mắt phun trào, thậm chí điều dụng từng k i a thế giới chi lực, một đạo kinh khủng kiếm khí, từ trong tay của hắn chém đúng ra, trực tiếp đón nhận cái k i a đạo kim long hư ảnh. đây là cái gì kiếm quyết uy lực thật là mạnh mọi người ở đây nghi vấn thời điểm doanh nhất kiếm k h í đón nhận kim long thái tử long hành hư ảnh chu kiếm khí bên trong một đạo thanh âm nhàn nhạt tán phát ra nháy mắt sau đó cái k i a đạo long hành kim long hư ảnh liền đã bị chém rụng đầu lâu Phúc đây là cái gì kiếm quyết kim long thái tử miệng nôn một ngụm máu tươi nhìn phía doanh nhất trong lòng có chỗ không cam lòng hỏi ha ha muốn biết sao bản thân tử liền không nói cho ngươi doanh nhất thanh âm để kim long thái tử lại một lần nữa miệng p h u n máu tươi ha ha ha ha doanh gia thần tử thủ đoạn quả nhiên lợi hại hôm nay lại thấy được một loại hoàn toàn không thua gì lục tiên kiếm quyết kiếm quyết đúng vậy a lần này không biết vẫn sẽ hay không có chín đại vương triều thiên kiêu xuất thủ chín đại vương triều thiên kiêu đoán chừng đều tới chỉ là có nguyện ý hay không xuất thủ liền khó nói đúng vậy a dù sao chín đại vương triều đã sớm không còn là tiên đế đ ỉ n h một thành viên không sai sau cùng hôn chiến sắp bắt đầu ai cũng không muốn ở thời điểm này hao phí quá nhiều tinh lực đám người nghị luận ở mỹ chỉ là doanh nhất lẳng lặng nói ra bản thân tự nói bồi thường sau đó lăn hào hào chúng ta bồi thường đại tấn vương triều đại hoàng tử hung hăng nói trực tiếp ném cho doanh nhất một cái không gian pháp khí doanh nhất thần hồn quét qua liền thấy tình huống bên trong không hổ là thượng cổ tiên đế đình lưu giữ lại thế lực cùng phổ thông bất hủ thế lực truyền nhân nội t ì n h liền là không giống nhau c ú t đi doanh nhất thản nhiên nói đại tấn vương triều đại hoàng tử hung hăng nhìn chung quanh tiên kiêu một chút nhưng sau đó xoay người quay trở về đại tấn vương triều trụ sở tận lực bồi tiếp đại tấn vương triều thiên kiêu nhao n h a u xuất thủ mang lấy bọn hắn người rời đi hhhhhh bên trong hư không một vị thiếu niên mặc áo đen l ặ n g lặng nhìn một màn này sau đó đuổi ô i người nói bên ra. đ theo bọn hắn tìm cơ hội đối đại tấn vương triều đ n g thủ để chín đại vương triều trước trả một chút lợi tức là điện h ạ hư không bên trong một đám người khác thấy cảnh này nhao nhao mở miệng nói ra cứ như vậy để hắn doanh gia như thế vũ nục ta chín đại vương triều người nói ra tốt nhưng là ngươi làm sao không xuất thủ a ngươi làm sao không xuất thủ doanh gia mới trụ sở bên trong doanh nhất ngồi ngay ngắn ở trên cùng lẳng nhìn xem phía dưới đông đảo doanh gia thiên kiêu khẽ gật đầu đám người này đã so tiến vào đế lộ trước đó mạnh nhiều lắm đế lộ bên trong không chỉ có thiên địa linh khí dị thường nầm đậm còn khắp nơi đều là các loại thiên tài địa bảo là tại là tu hành nơi tốt chuyên bản thân tử lệnh doanh g i a tất cả thánh nhân phía dưới thiên kiêu ngày mai trước buổi t r ư a toàn bộ rời đi trung cực đế lộ chương ba trăm sáu mươi lăm gia tốc co vào đại chiến mở ra doanh nhất lời nói để đang ngồi doanh gia thiên kiêu s ư ơ n g sở thân tử hiện tại liền để bọn hắn rời đi không sai đế lộ co vào đã đến giai đoạn sau cùng chẳng mấy chốc sẽ đến loại kia không co chỗ đứng tình trạng đến lúc đó sẽ buộc phát một trận to lớn r i ế t chóc dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cũng tốt để tu vi thấp một chút tộc nhân mau chóng rời đi đối bọn hắn cũng là một loại bảo hộ cứ như vậy doanh ra một chút thiên kiêu lần lượt rời đi thời điểm đế lộ trung ương địa vực cũng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhiều thiên kiêu đẩy ra cái này địa phương nhỏ trừ một chút thế lực lớn trụ sở bên ngoài khắp nơi đã đứng đầy người tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế cảm giác trung cực đế lộ bên ngoài rất nhiều thế lực bên trong đông đảo lao tổ đều chú ý tới nơi này Có đúng ầ u kêu cuối quyết muốn góc cũng đã làm cho trước, cùng chiến thiên tự tên mình kẻ ổn nên rời đi liền tới. ổn kẻ đã đ làm xem ra cuối cùng quyết chiến liền muốn tới. Đúng vậy a không biết lần này nhà ai thiên kiêu có thể đoạt được thứ nhất ta nhìn doanh gia tiểu tử kia rất có hy vọng a đúng vậy a bất quá cái khác mấy tên tiểu tử cũng rất tốt lần này thiên đạo bài danh chiến ngược lại là có có thể nhìn điểm mấy cái kia thần bí tiểu tử còn không có t r a được lai、like、lịch sao đúng vậy a cái kia mười mấy tiểu tử đến chỉ sợ không đơn giản a ừ đã có chút đầu mối nếu là thật sự lần này tránh không được một trận đại chiến ừ không sai bàn tay của bọn họ quá dài thân dị không gian bên trong nói chuyện với nhau một mực không có kết thúc ngược lại đế lộ bên trong đã có chút thiên kiêu bắt đầu đối người chung quanh hạ thủ muốn chết hh ắ c ắ c đ e m của ngươi thiên đạo ấn ký giao ra cảnh tượng tương tự xuất hiện tại các cái địa phương thậm chí một chút thế lực lớn trụ sở xung quanh cũng đã đầy áp người h i ệ n nhiên đế lộ phạm vi rút nhỏ rất nhiều đã đến một đứng trình độ doanh nhất ngồi tại doanh gia trụ sở bên trong tháng qua tiến đến nói ra thân tử ngay cả chúng ta doanh gia trụ sở bên ngoài đều đã đầy áp người cái này đến phía sau co vào tốc độ quá nhanh thời gian không nhiều lắm c h ú n g ta h ế t t hãy h i ê u ít vị đạt vị đến cao n h ấ t t h i ê n ấn đẳng đạo ấ ký c ã t h ã t hãy hãy ngươi vị hãy o tất cả m hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy m ã y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy hãy hãy hãy h c y hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy h n y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã c h ã c hãy hãy h i y hãy hãy hãy hãy h ã i cũng chỉ có dạng này thiền kiêu mới có thể có tư cách thu hoạch được các thế lực lớn ủng hộ hh cho nên hiện đang khẩn trương hẳn là các người vạn nhất các ngươi một kiên trì đến sau cùng trăm người thiên đạo bài danh chiến vậy coi như đáng tiếc doanh nhất cười đối người chậm tiến tới doanh tiểu thiên doanh duệ doanh bắc văn đám người nói xem ảnh một hh thần tử yên tâm đi chúng ta tuyệt không cho doanh gia mất mặt đám người nói xong ngoại giới liền vang lên một tiếng âm thanh lớn vê anh chuyện gì xảy ra xem ra cuối cùng quyết chiến muốn tới doanh nhất thân hình l o ạ lên đã ra khỏi đại trướng Thế giới bên n g o à i c ũ n g triệt để loạn, k h ắ p nhất ơ i tiếng giết, đều là tiếng la t ờ người i ngoại giới khắc có lạc, đều vẫn t cả thanh i kiêu chiến ê n hôn đến cùng một chỗ. Hành động. đều chỗ. một d o nhâm ấ t thanh âm xuất hiện tại mỗi một danh o gia thiên kiêu bên thay nháy mắt sau đó doanh gia đông đảo thiên k i ê u toàn đều thân hình l ó i lên phụ thêm một thân áo bảo màu trắng sau đó top năm top ba tựa như lúc trước diễn luyện tốt tại bốn phía giết địch tuần hoàn qua lại nhìn qua dinh dưỡng địa vực không ngừng dựa s á t vào ha ha chúng ta cũng ra tay đi doanh nhất đối chung quanh mấy vị doanh gia thiên tiêu nói ra đám người gật gật đầu toàn bộ phụ thêm áo trắng gia nhập chung quanh bên trong chiến trường không chỉ là doanh gia trụ sở bên cạnh toàn bộ trung cực đế lộ bên trong đều đã loạn thành hỗn loạn tất cả thiên tiêu đều đang xuất thủ tất cả thiên tiêu đều đang chém giết lẫn nhau biết giờ khắp này những này thiên tiêu mới ý thức tới trung cực đế lộ tàn khốc không chỉ có bên người lúc nào cũng có thể sẽ người chết trọng yếu là người bên cạnh bất luận là ai đều tùy thời có khả năng đối với mình xuất thủ vì tại trung cực đế lộ bên trong ở lâu một hồi vọng tưởng mình có thể đi vào truyền thuyết kia bên trong một trăm tên giết ẩm ẩm loại này giết chóc một khi mở ra tại dạng này một cái không ngừng thu nhỏ địa vực bên trong chỉ có thể không ngừng tiến hành cũng không còn cách nào đình chỉ tất cả thiên kiêu đều xuất thủ vừa mới bắt đầu vẫn là một chút thế lực lớn đối cái khác thiên kiêu xuất thủ về sau địa vực càng ngày càng nhỏ một chút thế lực lớn cũng lẫn nhau giao thủ liền ngay cả doanh nhất cũng thỉnh thoảng xuất thủ hoặc điểm ra mấy đạo thần quang hoặc chém ra mấy đạo kiếm khí có đôi khi sẽ diệt sát mấy vị thiên kiêu có đôi khi thì sẽ cứu chỗ hạ thân trong nguy hiểm doanh gia thiên kiêu bên cạnh h ư ơ n g gia thiên kiêu cũng cùng doanh gia thiên kiêu cùng một chỗ cùng chung quanh thiên kiêu kịch liệt chém giết chỉ là bốn phía thiên kiêu thực sự quá nhiều hai nhà liên thủ cũng chỉ có thể bên cạnh chiến vừa đi về phía lấy trung ương nhất địa phương mà đi doanh nhất biểu đệ tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ đã cùng thế lực khác động thủ doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới xa xa một chút danh o gia thiên kiêu đã cùng chín đại vương triều một chút cái khác tiên vực thế lực giao thủ mà tại doanh nhất ánh mắt hy vọng cực hạn doanh nhất đã thấy nơi xa đế lộ biên giới đang không ngừng hướng về bên này mà đến mặc dù cách nơi này còn rất xa nhưng là tốc độ càng lúc càng nhanh chẳng mấy chốc sẽ co vào đến nơi đây đợi đến buổi sáng ngày mai Liên lui khiến cái này tu vi thấp thiên kiêu ngoài, này toàn thấp co vào tốc vào tu bộ ra đế ộ quá nhanh. Doanh nhất có thể thụ có cảm được rõ ràng đ lộ nhanh chóng ngoại thiên co vào, ngoại vi thiên vì kiêu một ạ n sống, không g bị đổi ra đế ra l chỉ có h không ngừng hướng khu ể ngừng trung ương v ự chỗ di Giết! động.、Z. Đế lộ một c trong rừng rậm đồng dạng có đông đảo thiên kiêu đang g chém i ế tại lẫn nhau, bất quá hiển nhiên có hơn 10 vị thiên quá kiêu bất t có vị loại hoàn cảnh này bên trong thành thạo điêu luyện đại ca đi qua nhiều ngày như vậy dò xét ta rốt cuộc tìm được một cái tốt mục tiêu một vị thiếu niên mặc áo đen đối một vị khác nói ra lại muốn đi ăn cái nào thiên kiêu a ha ha ha nghe nói cái kia huyền thiên tiên vực khương gia thần nữ khương ngược h i thân phụ tiên tiên đục nguyên đạo thai khuôn mặt dáng dấp càng là xinh đẹp vô song được xưng là huyền thiên tiên vực thứ nhất nữ tu sĩ người của khương gia khương gia thế nhưng là cùng với doanh gia vừa vặn ngay cả cái kia doanh gia thần tử cùng một chỗ giết cầm tới lần này đế lộ ban thưởng thiên đạo lên ngôi không phải tốt hơn đã như vậy liền theo lời ngươi nói xử lý bản đế tử ngược lại là hướng về phía doanh gia thần tử thực lực rất là hiếu kỳ cái này cựu thiên tiên vực đ ư n g thật không người là đối thủ a ha ha ha đại ca ta xem bọn hắn cũng chính là như vậy không có gì có năng lực không cựu thiên tiên vực đã một đời không bằng một đời ha ha ha ha đem những người này giải quyết sau đó hướng khu vực trung ương dựa vào tự nhiên có thể đụng tới người nhà họ doanh thật xin lỗi chương ba trăm sáu mươi sáu chiến đấu thăng cấp dị vực thiên kiêu hiện thân toàn bộ đế trên đường khắp nơi đều là chiến đấu càng nhiều hơn chính là máu chạy thành sông vô số thiên kiêu như vậy vẫn lạc nhưng là có rất ít thiên kiêu bởi vì e ngại mà lui ra phản phất chết ở chỗ này là vận mệnh của bọn hắn chỉ có một vài gia tộc lớn thế lực lớn một chút thiên kiêu sẽ sớm rời khỏi bất quá tu vi cao thiên k ê u một cái cũng không đi mọi người đều muốn đi tranh đoạt cái kia sau cùng một ta bức cách đến mai từ đó thu hoạch được tranh đoạt bản thế thiên mệnh cơ hội dù sao ai không muốn thành tựu vô thượng trí cao vị trí thân tử trời đã sáng một trận chém g i ế t từ nửa đêm bắt đầu một mực tiếp tục đến h ư ớ n g đông nhưng là vẫn không có chút nào muốn hạ thấp dấu hiệu một thân áo bào trắng đã sớm nhuộm đỏ doanh thái qua tới nói lấy tu vi của hắn áo bào trắng đều đã nhuộm đỏ có thể n g h ĩ trận chiến đấu này có bao n h i ê u kịch liệt ân chuyên lệnh xuống doanh gia sở thuộc thánh nhân cao giai cùng với trở xuống tu vi người bắt đầu rời khỏi đế lộ là thân tử thứ nhất thánh tử rất mau đem doanh nhất mệnh lệnh truyền xuống tiếp doanh gia lờ mở ngạch thiên kiêu có chút không thôi nhìn qua đế trên đường hết thảy sau đó cũng không quay đầu lại kích hoạt mình thiên đạo ấn ký rời đi đế lộ doanh gia đi qua hai lần thiên kiêu rút lui lưu lại thiên kiêu số lượng đã rất ít đi chỉ có k đến hai trăm người nhưng là cái này hai trăm người tất cả đều là thánh nhân đ ỉ n h phong hoặc là thánh nhân vương cảnh giới doanh nhất thô sơ giản lược nhìn một chút thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu đ ước chừng có hơn hai mươi vị có thể nghĩ doanh gia lần này tiến vào đế lộ thiên kiêu cường đại cỡ nào tư h khác có một, hai vị thánh nhân ế lực có một vị v ơ nơi hơn mươi n cảnh thiên chấn tồn doanh này liền g giới gia cả cái lực có thế hai kiêu tại, tọa đều là vi ị Doanh o nhất c như hài lòng hài g ậ thấp đầu, n ữ n người này đoán chừng đến cuối cùng có thể lưu lại người cũng g lưu mười cuối lại có thể r t tệ. Tu t không h vi ấ thiên kiêu rời đi để doanh gia thiên kiêu số đo một cái tử đ ạ i giảm nhưng là còn lại thiên kiêu tất cả đều là thực lực nhân vật rất mạnh mẽ mỗi một cái đều rất nhẹ nhàng ứng đối chung quanh cái khác thiên kiêu chiến đấu cũng linh hoạt quá nhiều c ũ n g không cần cố kỵ cái gì cơ hồ có thể tùy ý phát huy mấy người một tổ căn bản không phải vấn đề một bên khương gia đồng dạng bắt đầu rút lui tu v i hơi thấp thiên kiêu cuối cùng giống như doanh gia chỉ làm cho thánh nhân cao giai trở lên cường giả lưu d ư ớ i đường đến cũng có hơn một trăm người cứ như vậy đến hai phe thế lực cùng một chỗ cơ hồ hợp hai là một c h u n g cùng tiến lùi không ngừng hướng trung ương nhất khu vực dựa vào điều này cũng làm cho nó thế lực của hắn nhìn cực kỳ hâm mộ không hổ là cựu đại thế gia bên trong quan hệ tốt nhất hai nhà dù cho đến loại tình trạng này y nguyên dựa vào nhau lẫn nhau tin tưởng doanh gia cùng khương gia quan hệ là thật tốt hắc hắc chưa từng nghe qua cựu thiên tiên vực truyền môn sao cái gì truyền môn mỗi một vị cường đại chủ nhà họ doanh phía sau đều có một vị cường đại khương gia nữ nhân ủng hộ ha ha ha suy nghĩ cẩn thận tựa như thật có đạo lý a theo thời gian trôi qua trung cực đế lộ co vào càng ngày càng lợi hại chết thiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều còn lại thiên kiêu có một ít thậm chí đã giết chết l ặ o chiến đấu không ngừng không ngừng giết chóc để một số người tinh thần đều có chút không chịu nổi doanh nhất đối mặt với chung quanh vô số cường giả vây quanh cũng đã nhắc lên đến mười hai phần tinh thần mình càng là thỉnh v h n g xuất thủ chém ra vài đạo kiếm khi cứu hạ cái này đến cái khác thân hãm hiểm cảnh doanh gia hoặc là khương gia thiên kiêu ngay tại doanh nhất vừa mới vung ra một kiếm chém một vị đại đường v ư ơ n g triều thiên kiêu về sau doanh nhất phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh đen kịp truy thủ sau đó thẳng đối doanh nhất phần gáy đâm tới đây là trong nháy mắt phá vỡ không gian một đ a o tốc độ nhanh chóng cơ hồ không cách nào chống cự thậm chí doanh nhất đều có chút không kịp phản ứng truy thủ xuyên phá không gian tiếp xúc đến doanh nhất quần áo một n á y mắt doanh nhất thân thể đã biến mất không thấy một đạo hắc ảnh thuận thế xuất hiện tại doanh nhất vừa mới đứng địa phương một mặt kinh ngạc nhìn xem chung quanh cũng không có phát hiện doanh nhất vết tích cái này sao có thể xem ảnh một lao tứ thế mà thất thủ doanh nhất trốn đi tìm không thấy hắn chung quanh một chút doanh gia thiên kiêu thấy cảnh này tất cả đều là s ư n g sở sau đó tức giận lên đầu lên bất quá cho tới bây giờ tình trạng này các vị thiên kiêu đều phải đối mặt áp lực lớn mọi người đều rất khó xuất thủ đến giúp doanh nhất bởi vì vì mọi người đều tìm tới chính mình đối thủ ha <cười> ha <cười> liên loại trình độ này còn muốn ám sát bản thật ngay tại người áo đen kinh ngạc trong nháy mắt một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm từ bên thai của hắn chuyển đến người áo đen xững sờ sau đó đã đến một cỗ lực lượng khổng lồ từ bụng của mình chuyển đến nháy mắt sau đó mình liền đã bay rớt ra ngoài đồng thời phần bụng chuyển đến lực lượng khổng lồ thậm chí bắt đầu tan giã nhục thân của mình thiếu niên mặc áo đen cực đoan kinh khủng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này đầu tiên mình nhận nấp công phu độ cao phương thế giới này thiên kiêu cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn tiếp theo thực lực của mình nhục thân tại đông đảo thiên kiêu bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại a doanh nhất là như thế nào một chiêu đem mình đánh thành như vậy v a i anh thiếu niên mặc áo đen thân hình trong nháy mắt xuyên phá bức tường âm thanh trực tiếp bị doanh nhất một q u y ề n đánh vào xa xa đế lộ trận pháp bên ngoài a thiếu niên mặc áo đen phảng phất như gặp phải áp lực thật lớn kinh khủng thân thể cấp tốc hóa thành một cái to lớn màu đen dị thú vừa định chống cự liền bị thiên địa quy tắc n g h i ề n ép cái vỡ nát đây cũng là vì cái gì đông đảo thiên tiêu l i ề u mạng vẫn tưởng ở giữa chen nguyên nhân bởi vì không chen liền chết dù ai cũng không cách nào chống cự đế lộ co vào vòng bên ngoài thiên địa lực lượng Áo bào đây e n niên vẫn là cũng không thiếu là, là có g nên nhiều người trung quanh nhiều thiên mình, còn người doanh thần kiêu khiêu chú thế khích Thật bởi gia quá ít tử. có có ý, bỏ vì mà là muốn một sau Nhưng người chân chân thật thật sở, sau đó tranh thủ thời gian hướng chết. có thật thật thủ thời là lại đó sức sở, doanh nhất truyền tử, nói. Công tử, đánh lén người âm là dị vực tùy h không phải cửu thiên tiên vực người. Đây là doanh nhất i tiêu, tiên người. ê n t cựu vực vực Đây là dị tùng du lam nói với doanh nhất h ắ n tại áo đen thiên t i ê u lộ ra bản thể chống cự thiên uy thời điểm nhận ra hắn đây là dị vực bên trong phi thường cường đại một cái đế tộc ha ha bản thân tử sớm có suy đoán doanh nhất đáp lại biểu thị biết sau đó trực tiếp nhìn về phía chung quanh mấy đạo thân ảnh đã hướng hắn vây quanh một người trong đó trên mặt có một đạo nhàn nhạt mặt sẹo cả người lại vô cùng thần dị hắn chu đáo mỗi một b ư ớ c đều giống như có thể tránh chung quanh giao thủ thiên tiêu nhưng lại chạy không khỏi doanh nhất trọng đồng đó là một loại ảnh hưởng thiên địa quy tắc lực lượng ha ha doanh gia thần tử bản đế tử đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi ngươi là một tộc kiếm người thế mà dám can đảm đến ta cựu thiên tiên vực tham dự trung cực đế lộ doanh nhất lẳng lặng hỏi ha, ha ha ha không hổ là doanh gia thần tử biết đến cũng không ít là cái kia tên phản đồ nói cho ngươi đi yên tâm đi bản đế tử đưa ngươi làm thịt về sau sẽ đích thân chấm dứt hắn trên mặt có vết đao chém thiếu niên g i ữ t ậ n vừa cười vừa nói phản phất căn bản không đem doanh nhất để ở trong mắt ha ha một thân thần dị quy tắc chi lực nếu là bản thần tử đoán không sai ngươi chính là cái kia ất sơn nhất tộc h a ha ha ha, ha doanh nhất chẳng lẽ ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua biết đến càng nhiều chết càng nhanh sao chương ba trăm sáu mươi bảy ngươi còn không có biết rõ ràng thợ săn cùng con mồi vị trí ất sơn nhất tộc đế tử nói xong nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước t r u n g quanh thiên địa quy tắc phảng phất như gặp phải cái gì tồn tại đặc thù trực tiếp nhường ra một cái khe rốt cuộc có thể nhìn thấy đế tử pháp tắc chi thể đây chính là tuyệt thế thể chất bằng này trở thành đế tộc đế tử hh ắ c ắ c vị này doanh gia thần tử s o n g t r u n g quanh vây xem mấy vị dị vực đế tộc thiên tiêu một bên đem mặt khác thiên tiêu cản tại địa phương khác một vừa nhìn hát sơn nhất tộc đế tử cùng doanh nhất chiến đấu doanh nhất sắc mặt không thay đổi chút nào hai mắt ở giữa t r á n h xuất đạo đạo thần quang cẩn thận hoàn sinh trước mắt dị vực thiên tiêu trên thân thể một đạo đạo thần dị quang mang hiện, hiện. đó là đặc thù thiên địa p h á p tắc thể chất của hắn thế mà có thể tại thể nội diện hóa suốt đặc thù thiên địa p h á p tắc với lại bị cái thế giới này thiên địa quy tắc chỗ tiếp nhận không hổ là p h á p tắc chi thể s ắ c thực có rất nhiều chỗ thích hợp doanh nhất ở trong lòng âm thầm gật đầu nghĩ đến mình động thiên thế giới bên trong p h á p tắc trả không hết thiện không khỏi có chút trở mong mình một khi hoàn thiện động thiên thế giới bên trong p h á p tắc mình cũng có thể giống trước mắt đất sơn nhất tộc thiên tiêu sinh ra thuộc về mình đặc biệt thiên địa p h á p tắc với lại viễn siêu loại này dựa vào thể chất đặc thù sinh ra phát tắc mà là một cái thế giới chân chính sinh ra thiên địa phát tắc ất sơn nhất tộc đế tử nhìn thấy doanh nhất như có điều suy nghĩ bộ dáng có chút giận dữ nói ra cùng bản đế tử giao thủ còn dám thất thần thật là muốn chết ất sơn đế tử nói xong tay phải đưa tay về phía trước một cái kinh khủng cự trào từ thiên địa quy tắc cô động mà thành đôi lấy doanh nhất bắt tới cùng lúc đó doanh nhất chung quanh thân thể thiên địa phản phất bị giam cẩm để doanh nhất không có cách nào hành động cảm nhận được chung quanh dị dạng về sau doanh nhất không có bất kỳ cái gì bối rối mà là trực tiếp vận chuyển động thiên bên trong thế giới trí lực phá trừ tự thân giam cẩm sau đó tay nắm kiếm gãy một kiếm chém ra kinh khủng thế giới chi lực trong nháy mắt phun trào lập tức liền đem đến đem c h ụ t vào hắn c ự trào chàn phá ha ha có chút ý tứ ất sơn đế tử trông thấy doanh nhất tiện tay đem thế công của mình hóa giải mất cái này mới chính thức đối doanh nhất dẫn lên hứng thú từ tiến vào cựu thiên tiên vực đế lộ đến nay hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ cho dù là cường đại tới đâu cựu thiên tiên vực thiên hứng kiêu cũng đều là từ bên cạnh hắn cái khác thiên hứng kiêu giải quyết hắn mặc dù không phải lần này tiến vào cựu thiên tiên vực đế lộ bên trong người mạnh nhất nhưng là một mực cũng không chút xuất thủ lần tiếp theo gặp được doanh nhất nhưng để hắn nhấc lên đến h ư ơ n g thú tất sơn đế tử cười có chút tiến về phía trước một bước không gian chung quanh phảng phất đổi một người chủ nhân trực tiếp đôi doanh nhất áp b á c h tới doanh nhất có thể cảm giác được nhất cử nhất động của mình đều hứng chịu tới to lớn lực cản tựa như thân hãm vô tận bùn trong đàm ha ha doanh gia t h ầ n tử ngươi doanh gia tiên vương cùng ta nhất tộc nhưng là có đại thủ hôm nay bản đế tử chính là ở đây chém ngươi trước thu một điểm lợi tước ngày khác bản đế tử bước vào bất hủ cảnh giới nhất định phải vì ta tộc lão tổ báo thủ ha ha ha ha nguyên lai là ta bại tướng dưới tay doanh gia rất đáng tiếc ngươi ngay cả thợ săn cùng con mồi quan hệ đều không biết rõ ràng doanh nhất lẳng lặng nói ra trong cơ thể thế giới chi lực phun trào trong nháy mắt t r u n g quanh thiên địa hạn chế liền đã bị hắn đều che đậy chỉ là doanh nhất vẫn đứng tại chỗ không có biểu hiện ra ngoài ha ha ha ha, rất tốt xem ra ngươi rất có n ắ m chắc bản đế tử muốn trước hết giết ngươi lại tại thiên đạo bài giành chiến bên trong bên trên nắm lấy số một đến lúc đó ta nhìn ngươi cựu thiên tiên vực thiên tiêu mặt mũi để nơi nào tất sơn đế tử nói xong trong tay đã xuất hiện một thanh hiện ra đại lượng quy tắc chi lực bảo kiếm sau đó đối doanh nhất đâm thẳng mà đến hắn chắc chắn doanh nhất nhận lấy hạn chế tốc độ tính linh hoạt đều không lớn bằng lúc trước cho nên muốn trực tiếp dựa vào cơ hội này cận thân đánh giết doanh nhất thuận tiện để chúng quanh thiên kiêu nhìn nhìn thực lực của mình danh s ư n g cựu thiên tiên vực cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất cứ như vậy chết ở trên tay mình doanh nhất thân thể có chút một bên trực tiếp tránh thoát một kiếm này sau đó trong tay mình kiếm gãy cũng gần như đồng thời chém ra trực tiếp nghiêng đâm về ất sơn đế tử tại m ì n h thiên địa quy tắc bên trong ất sơn đế tử đơn giản như cá g ặ p nước doanh nhất, nhất cử nhất động đều bị hắn sấm biết trở tay ngăn trở doanh nhất một kiếm đồng thời ất sơn đế t ử tay trái phía trên thế mà trong nháy mắt hội tụ ra bảy đạo hoàn chỉnh t i ê n khí sau đó phối hợp với trong tay không ngừng hiện lên thần bí quy tắc trí lực trực tiếp hung hăng đánh về phía doanh nhất trong nháy mắt này doanh nhất thậm chí cảm nhận được từng k i a nhẹ nhẹ uy hiếp cảm giác cái này cực kỳ yếu ớt uy hiếp cảm giác để doanh nhất biết mình nếu là không làm bất kỳ phòng ngự tùy ý một chiêu này đánh vào nhục thân của mình phía trên mình có một phần vạn khả năng liền bị rách ra gần như đồng thời doanh nhất trọng đồng bên trong quang hoa trong nháy mắt hiện lên ất sơn trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy đầu g ó một n g ộ n sau đó mình liền lâm vào một cái vĩnh hàng n g ộ n cảnh b doanh nhất tay cầm biến trưởng là quyền trực tiếp đón nhận ất sơn đế tử một quyền này ất sơn đế tử miệng phun máu tươi lui về phía sau thần hồn cũng trong nháy mắt này trở về nhục thân một mặt hoảng sợ nhìn xem doanh nhất ngươi làm sao lại một có ảnh hưởng xem ảnh một ha ha liền ngươi chút bản lĩnh ấy còn không ảnh hưởng tới ta điều đó không có khả năng thiên địa quy tắc ai cũng không thể nghĩ chuyện ngươi cho rằng ngươi là tiên vương sao ha ha bản thân tử nghịch thiên số lần còn thiếu sao doanh nhất nỉ non nói một câu nói cái khác thiên kêu đều không có nghe được c h ư vị dị vực thiên kiêu vẫn còn trong lúc khiếp sợ ất sơn đế tử đã là bọn hắn cái này một nhóm người làm bên trong phi thường cường đại một vị hiện tại thế mà không phải là đối thủ của doanh nhất xem ra người rốt cục hiểu rõ thợ săn cùng con mồi quan hệ doanh nhất nói xong nhẹ nhàng hướng về phía trước trong tay kiếm gây đã xuất hiện động tiên thế giới bên trong từng đạo tiên khí phun trào khí thế kinh khủng trong nháy mắt để chung quanh thiên tiêu liên tiếp lui về phía sau không thiếu cựu thiên t i ê n v ự c thiên tiêu cảm nhận được cái này cố kiếm khí đều kinh ngạc hướng phía biến xem ra tới là doanh gia thần tử kiếm khí là ai gây doanh gia thần tử xuất kiếm cái kia là vị nào thiên t i ê u không biết chưa thấy qua mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc một đạo kiếm quang sáng trói xẹt qua thiên vũ ất sơn đế tử trong nháy mắt này cảm thấy tuyệt đại nguy hiểm cường đại lực lượng thần hồn để hắn có viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng quy tắc chi lực tại trước người hắn cấp tốc bộc phát sau đó trong nháy mắt phá vỡ không gian mang theo hắn rời đi nhưng là ngay tại hắn phá vỡ không gian trong nháy mắt doanh nhất thanh này rời tay kiếm gây phản phất có linh tính đồng dạng phá vỡ không gian tiếp theo một cái t r ớ c mắt ở giữa trực tiếp đổi kịp ất sơn đế tử một thanh kiếm gãy xuyên tim m à qua ất sơn thần hồn của đế tử bên trong đột nhiên hiện ra một đạo t h ầ n quang sau đó sau một khắc ất sơn thần hồn của đế tử liền bị đạo k i a sáng này bao vây lấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa huyền thiên tiên vực thiên đế thành bên trong một vị lao giả đột nhiên mở hai mắt ra hừ các người đưa tay quá dài lao giả nói xong chống g ô n g nhấn một ngón tay cái k i ê u đạo muốn muốn xuyên qua thế giới bích t r ư ớ n g quang mang trong nháy mắt bị triệt để diệt s á t xuất thủ chính là đóng tại tiên h đế thành ô n g tổ nhà họ doanh doanh ra mười bảy tổ chương ba trăm sáu mươi tám tối hậu quân đầu quyết chiến khai hỏa doanh gia chư vị lão tổ đã sớm biết có đại thần thông giả lợi dụng trí bảo xuyên qua hai thế giới hàng rào đưa vào một chút dị vực thiên kiêu đi tới cựu thiên tiên vực đế lộ bên trong chỉ là doanh gia chư vị lão tổ một mực đối doanh nhất rất có lòng tin cho nên không có xuất thủ can thiệp hiện tại những người này còn muốn từ mười bảy tổ mỹ mắt dưới mặt đất chạy đi quả thực là người xin ó i ngộng dị vực thân ở thần bí không gian bên trong một vị trung niên trong lòng s ứ n g sở sau đó hung hăng mắng một câu đáng giận doanh gia hừ trung niên nhân nói xong lại đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước bước vào không biết tên thời không bên trong biến mất không thấy trung cực đế lộ bên trong doanh nhất một kiếm đem muốn muốn chạy trốn đất sơn đế tử chém để chung quanh mấy vị dị vực thiên kiêu trong lòng kinh hãi nhao nhao thi triển thủ đoạn trực tiếp rời khỏi doanh nhất bên người liền ngay cả cái kia làm quan trọng đối khương gia thần nữ động thủ thiên kiêu cũng không động thủ nữa hắn biết mình chỉ sợ còn không có động đâu liền sẽ bị doanh gia thần tử chém doanh nhất cũng không có đi truy những này thiên kiêu vừa vặn có thể để bọn hắn trở thành doanh gia chư vị thiên kiêu đối tượng luyện tay chỉ là quay đầu hướng trên bầu trời nào đó một cái phương hướng xem ra một chút cái phương hướng này hư không bên trong một vị áo bào đen thiếu niên l ặ n g lặng mà đứng toàn thân cực đoan phổ thông d á n g v ẻ thậm chí để cho người ta nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt địa phương chính là như vậy một vị thiếu niên nhìn xem vừa mới phía dưới phát sinh hết thảy khoe miệng mỉm cười nếu là có thể tại cựu thiên tiên vực vô số sinh linh trước mặt đánh g i ế t doanh nhất nghĩ đến có thể đối doanh g i a tạo thành lớn nhất đà kích nói đến đây vị thiếu niên thông thường thân hình nhất chuyển liền đã biến mất không thấy đồng thời doanh nhất cũng thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía nơi xa Đế đã lộ thu ngược h h ỏ đến n mức k ô thể t ở n g t ư n lại đang nhanh chóng c thể t h qua nhìn gia tăng là khắp nơi thi thể toàn bộ mặt đất đã bị những thi thể này bậy khắp có địa phương thậm chí trải không ngừng một tầng thiên kiêu nhiều lắm chiến đấu quá khốc liệt còn lại thiên kiêu căn bản vốn không dám có bất kỳ lười biếng một khi buông lỏng khả năng kế tiếp chết liền là người cho nên tất cả mọi người đều tại thận trọng nhìn xem chung quanh doanh nhất vừa mới một kiếm kia phảng phất là một cái kích nổ để không khí chung quanh hàng không ít rất nhiều thiên kiêu dừng lại động tác trong tay một bên nhanh chóng bổ sung mình tiêu hao một bên cảnh giác nhìn qua chung quanh doanh gia sợ thuộc thánh nhân vương cảnh giới phía dưới tất cả thiên kiêu lập tức rời đi doanh nhất lại một lần nữa ra lệnh thanh âm như là trong bóng tối một chùm sáng chiếu vào đông đạo doanh gia thiên kiêu lấy lỏng cũng khiến cái này thần hồn của thiên kiêu ổn sau đó những n à y t h i ê n kiêu không do dự nữa nhau nhau kích hoạt mình thiên đạo ấn ký rời đi trung cực đế lộ khương gia thần nữ khương nhược hy đồng dạng ban bố mệnh lệnh để khương gia thiên kiêu cũng rời đi đế lộ chỉ để lại chỉ vì thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu còn tại doanh gia cùng khương gia hiện tại chỉ còn lại hơn ba mươi người nhưng là toàn bộ đế lộ nhưng không ai dám can đảm đến đây trêu chọc dù sao ba mươi mấy người toàn bộ đều là thánh nhân vương cảnh giới cờ ư n giả g doanh gia thế mà còn có gần hai mươi vị thánh nhân vương chơi ạ không thể tưởng tượng nổi quả thực là không thể tưởng tượng nổi cái này còn để thế lực khác chơi như vậy a vậy cũng không nhất định ngươi nhìn bên kia đó là chín đại vương t r i ề u liên thủ t cùng bọn hắn đối chiến lại là cái nào phe thế lực thế mà cũng có nhiều người như vậy đó phải là thiên thần điện người vị kia thân mang g i ữ t ậ n hắc giáp thiên tiêu chính là thiên thần điện t h i ể u điện chủ không sai mặc dù địa phương đã rất nhỏ nhưng là có thể chỗ giấu người còn có rất nhiều thư không bên trong không biết tẩn giấu đi nhiều thiếu thiên tiêu xem ảnh một đế lộ cũng không có bởi vì chiến đấu trình độ kịch liệt thu nhỏ mà đình chỉ có vào không ngừng co vào để c á i này vốn là rất nhỏ không gian bên cạnh cáng phát chen trúc tất cả mọi người đều biết thiên đạo bài danh chiến chỉ có một trăm người còn có tiếp cận hai mươi vị thiên kiêu đã xách tới trước chỉ có những người còn lại số tiếp cận tám mươi người về sau mới có thể đình chỉ co vào thế nhưng làm ảnh này tiểu không gian phóng tầm mắt nhìn tới chỉ sợ vẫn có mấy vạn người đi với lại tất cả đều là thực lực cường đại thiên kiêu dù sao có thể lưu đến bây giờ trong tay làm sao lại không có, có chút tài năng đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi phảng phất giờ k h ắ c này dừng tay liền là trước khi đại chiến sau cùng yên tĩnh mọi người đều kiên trì tới hiện tại càng là không biết giết bao nhiêu người chỉ có tiến vào trước một trăm mới có cơ hội tranh đoạt thế này thiên mệnh tất cả thiên kiêu đều âm thầm ở trong lòng nói ra nhất định phải tiến một trăm người đứng đầu mấy vạn người t r ê n tại càng ngày càng không gian thu hẹp bên trong nhìn xem chung quanh biên giới càng ngày càng vào trong có vào không ít thiên kiêu đều tại hết sức hướng phía trung tâm địa khu mà đến mặc dù nơi này đứng đấy đều là thế lực lớn cừng giả ha ha xem ra không cần chờ chín đại vương triều thứ nhất đại tần vương triều là chín đại vương triều bên trong thực lực cường đại nhất vương triều đại tần vương triều thái tử lần này tự mình dẫn đội mở ra toàn một vòng mới giết chóc phàm là dám can đảm tới gần đại tần vương triều thiên kiêu trăm trượng bên trong người toàn bộ giết giết đông đảo thiên kiêu lại một lần nữa lẫn nhau động thủ chỉ là lần này chém giết càng thêm mãnh liệt một trăm người đứng đầu đang ở trước mắt tất cả thiên kiêu đều biết mỗi thiếu một người cơ hội của mình liền sẽ đại nhất phân giết một vị thiên kiêu đem một thanh kiếm sắc bén đâm vào người trước mắt lồng l ự c ngươi nhị đệ ngươi thế mà động thủ với ta đại ca yên tâm đi ta nhất định sẽ tiến vào một trăm người đứng đầu vị này thiên kiêu tâm hữu ác đem kinh khủng pháp lực đ ộ nhập bên trong trường kiếm n g á y mắt sau đó trước mắt thiên kiêu trái tim vỡ vụ nhục n thân nhận lấy trọng thương sau đó bị đệ đệ của hắn giết loại hiện tượng này xuất hiện cái thứ nhất liền sẽ có nhiều người hơn bắt đầu đối người bên cạnh mình xuất thủ ha ha thật là một đám đáng thương sinh linh đế lộ hư không bên trong vị kia nhìn như thiếu niên thông thường lẳng lặng bóp chết đến đây đánh hắn chủ ý thiên kiêu về sau mở miệng nói ra không gian chung quanh càng ngày càng chật hẹp diện tích cũng càng ngày càng, ngày càng nhỏ còn lại thiên kiêu cũng càng ngày càng thiếu bên trong hư không tránh xuất đạo đạo thần quang n g á y mắt sau đó tất cả trốn ở hư không bên trong thiên kiêu đều bị thiên đạo ý chí chạy ra cái này cũng mang ý nghĩa đông đảo thiên kiêu cuối cùng chỗ ẩn thân cũng không có tiếp xuống liền là thảm thiết nhất chém giết xem ai có thể kiên trì đến một trăm người đứng đầu ha ha ha đế lộ một trăm người đứng đầu tranh đoạt rốt c ụ c bắt đầu trước hết từ các ngươi những này không biết sống chết người bắt đầu đi đại tần vương triều thiên kiêu xuất động thủ trước mà mục tiêu của bọn hắn liền là những này không có chút nào thế lực tán tu cái khác thế lực lớn truyền nhân cũng đều gật gật đầu đế lộ co vào một cân đến cuối cùng trước mắt chỉ có thể trước đem những người này đào thải chương 369, thiên đạo kim bảng hiện thế 21 vị sớm lên bằng người giết không chỉ là đại tần vương triều thiên tiêu cái khác đại sư thiên kiêu cũng đều không hẹn mà cùng đối chung quanh tán tu thế lực tiến hành tiêu d i ệ t toàn bộ tại các thế lực lớn thiên kiêu liên d ư ớ i t a y những này lẫn nhau căn bản là không có cách lấy được tín nhiệm thiên kiêu chỉ có thể từ từ bị tiêu d i ệ t chỉ có một ít tu vi đến thánh nhân vương cảnh giới tán tu mới tránh thoát vây quét khắp nơi đều là núi t h â biển máu đại lượng thiên tiêu thi thể để phiến thiên địa này đều tràn đầy từng tia lệ khí bây giờ còn có thể đứng tại trên sân liền chỉ còn lại chúng nhiều cường thế lực lớn thiên tiêu a di đà phật tu di sơn các sư đệ tu vi không đến thánh nhân vương cảnh giới đều lui ra ngoài a một tên người khoác cả xa tiểu hòa thượng đối sau lưng đông đảo tiểu hòa thượng nói ra tu di sơn đông đảo phật đạo thiên tiêu nhao n h a u dẫn động mình thiên đạo ân ký sau đó biến mất tại đế trên đường nó thế lực của hắn cũng bắt đầu để tu vi thấp hơn thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu rời đi đế lộ bởi vì chiến đấu kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể tham dự còn lại mấy đại thế gia chín đại vương triều thiên thần điện d ư ớ i t r ư ớ n g đông đảo thiên kiêu quỷ tộc ma tộc yêu tộc vũ tộc ngũ hành linh tộc từng cái chủng tộc cường đại thiên kiêu đều có mặt còn có các đại bất hủ thế lực thiên kiêu nhao n h a u dẫn động mình thiên đạo ân ký sau đó rời đi trung cực đế lộ đương nhiên cũng có chút ít tu vi còn chưa tới thánh nhân vương cảnh giới nhưng là tự tin có thánh nhân vương cảnh giới chiến lược thiên kiêu lưu lại cái này ai cũng sẽ không đi nói cái gì cho tới bây giờ một bước này là đi hay ở đều là tự nguyện theo đại lượng tán tu thiên kiêu tử vong cùng đông đạo thế lực thiên kiêu rời đi trung cực đế lộ bên trong còn lại địa vực lập tức liền rộng rãi đi lên phóng tầm mắt nhìn tới không đến một ngàn người nhưng là cái này không đến một ngàn thiên kiêu bên trong đã bao hàm c ử u thiên tiên vực hiện tại đại bộ phận thiên kiêu đây cũng là từ c ử u thiên tiên vực bên trong tuyệt đại bộ phận thiên kiêu chi bên trong tuyển chọn đi ra thiên kiêu một nhóm người này hiện tại đại bộ phận đều đã đến thánh nhân vương cảnh giới còn có một số rất đặc biệt đã đến thánh nhân vương cao dài tình trạng ầm ầm đế trên đường bên trên bầu trời một đạo kim sắc bảng danh sách đột nhiên xuất hiện trên bầu trời nháy mắt sau đó toàn bộ cựu thiên tiên vực chỗ có địa phương không nghĩ tới lần này trung cực đế lộ đã có hai mươi mốt vị thiên tiêu sớm cầm tới đảng cấp cao nhất thiên đạo ân ký sớm đứng hàng kim bảng phía trên đúng vậy à nói cách khác trung cực đế lộ bên trong đông đảo thiên tiêu cuối cùng chỉ có bảy mươi chín người có thể thành công trẹo lên bảng tham dự sau cùng thiên đạo bài danh chiến ngươi nhìn kim bảng bên trên danh tự doanh vân doanh pha quân huyền cơ tử tà vô thần d ù l à m đây không phải doanh gia thần tử tùy tùng sao thật đó a trừ cái đó ra thế mà còn có sáu vị doanh gia thiên kiêu xuất hiện t r ờ i ạ, hết thể sớm lên bảng hai mươi mốt người có mười một người là doanh gia cái này doanh gia đ ắ c đắc đến bao nhiêu thiên đạo ấn ký a đúng vậy à mẫu chốt hiện tại lên bảng kỳ thật đều là thế lực nhưng là thiên phú tuyệt thế thiên kiêu có thực lực thiên kiêu tự nhiên sẽ bằng vào chính mình thủ đoạn sáu đạo cuối cùng đâu thật sự là chờ mong a một trăm vị thiên kiêu đều là ai vậy t hâm ậ t h mộ những n à y tại bảng danh sách phía trên người a bất luận thiên đạo bài d a n h chiến kết quả như thế nào đều sẽ đạt được một phần thiên đạo ban thưởng thiên đạo ban thưởng tính là gì trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể tham dự thiên mệnh chi tranh xem ảnh một đúng vậy a tranh đoạt thế này thiên mệnh đây là vô số sinh linh tâm nguyện a không sai liền xem như thất bại cái này kinh lịch cũng có thể thổi bối phận ha ha ha đã từng cùng tiên đế tranh thiên mệnh đây là bao lớn vinh quang a từng cùng tiên đế tranh phong t quá kinh khủng có thể sớm bên trên kim bảng nhưng quá sung sướng Bất quá sớm bên trên quá sớm đúng ạ lại i biểu lợi giờ còn chưa đi ra những này thiên tiêu, chỉ sợ hoặc là danh liệt bọn Bây bảng yếu. lấy lực là là là này thực thật trên, thân trường, trở hắn nhưng chưa những chỉ hoặc danh danh sách phía trên, hoặc là thân phụ xa trường, cũng sẽ không của còn cũng ra ra xa nữa. sợ đ sẽ vậy à tại trung cực đế trên đường kiên trì đến bây giờ những ngày tuyệt thế thiên tiêu tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nếu là ta ta cũng không quay đầu lại không tranh một cái làm sao lại cam tâm ha ha thật là không tranh một cái ngươi tự nhiên không biết mình cùng tuyệt thế thiên tiêu trên người ta toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lại kim bảng phía dưới chậm rãi hiện ra đến trung cực đế trên đường hình tượng Tiểu、thiên i ể u t t đạo kim bảng phía dưới vô số thế giới vô số thiếu nữ nhìn thấy doanh nhất gương mặt cũng nhịn không được phát ra sợ hai thắng phục đây quả thực là bọn hắn thấy qua đẹp trai nhất nam nhân ta ủng hộ doanh gia cầm xuống thiên đạo bài danh kim bảng thứ nhất ha ha người ủng hộ có làm được cái gì thế lực bình thường tự nhiên không cách nào biết được đế lộ tin tức nhưng là tất cả bất hủ thế lực đều biết doanh nhất tại đế trên đường làm qua cái gì cái kia mấy chiêu kiếm quyết tên tuổi cơ hồ chuyển khắp đông đảo bất hủ thế lực bên trong cái kia chính là thiên thần điện t h i ể u điện chủ sao thương thiên tiên vực một vị lão giả nhìn về phía thiên thần điện truyền nhân thản nhiên nói thiên thần điện gần nhất mấy vạn năm thủ đoạn không ít ngược lại là so trước kia càng sinh động ừ chúng ta có thể đem bọn hắn đuổi đi ra một lần liền có thể đuổi đi lần thứ hai mấy vị lão tổ lẫn nhau trò chuyện a vị tiên tử này thật xinh đẹp a vị tiêu hẳn là khương gia thần nữ khương nhược hy đi quá đẹp nếu là có thể một vị thiếu niên lời nói đều còn chưa nói xong liền bị người bên cạnh đánh gãy có thể cái d á m có thể nghe nói khương gia thần nữ cùng danh o gia thần tử là một đôi a thật đó là dĩ nhiên là cũng chỉ có thắng thần tử dạng này dung mạo mới phối hợp nàng đúng vậy a cũng chỉ có khương nhược hy dạng này dung mạo mới xứng với hắn không đáng tin cậy tin tức chuyển tới không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ vì đó tan nát có lòng vũ tộc yêu tộc ma tộc ủy tộc cũng đều có cường đại thiên tiêu thật sự là một trận sáng trói thịnh thế à? còn có tu phật tu đạo đúng vậy à lão phu nhớ kỹ dĩ vang đế trên đường dù cho đến cái này tối hậu q u a n đầu cũng không có mấy vị tu vi có thể tới thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu à? lần này ngược lại tốt trực tiếp mấy trăm hơn ngàn vị cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt xem bọn hắn cũng còn đang lẳng lặng chờ đợi không biết h ai sẽ người đầu tiên động thủ đâu mấy vị kia thiếu niên hẳn là dị vực người à? không sai xem ra thực lực rất mạnh dị vực cùng ta tiên vực nghĩ đến như nước với lửa cái này một chút bọn hắn vụng trộm tiến đến chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì a hừ gan dám đi vào cũng không cần đi một chút cường thế lực lớn lao tổ nhau nhau mở miệng thật xin lỗi chương ba trăm bảy mươi kiếm tên pha thiên từng chiến tiên đế trung cực đế trên đường hiện tại ngược lại là rất t h i ê n tĩnh mặc dù biên giới địa khu vẫn tại c ó vào nhưng là nhiều người như vậy đi ra về sau còn lại không đến một ngàn người lộ ra nhưng đã đủ tất cả thiên mục tiêu đều đang đợi sau cùng h ô n chiến l a đơn đã độc đấu cùng còn cùng người khác liên thủ liên thủ người phải trang đầy đủ tín nhiệm đây đều là vấn đề ha ha không sai bị lắm chư vị bắt đầu đi đại tần vương triều thái tử trước tiên mở miệng đạo đạo thần dị đạo vận ở trên người hắn q u e n quẩn biểu lộ hắn là một vị vô cùng cường đại thiên tiêu đông đảo thế lực người dẫn đầu nhao nhao mở hai mắt ra đạo đạo thần quang bắn ra một cỗ khí thế bước lên cường đại chiến y bắt đầu ở toàn bộ trung cực đế lộ bên trong tràng ậ p doanh nhất quay đầu nhìn về phía mình cùng khương gia còn lại tổng cộng ba mươi lăm người sau đó trực tiếp mở miệng còn thừa bảy mươi chín cái danh lệch bản thần tử muốn ba mươi lăm hoa doanh gia thần tử có phải điên rồi hay không cái này dựa vào cái gì hắn doanh gia dựa vào cái gì muốn nhiều như vậy hết thể liền bảy mươi chín cái danh lệch trừ bỏ ba mươi lăm còn lại mấy cái a ngạch còn lại bốn mươi bốn cái không chỉ là trung cực đế lộ bên trong thiên tiêu đối doanh nhất lời nói cảm thấy chân kinh cựu thiên tiên vực sinh linh cũng giống như thế không hổ là danh s ư n g cựu thiên tiên vực cường đại nhất thiên tiêu tại loại tình huống này thế mà d á m can đảm nói như vậy doanh gia cùng khương gia còn lại thiên tiêu vừa vặn ba mươi lăm vị khương nhược hy đồng dạng phát hiện tình huống này tranh thủ thời gian cho doanh nhất truyền tin hỏi như là vì hắn khương gia thật không cần như thế khương gia tự sẽ vì chính mình tranh thủ danh lệch doanh nhất lắc đầu đứng ra thánh nhân vương cảnh giới khí tức trong nháy mắt hiện ra đến mở miệng nói ra bản thân tử ai tán thành ai phản đối một tiếng mang theo cường đại pháp lực vấn đề quét sạch đế trên đường mỗi một cái góc còn lại thiên kiêu đến trình độ này thật là cái gì cũng không sợ rất nhanh liền có thiên kiêu đứng ra phản đối d o n h ấ t hết thể mới bảy mươi chín cái danh n g ạ c h ngươi một cái liền muốn cầm ba mươi lăm cái này sao có thể không sai tên lùn sữa mỗi một cái danh n g ạ c h đều cực kỳ chân quý không có khả năng để ngươi cầm nhiều như vậy ngươi doanh gia nếu là đồng ý rời khỏi tranh đoạt ta có thể làm chủ cho ngươi ba cái danh lạch Ha ha ha ha. chính là dựa vào cái gì bằng ngươi lớn lên đẹp không cái khác thiên kêu nhao nhao mở miệng cởi trách tâm thanh cười n h ạ o âm thanh bên thai không dứt nhưng là a liền là không ai dám đối doanh nhất động thủ doanh nhất có chút hướng về phía trước trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm gãy kinh khủng kiếm y trong nháy mắt n g ư n g tụ động tiên h bên trong tiên khí cùng pháp lực đang nhanh chóng phun trào vừa mới mở miệng hơn mười người nhìn thấy doanh nhất muốn động thủ toàn đều vận khởi pháp lực muốn toàn lực phòng thủ nhưng là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng liền đã thấy một đạo kiếm quang hiện lên nháy mắt sau đó bọn hắn trực giáp ngược tây g n sau đó liền có một đạo kinh khủng kiếm k h í tại thân thể của bọn hắn bên trong b ộ n phát ra phức xem ảnh một vê n h hơn mười người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên sân doanh nhất sau đó ẩm vang ngã xuống không có khí thức kiếm gãy vẹo một tiếng về tới doanh nhất trong tay trên thân kiếm không dính một giọt máu vẫn như cũng là một bộ phong cách cổ xưa bộ dáng bây giờ còn có người không đồng ý sao doanh nhất tay phải cầm kiếm ngón trỏ trái cùng ngón giữa tại trên thân kiếm nhẹ nhàng x ẹ t qua lại một lần nữa mở miệng hỏi hừ doanh nhất ngươi một bộ này nhưng dọa không được ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thực lực gì dám c a n đ ả m há một món nhiều như vậy danh lệch một vị quỷ tộc thiên kiêu đứng dậy quanh thân cường đại quỷ khí tràn ngập hiển nhiên không phải một cái yếu nhân vật hắn vừa mở miệng một bên hướng về phía doanh nhất liếm môi một cái phảng phất như gặp phải cái gì cảm thấy hứng thú sự tình đó là quỷ tộc vị kia vị nào liên la được xưng là khát máu ma vị kia t h ế ta cũng không muốn cùng vị này sinh ra cái gì gặp nhau ha ha không sai ngươi doanh gia cho dù cường đại hơn nữa cũng không cần nhiều như vậy danh lệch cái này để cho chúng ta làm sao chia lại một vị cường đại thiên kiêu mở miệng hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất quanh thân có vô tận đạo vận hiện hiện lộ ra rất là thần dị đây là đạo môn thiên kiêu ha ha đạo môn cùng quỷ tộc thường hay bất h ò a một nghĩ đến vấn đề này phía trên thế mà đạt thành nhất trí không sai bản công tử cũng không đồng ý ba mươi lăm cũng quá là nhiều ta nhìn cho ngươi tối đa là nhóm năm cái đại đường vương triệu một vị hoàng tử tử cũng đứng ra nói ra đó là đại đường vương triệu nhị hoàng tử thực lực cường đại thiên phú vô song ha ha có ý tứ nhiều như vậy thiên kiêu đứng ra phản đối nhìn xem một quái thân thể ứng đối ra sao hắn nếu là thật sự có thực lực liền đem những n à y thiên tiêu toàn đều giết còn lại thiên tiêu cũng không có mở miệng tỏ thái độ mọi người đều có một loại sống chết mặc bây cảm giác muốn lẳng lặng nhìn những người này tranh đấu dù sao mỗi chết một cái người mình cạnh tranh áp lực liền ít đi một chút ha ha rất tốt chỉ bằng mấy người các người cũng dám đến phản đối b ạ n t h ầ n tử doanh nhất mỉm cười khí thế trên người càng thêm cường đại ha ha ha doanh nhất người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi doanh nhất trước mặt không gian đột nhiên và mẹo một đạo thân ảnh màu đen đã xuất hiện chính là quỷ tộc khát máu ma. Cùng lúc đó, v ị kia người khoác đạo bảo đạo môn thiên kiêu cùng đại đường vương triệu nhị hoàng tử cũng nhao nhao hiện thân đi tới doanh nhất trước mặt làm riêng phần mình thế lực bên trong cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất bọn hắn mặc dù nghe qua doanh nhất tin tức nhưng là đối với doanh nhất thủy t r u n g là k h ô n g phục không phải liền là ỉ vào bảo kiếm chi lực mới xử suất cái kia mấy đạo kiếm chiêu sao ta phệ hồn cơ tuyệt đối không yếu tại hắn h ắ c h ắ c d o a n h ra h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h n h h h n g h h h h h h n h h h h h h n h h h h h h h h h h h h h h h n h h h h h h h h h h h h h h liền mặt hàng này cũng dám đến phản đối với mình doanh ấ t xem ra năm cái danh ngạch ngươi không phải rất đồng ý hh ắ c ắ c đã không đồng ý vậy liền một cái cũng không cho ngươi quỷ tộc tiên kiêu nói xong trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thấp cờ đây là phệ hồn cờ một cái cường đại t i ê n khí bên trong hấp thu vô số tu thần hồn của thập mới có được hôm nay năng lực phệ hồn cờ vừa ra chung quanh liền đã hiện ra vô tận quỷ khí kinh khủng bóng đen tại quỷ khí bên trong du đãng phảng phất nháy mắt sau đó liền muốn xông ra đến đại đường vương triệu nhị hoàng tử thì tay cầm một thanh quận lại kim sắc thần long bảo kiếm đạo đạo long ngâm từ bảo trên thân kiếm chuyển đến để t r u n g quanh thiên kiêu liên tiếp ghé mắt ha ha doanh nhất ngươi bất quá dựa vào pháp bảo chi lực tôi hôm nay ta liền đến kết thúc ngươi bất bại thần thoại m ở miệng chính là vị kia cầm trong tay màu đỏ kiếm g ô đào đạo môn tử đệ từng đạo lôi pháp tại kiếm g ô đào phía trên hiền hiện để t r u n g quanh quỷ khí đều tiêu tán không thiếu ha ha pháp bảo chi lực các ngươi chỉ sợ không biết thanh kiếm này vì sao mà đức doanh nhất nói xong một tay mơn trớn chỉ còn một nửa thân kiếm toàn bộ bảo kiếm đều trong nháy mắt run dày kiếm tên pha thiên từng chiến tiên đế chương ba trăm bảy mươi mốt hiện tại ai t a n thành ai phản đối doanh nhất vừa mới nói xong một đạo cực hạn kiếm quang liền từ doanh nhất trong tay chém đi ra đạo môn vị kia cầm trong tay kiếm g ô đào đạo sĩ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền đã cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử kinh khủng lôi pháp tử trong tay của hắn phát ra trực tiếp đem chúng quanh biến thành một cái lôi pháp thế giới cựu tiêu thần lôi nghe lệ n h đạo môn đạo sĩ lời nói đều còn chưa nói xong một đạo kiếm quang đã chém qua không không có khả năng đạo môn đạo sĩ bưng bít lấy cổ chậm rãi nga xuống ánh mắt bên trong sinh cơ tiêu tán hiện nhiên doanh nhất một kiếm này không ngừng chạm phá nhục thân càng chạm phá thần hồn thật cường đại một chiêu thanh kiếm kia thật từng cùng tiên đế chiến đấu sao chẳng lẽ là tại cùng tiên đế chiến đấu thời điểm bẻ gãy đạo môn vị này thiên kiêu cũng có thánh nhân vương trung kỳ cảnh giới thế mà không tiếp nổi doanh nhất một chiêu ta nhìn doanh nhất hẳn là toàn lực một chiêu lại mượn nhờ bảo kiếm chi uy mới đạt tới loại hiệu quả này đám người nghị luận ở mỹ chỉ có một ít tu vi đến thánh nhân vương cảnh giới cao dài thậm chí là đỉnh phong tiên kiêu mới nhìn ra doanh nhất một chiêu này cường đại bọn hắn từ cái này trong vòng nhất chiêu cảm nhận được cực độ khí tức nguy hiểm một bên quỷ tộc thiên kiêu cùng đại đường vương triệu nhị hoàng tử có chút không biết làm sao không phải đã nói cùng một chỗ động thủ sao ngươi làm sao một chiêu liền bị người làm thịt doanh nhất quay đầu nhìn về phía quỷ tộc thiên kiêu cùng hắn vệ hồn cờ đây là một kiện cực đoan tạ ác pháp bảo phía trên không biết thôn vệ nhiều thiếu vô tội sinh linh thần hồn doanh gia thần tử nhân lúc người ta không để ý có gì tài ba quỷ tộc thiên kiêu nói xong một đạo màu đen quỷ khí từ trên người hắn phát ra nháy mắt sau đó vệ hồn cờ cấp tốc bành trướng trực tiếp thả ra vô tận ác quỷ đối doanh nhất lao đến không biết tự lượng sức mình doanh nhất trong tay kiếm gây đã thu hồi thay vào đó là một thanh màu đỏ cọt lông kinh khủng pháp lực trong nháy mắt vận chuyển động thiên thế giới bên trong tiên khí không ngừng bước lên doanh nhất cứ như vậy nhẹ nhàng p h i ế n ra một cái một đạo hồng sắc hỏa phượng hoàng từ vũ trong quạt bay ra ngoài nháy mắt sau đó vô tận biển lửa bao trùm hết thẻ chung quanh các loại quỷ vật tại biển lửa bên trong điên c ồ n g d ã y r u ộ n nhưng là ngọn lửa này giống như có linh tính chẳng nhưng không có dập tắt ngược lại càng đốt càng lớn đây là cái gì nhìn khí tức ba động hẳn là chân p ư ợ n g lông vũ luyện chế mà thành cọt lông đối với hỏa diễm có cường đại gia chỉ lực lượng không q u đây là doanh nhất tại quá khứ thu nạp đông đảo h ỏ a diễm dung hợp về sau lại đi mời doanh ra một vị am hiểu dùng lựa láo tổ giúp hắn dung luyện thần hỏa viễn siêu cái gì thái dương sơn thái dương chân hỏa h ỏ a diễm chi bên trong lần chứa lấy từng tia luân hồi khí tức là cái này đoàn h ỏ a diễm trọng yếu nhất đặc thù doanh nhất luân hồi tiên khí cũng một mực đang thai ngén cái này đoàn hòa diễm cho tới hôm nay dùng được đây là lựa gì xem ảnh một quỷ tộc thiên kiêu nói xong đạo đạo tiên khí từ bên trong thân thể của hắn hiện ra vây lên phệ hồn trên lá cờ cái này đoàn hòa diễm nhưng là không đợi hắn dập tắt cái này đoàn hòa diễm doanh nhất trong tay quạt lông một cái lại là một đạo kịch liệt vô cùng cuồng phong từ quạt lông bên trong thổi ra quỷ tộc thiên kiêu thân hình trong nháy mắt liền bị thổi lên vô luận hắn làm sao động tác thân hình đều càng bay càng xa thẳng đến rơi vào đế lộ biên giới bên ngoài nháy mắt sau đó kinh khủng thiên uy giáng lâm quỷ tộc thiên kiêu thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn một đạo màu đen quỷ khí từ hắn cần nhục chi bên trong vật ra muốn một lần nữa trở lại đế lộ phạm vi bên trong nhưng là không đợi đạo này quỷ khí có hành động trên bầu trời liền có một đạo thiên lôi thoáng hiện nháy mắt sau đó quỷ tộc thiên kiêu liền đã hôi phi yên diệt chỉ để lại hắn phệ hồn cờ đang chậm rãi thiêu đốt lên còn lại đại đường vương triệu nhị hoàng tử nhìn thấy doanh nhất như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hai người trực tiếp thu hồi bảo kiếm nói ra ta cho rằng doanh gia cầm tới ba mươi lăm danh n g ạ không có bất cứ vấn đề gì ha, ha hiện tại mới có loại này giác nộ đã chậm doanh nhất nói xong thân hình lõe lên đã đi tới bên cạnh hắn sau đó liền làm ộ t cái hiện ra quang mang n ắ m đấm cử đi bắt đầu đại đường vương triệu nhị hoàng tử thân hình một bên muốn né qua doanh nhất n ắ m đấm nhưng là hắn đột nhiên phát hiện động tác của mình giống như trở nên chậm rất nhiều trong nháy mắt này bất luận hắn như thế nào động tác đều không cách nào tránh khỏi doanh nhất n ắ m đấm nện hướng mình nhị hoàng tử luôn c uống không đợi hắn có phản ứng gì liền đã cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng l ồ từ trước ngực mà đến và n h nhị hoàng tử trước ngực trong nháy mắt lom xuống dưới sau đó phía sau lưng thì trực tiếp chống ra một cái bọc lớn trên thân thể một tầng nhạt hào quang màu vàng t r ợ t lóe lên hiển nhiên là một kiện đẳng cấp rất cao nhuyễn giáp cũng chính bởi vì cái này nhuyễn giáp hắn mới không có bị doanh nhất một quyền xuyên thủng lồng ngực vê anh đại đường vương triều nhị hoàng tử trực tiếp bay ngược ra ngoài rơi xuống mặt đất liền đã bất tỉnh nhân sự không biết là chết hay sống doanh nhất bạch thi tung bay lập trên bầu trời trong tay lại một lần nữa xuất hiện quạt lông nhẹ nhàng lay động một đôi trọng đồng nhìn bốn phía nhàn nhạt mở miệng hiện tại bản thần tử muốn năm mươi cái danh lệch ai tán thành ai phản đối hoa cái này đáng giận doanh nhất lời nói lẳng lặng thổi qua về sau tất cả thiên kiêu đều có chút nổi giận trong nhà mình mua cái k i ê u cộng lại mới hai mươi cá nhân coi như tăng thêm khương gia cũng chỉ có ba mươi lăm người ngươi dựa vào cái gì há mồm liền muốn năm mươi cái danh lệch đúng vậy à hết thể hơn chín trăm người tranh đoạt bảy mươi chín cái danh lệch liền đã không đủ phân nếu là thật sự cho ngươi năm mươi cái danh lệch vậy còn dư lại nhiều người như vậy tranh hai mươi chín cái đông đảo thế lực lớn t h người dẫn đầu cảng là lẫn nhau quan sát dù sao mặc dù mọi người không thể nào tiếp thu được đề nghị này nhưng là ai cũng không muốn cái thứ nhất ra mặt phản đối gây nên doanh nhất nhằm vào doanh nhất quét mắt một vòng trên thân thể quan mang có chút chất động một đạo tiên khí đột nhiên nổi lên đám người tập trung nhìn vào đây là một đạo nhục thân tiên khí doanh gia thần tử làm cái gì vậy khoe khoang mình tiên khí thôi tiên khí ở đây ai không có đám người còn chưa nói xong doanh nhất sau lưng lại có pháp lực tiên khí cùng thần hồn tiên khí nổi lên ba đạo cường đại tiên khí lẫn nhau quanh quần phía dưới rất nhanh đạo thứ tư ngũ hành tiên khí đạo thứ năm kiếm đạo tiên khí đạo thứ sáu giết chóc tiên khí liền đã toàn bộ nổi lên dòng g i ã sáu đạo tiên khí đã là năm nay đế lộ bên trong mọi người đều biết nhiều nhất tiên khí số lượng nhưng là doanh nhất hiển nhiên không có ý dừng lại tại mọi người trong lúc khiếp sợ đạo thứ bảy âm dương tiên khí cũng đồng dạng nổi lên bảy đạo tiên khí trời ạ trách không được doanh gia thần tử thực lực cường đại như vậy đúng vậy a có thể tu ra bảy đạo tiên khí quả thực là không thể tưởng tượng nổi bản thần tử hỏi lần nữa ai tán thành ai phản đối thật xin lỗi chương ba trăm bảy mươi hai bản thần tử người đã đông đủ các ngươi tùy ý bảy đạo tiên khí cường đại để chung quanh tiên tiêu toàn đều biến sắc thật cường đại thiên phú tốt thực lực cường đại đại đường vương triều thái tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía doanh nhất doanh nhất vừa mới giết nhị đệ của mình hiện tại công phu sư tử ngoạn há một muốn năm mươi cái danh lệch đáng tiếc mình đạo thứ bảy tiên khí chỉ tu thành một nửa nhưng là nếu là tăng thêm thể chất giúp đỡ chưa hẳn không thể cùng doanh nhất chống lại nhưng là hắn t u y ệ t sẽ không mình đơn độc bên trên muốn động thủ cũng là cùng cái khác t i ê n h tiêu cùng một chỗ động thủ đại đường thái tử cấp tốc truyền âm mấy vị vương triều thái tử muốn cùng bọn hắn đồng loạt ra tay không thể để cho doanh nhất một cái lấy đi nhiều như vậy danh lệch ha, ha. danh o gia thần tử thực lực vô song bản điện hạ đồng ý thần tử thuyết pháp danh o gia hẳn là cầm tới năm mươi cái danh lệch đám người nghe được thanh âm này trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại sau đó biến sắc mở miệng lại là thiên thần điện t h i ể u điện chủ hắn lúc nào cùng danh o gia thần tử quan hệ tốt như vậy t h i ể u điện chủ vì sao làm như vậy chẳng lẽ là muốn giao hảo danh o gia thần tử sao mẹ một đám ngu xuẩn các ngươi chỉ sợ không biết danh o nhất thực lực mạnh bao nhiêu phản đối nữa một lần hắn muốn bảy mươi cái danh lệch thiên thần điện t i ệ u điện chủ trong lòng măng ấy trên mặt lại là mỉm cười nói ra danh gia thần tử thực lực cương đại bồn điện chủ tán thành hắn cầm năm mươi cái danh lệch bản tọa cũng tán thành ta cũng tán thành một vài thiên thần điện hạ thuộc thế lực còn lại thiên kiêu cũng đuổi theo sát lấy mở miệng thuần một sắc ủng hộ doanh nhất cái này khiến c h í n đại vương t r i ề u mấy vị thái t ử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi làm sao bây giờ dù cho chúng ta liên thủ chưa chắc là doanh gia cùng thiên thần điện đối thủ a thật chẳng lẽ đồng ý doanh nhất lấy đi năm mươi cái danh n ệ c h sao còn lại hai mươi chín cái chưa hẳn không có cơ hội thế nhưng là cái này bên cạnh một phe cánh bên trong một vị đầu người thân g á n thiếu nữ nhẹ nhàng lay động cái đôi nói ra ta cũng ủng hộ doanh gia đề nghị của thần tử đó là xà nhân nhất tộc không sai chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cũng nhảy ra ủng hộ doanh gia doanh nhất bảy đạo tiên bảy mặc dù cường đại nhưng là còn chưa tới thật áp đảo hết thẻ tình trạng trên sân có không thiếu thiên kiêu tu gia sáu đạo thậm chí sáu đạo bán tiên khí đám người vừa mới còn muốn lấy nếu là mấy người đến khó chịu có lẽ có thể áp chế doanh nhất nhưng là liên tiếp mấy vị cường đại thiên k i ê u ủng hộ để đám người có chút không quyết định chắc chắn được chúng ta ủng hộ thần tử chúng ta ủng hộ thần tử doanh gia thiên kiêu nhao nhao mở miệm doanh、thái. doanh thiếu thiên đám người càng là trực tiếp gông ra khí thế của mình mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại thương gia chư vị thiên kiêu cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ để doanh nhất thế lực phía sau càng ngày càng nhiều xem ảnh một ha ha ta vu tộc từ trước đến nay ủng hộ doanh gia một vị toàn thân trên dưới vẽ đầy thần phù văn thiên kiêu cũng đứng ra nói ra bên cạnh hắn còn có một vị nhí nha nhí nhảnh mái tóc màu xanh lục thiếu nữ tại đối doanh nhất nháy mắt ra hiệu chúng ta cũng ủng hộ doanh gia thân tử cơ ra mấy vị thiên kiêu cũng đứng ra nói ra càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu ủng hộ doanh gia sau đó cái khác thiên tiêu có chút khó chịu thật muốn để doanh gia thần tử cầm năm mươi cái danh ngạch sao mặc dù mọi người tại trong lòng phản đối nhưng là không ai gan dám nói ra dù sao doanh nhất bảy đạo tiên khí cũng không phải ăn chay doanh nhất nhìn về phía chung quanh đông đảo tiên tiêu khẽ gật đầu nói có người phản đối sao cuối cùng tại doanh nhất khí thế cường đại phía dưới không có một vị thiên kiêu đứng ra phản đối cái này khiến doanh nhất hài lòng điểm gật đầu nói ra đã như vậy bản thần tử năm mươi cái danh ngạch liền xác định chờ một lát nếu là có ai không có mắt dám đối bản thần tử người đứng phía sau độc thủ đừng trách bản thần tử kiếm hạ vô tình doanh nhất nói xong thu hồi đến tiên khí chậm rãi đi vào danh o gia thiên kiêu cùng khương gia thiên kiêu trước mặt hai phe thế lực thiên kiêu vừa vặn toàn ở phía sau h ắ n vũ tộc bằng h ư u tới ba vị cơ gia đạo h ư u cũng có thể đến hai vị vừa mới đứng bưng doanh nhất đối v ớ ũ tộc cùng cơ gia thiên kiêu nói ra cho thấy đã đưa cho bọn hắn ba cái danh n g ạ c h cùng hai cái danh n g ạ c h cái này khiến vũ tộc cùng cơ gia thiên kiêu trong lòng k i n h hỉ có thể thêm một người tiến vào thiên đạo bài danh chiến đều là cơ duyên cực lớn hai phe thế lực ngắn n g i thương định về sau liền phái ra năm người đi tới doanh nhất sau lưng trong đó có vu tộc vị kia mái tóc màu xanh lục thiếu nữ vu linh nhi doanh nhất ca ca lại gặp mặt vu linh nhi không e rẻ trực tiếp tới bắt lấy doanh nhất cánh tay nũng nịu nói ra ân đã lâu không gặp doanh nhất không để lại dấu vết quất mở cánh tay của mình mới đưa ánh mắt đ ả o qua hai cái thế lực phái tới năm người thuần một sắc thánh nhân vương cảnh giới với lại đều rất trẻ trung h i ệ n nhiên cũng là bị ký thác kỳ vọng thiên t i ê u hiện tại doanh nhất tăng thêm sau lương thiên t i ê u đã có bốn mươi người mà hắn có năm mươi cái danh lệch doanh nhất nhìn một chút xa xa đế lộ biên giới tuyến sau đó mở miệng nói ra bản thần tử còn có mười cái danh n lệch chư vị tàn tu gia nhập bản thần tử thế lực danh n lệch dễ như t r ở bàn tay doanh nhất lời nói ở chỗ này gây nên sóng to gió lớn hắn đang làm gì a công khai nhận người hắn thế lực của mình doanh gia thần tử nói thật có thiên kiêu mở miệng hỏi tự nhiên xin hỏi thần tử là cái gì thế lực một cái cuối cùng rồi sẽ theo bản thần tử trinh chiến chư thiên thế lực doanh nhất một câu nói kia đơn giản bại lộ quá nhiều đồ vật càng để tất cả mọi người biết dã tâm của hắn trinh chiến chư thiên không biết tại hạ có thể gia nhập một vị cầm kiếm thiên kiêu đi ra đây là một vị tán tu trẻ tuổi như vậy cũng đã là thánh nhân vương cảnh giới thiên tư không thua một chút thế lực lớn thánh tử cấp bậc nhân vật có thể doanh nhất ánh mắt đảo qua trước mắt cái này thiên kiêu sau đó nhàn nhạt gật đầu làm tán tu có thể đi đến một bước này mỗi một vị đều là rất cường đại cho nên hắn trực tiếp tại tán tu bên trong chiêu mộ thiên kiêu thế lực của mình thiên đ ỉ n h cần càng nhiều thiên tư cường đại máu mới mới được chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng cường giả t r ồ n g ra từ từ phát triển thành giống như doanh gia đứng ngạo nghệ tiên vực thế lực có cái thứ nhất liền có lý do thứ hai rất nhanh lại đứng ra một vị dùng súng thiếu niên đồng dạng thiên phú bất p h à m doanh nhất cũng gật đầu đồng ý nhìn thấy hai vị này thuận lợi đứng ở doanh nhất sau lưng cái khác thiên kiêu đã sớm không ngừng hâm mộ đứng ở doanh nhất sau lưng cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã cầm tới thiên đạo bài danh chiến vào trận bé ta cũng tới t h ầ n tử ta có thể chứ ta muốn gia nhập thần tử thế lực ta cũng muốn gia nhập từng vị tán tu thiên kiêu đứng dậy nhao nhao mở miệng muốn muốn gia nhập doanh nhất thế lực nhân số một cái liền vượt qua tám người hiện tại đã có hơn hai mươi vị thiên kiêu mở miệm doanh nhất trọng đồng lấp lóe phối hợp mình vô cùng cường đại thần n i ệ m cẩn thận quét qua trước mắt hơn hai mươi vị t ạ n tu cuối cùng chọn lấy tám cái cũng không tệ l ắ m thiên kiêu để bọn hắn đứng ở phía sau mình đến tận đây doanh nhất năm mươi người toàn bộ đến nơi tốt bản thần tử người đã đông đủ các ngươi tùy ý doanh nhất hài lòng nhìn một chút phía sau mình bốn mươi chín người mở miệng nói ra chương ba trăm bảy mươi ba hôn chiến tái khởi doanh gia thiên kiêu đang xem kịch ha ha tiểu tử này doanh nhất tuyển người thời điểm chư thiên vạn giới đông đảo cường giả đều đang nhìn toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số sinh linh cũng đều đang nhìn mọi người c h ấ n kinh tại doanh nhất thực lực cường đại cùng tuyệt thế thiên phú cũng c h ấ n kinh với hắn quyết đoán cùng thủ đoạn thế mà ở chỗ này tuyển lên thiên kiêu để bọn hắn gia nhập thế lực của mình doanh gia kẻ này nếu là không vấn lạc nghĩ đến cũng là cái nhân vật ta